Mới ra nội điện, lại dừng lại bước chân, ngự y quỷ gối ngoài điện, không dám hẹ răng. Triệu Vương hỏi, tiếp tục dùng ngũ thạch tán, hắn còn có thể sống bao lâu? Hơn một tháng. Nếu không phục sử dụng đâu? Triệu Vương hỏi, hỏi thật sự chậm chạm, còn có thể sống sao? 243. Nếu không phục sử dụng đâu? Triệu Vương hỏi, hỏi thật sự chậm chạm, còn có thể sống sao? Ngự y kinh ngạc mà ngẩn đầu xem Triệu Vương, lại cúi đầu, cung kính mà trả lời, Vương ra. Nếu đình chỉ dùng, thần có thể tận lực thanh trừ hoàng thượng trong cơ thể dư độc, hoàng thượng cũng có thể khôi phục khỏe mạnh, chỉ là có thể sống bao lâu. Vậy không biết, hoàng thượng đã là dầu hết đèn tắt thái độ, liền tính có thể sống sót, cẩn thận điều trị cũng sống không lâu. Triệu Vương ngừ một tiếng, hắn mới vừa biết chính mình tra ruột, hắn cũng muốn đã chết sao. Hắn hướng nội điện phương hướng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt ném xuống hai chữ: "Đình dược." Ngự y khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy kia một mặt màu tím rồng quần áo gấm biến mất ở cũng đại điện. Vân bất hối ở vương phủ cửa chờ đến trời tối mới thấy triệu vương hồi phủ, hắn thực mệnh mỏi, người thoạt nhìn lạnh hơn tuấn, triệu vương thấy nàng, vân bất hối còn chưa nói lời nói, hắn liền giơ tay, nói cái gì đều đừng nói, ta cái gì đều không muốn nghe. Vân bất hối dịu dàng cười, vương ra, ta chỉ là lo lắng người, lại đây coi một chút, không có ý gì khác. Chiều hôm ở trên người hắn bao phủ một tầng dày nặng cùng bi tráng, phản phất bị người vứt bỏ ở một cái khác thế giới người, vân bất hối lo lắng mà nhìn hắn, triệu vương ngửa đầu. Nhìn chiều hôn không trùng, thật lâu không nói. Vẫn Bất Hối bồi hắn đứng ở Hoàng Hôn Lạc Sơn, Triệu Vương nói, "Ta ngày mai đi Ninh Châu." Hắn nói xong, vào vương phủ, Đoan Chính theo hắn cùng nhau đi vào, Vẫn Bất Hối thở dài một tiếng, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hắn vẫn là không có thay đổi chủ ý, hắn vẫn như cũ muốn đi Ninh Châu, một trận chiến này thật sự vô pháp tránh cho sao? Vẫn Bất Hối mang theo Ba Nguyệt hồi tướng phủ, Ly Nguyệt đã đang chờ, Vẫn Bất Hối làm hắn đi hỏi thăm hôm nay thích khách sự tình, Ly Nguyệt đã hỏi thăm rõ ràng. Là thái tử ra phái sát thủ. Người xác định. Đúng vậy. Ly Nguyệt nói, thiên chân vạn Sắc vẫn bất hối đau đầu mà xoa cái chán. Nhớ tới kia gặp mặt một lần thái tử ra. Trong lòng tức khắc chầm xuống. Thái tử cùng Triệu Vương. Hắn như thế nào sẽ như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng cho rằng giết Triệu Vương là có thể giải quyết này hết thảy, Sao có thể? Triệu Vương xử trí như thế nào? Nghe nói thái tử bị giam giữ ở thiên lao. Cụ thể như thế nào xử trí? Vương ra còn không có hạ quyết định. Ly Biểu nhị thiếu ra nói kinh thành quá nguy hiểm, hắn muốn cho ngài cùng hắn cùng nhau hồi Phượng Thành. Vân bất hối lắc đầu, nàng còn không thể trở về. Ít nhất, hiện giờ không thể. Sáng sớm hôm sau, Vân bất hối bồi Lâm Nguyễn Nhi dùng quá đồ ăn sáng liền đi trứng lòng đào lâu. Hôm nay Triệu Vương mang binh ly kinh, Phượng Hoàng đại đạo là chủ đường phố, nhất định sẽ từ này đại đạo thượng trải qua. Lâm Nguyễn Nhi nói, một trận chiến này sớm hay muộn vô pháp tránh cho, bất hối, ngươi tận lực. Không, nhất định có thể tránh cho. Vân Bất Hối nói, nàng tin tưởng, nhất định có thể tránh cho, tránh cho một trận, tránh cho Triệu Vương cùng trình mộ Bạch Sinh tử quyết chiến, Nam quốc không nên phát sinh chiến tranh. Lâu Khai Dương cũng thượng chứng lòng đào lâu, hắn vẫn luôn bồi Vân Bất Hối lưu tại trong kinh. Lâm Uyển nhi nói, "Bất Hối, ngươi tùy ca ca ngươi hồi phượng thành đi." Vân Bất Hối nhìn Lâu Khai Dương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâu Khai Dương nắm lấy tay nàng, "Ca ca sẽ bồi ngươi." Triệu Vương ở kinh thành điểm binh, tam vạn nhân mã đi Ninh Châu. Màu đen áo giáp như thủy triều giống nhau, từ giáo trường phương hướng dũng hướng phượng hoàng đại đạo, dưới ánh mặt trời đao kiếm hàn quang lân lân, như nhất sắc bén giết người vũ khí sắc bén, đang muốn uống huyết ngăn chặn mũi nhọn. Nàng tựa hồ có thể nhìn đến kim qua thiết mã chiến trường. Triệu vương cưới một con màu mận chín tuấn mã, trên người ăn mặc màu bạc cao giáp, trong tay nắm một phen cổ xưa bảo kiếm, uy phong lấm lấm, vẫn bất hối chợt nhớ tới nhiều năm trước sau giờ ngọ, một thân áo giáp thiếu niên đứng ở nhà nàng hậu hoa viên, thưởng thức hoa mai, hoa mai rừng ở hắn trên người. Lưu mịt cùng lãnh ngạnh tương kết hợp, nàng nhìn đến xuất thần, truy vấn phụ thân, tiêu thiếu niên là ai. Phụ thân nói, hắn là triệu vương thế tử, tiêu triệu triệt. Nàng từ đây nhớ kỹ tên này, nàng chưa từng tiêu lên tên của hắn, nhưng nàng biết, hắn cứ gọi là gì, thả nhớ kỹ. Chỉ sợ trên đời này rất nhiều người đều quên hắn tên gọi là gì, nhắc tới hắn ấn tượng đầu tiên là triệu vương. Làm như có cảm ứng, triệu vương đi ngang qua trứng lòng đảo lâu hướng lầu hai nhìn thoan qua, chỉ xem qua liếc mắt một cái cũng đừng khai ánh mắt. Lanh tướng sĩ tiếp tục đi tới, vân bất hối thở dài, nàng nếu muốn biện pháp, ngăn cản này hết thảy, ngăn cản trận này chiến sự bùng nổ. Không có người sẽ nghĩ đến, triệu vương ly kinh, không có đem thực quyền giao cho hắn đường đệ, ngược lại làm thừa tướng bắc đường chấn nam giáng quốc, tạm thay quốc sự. Bác đường chấn nam chính mình cũng không thể hiểu được, hỏi triệu vương, hắn lại không có trả lời. Trong triệu vốn là có mới cũ hai phái, nhất phái giữ gìn hoàng quyền, nhất phái duy trì triệu vương, bác đường chấn nam chưa bao giờ biểu lộ quá hắn ý tứ. Ai đều biết hắn đối trình ra trung thành và tận tâm, lại cùng triệu vương có khúc mắc. Vương tôn hậu duệ quý tộc nhóm đều cho rằng Bắc Đường Trấn Nam là hoàng thượng người, không nghĩ tới triệu vương đem quyền lực cho hắn, giữ gìn hoàng quyền người tức giận. Vẫn bất hối cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, đây là một cái phi thường tốt quyết định. Bắc Đường Trấn Nam là này trên triều đình duy nhất không có tư tâm người, hắn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ vì dân tạo phúc, hắn không có xương đế dạ thông. Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, thái tử bị cấm, tuyên vương bỏ tù. Triệu Vương lại mang binh đi Ninh Châu, trong kinh vô trưởng đại của người, Bác Đường Trấn Nam mới có thể cùng đáng tin hứng cậy là Triệu Vương nhất coi trọng, đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn không có diệt trừ Bác Đường Trấn Nam nguyên nhân. Ngươi nhất định biết cái gì, Vân Bất Hối, này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn sao có thể đem kinh thành giao cho ta. Bác Đường Trấn Nam hỏi Vân Bất Hối, hắn nghĩ mãi không thông Triệu Vương đến tột cùng an bài cái gì bấy dập cho hắn. Vân Bất Hối nói, hắn đem kinh thành giao cho ngươi, đó là hắn tín nhiệm ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể làm yên ổn toàn bộ kinh thành, đây là Nam quốc quyền lực trung tâm, mọi người muốn yên ổn, ổn định, hắn đi rồi, chỉ có ngươi có thể làm được. Nhất Phái nói bậy. Bác Đường Trấn Nam nói. Vân Bất Hối nói, hai ngày sau, ta cũng sẽ mang băng Nguyệt Hòa Ly Nguyệt đi Ninh Châu, tại đây phía trước, tướng ra, ta muốn gặp Hoàng Thượng một mặt. Ngươi muốn gặp Hoàng Thượng. Bác Đường Trấn Nam meo lại đôi mắt, chợt nói, ngươi đến tột cùng giấu giếm ta cái gì, ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không làm ngươi tiến cung vẫn bất hối nghĩ nghĩ, đạm đạm cười, triệu vương là hoàng thượng thân sinh nhi tử, đây là vì cái gì hắn đem kinh thành giao cho ngươi nguyên nhân, bởi vì hắn đã không tính toán giết cha, nếu ngươi không tin nói, ngươi có thể đi hỏi hoàng thượng ngự ý đi ta đoán hắn nhất định làm ngự ý để hảo hảo chiếu cố hoàng thượng thân thể. Bác đường chấn nam cùng Lâm Nguyễn Nhi giật mình đến cực điểm, sao có thể, nếu hắn là hoàng tử, vì cái gì muốn mang binh đi Ninh Châu, hắn danh chính ngôn thuận liền có thể kế thừa đại thống, hắn chỉ là vô pháp đối mặt như vậy sự thật. Cho nên lựa chọn trốn tránh, tình nguyện dựa theo nguyên kế hoạch đánh trận này trượng, tướng ra, chúng ta cần phải làm là ngăn cản trận chiến tranh này, đây là một hồi hoàn toàn có thể tránh cho chiến tranh. Vẫn bất hối nói, chúng ta ai cũng không muốn thấy sinh linh đổ thán. Bác Đường trấn Nam Lâm vào trầm tư, vẫn bất hối trầm giọng nói, hoàng thượng nhất định phải biết chuyện này, chỉ có hắn biết, hắn tin tưởng, chuyện này mới có thể được đến viên mãn kết cục. Triệu Vương mang binh rời đi kinh thành ngày thứ năm, vẫn bất hối mới từ kinh thành xuất phát, hoàng thượng ăn ngũ thạch tán nhiều ngày. Thậm chí tăng dã, căn bản không biết Vân Bất Hối đang nói cái gì, ngự y để giúp hắn điều dưỡng thân mình, mãi cho đến ngày thứ năm, thậm chí hắn mới hơi chút có chút thanh tỉnh. Vân Bất Hối nàng biết nói về triệu vương sở hữu hết thảy đều nói cho Hoàng thượng, bao gồm triệu vương thơ hấu, lao triệu vương âm yêu, lâu là lớp tử vong, mâu đơn tử vong, lâu là lớp di thư, nàng đặc biệt cường điệu triệu vương thơ hấu, còn có hắn cùng lao triệu vương chi gian phụ tử quan hệ. Ý đồ dùng điểm này đả động Hoàng thượng. Hoàng thượng mới đầu cũng không tin tưởng sự thật này, lâu là lướt di thư cùng mẫu đơn tin đều là Triệu Vương thu, vẫn bất hối cũng không có dư thừa chứng cứ chứng minh Triệu Vương là hoàng thượng nhi tử. Vẫn bất hối từ hoàng thượng thần sắc có thể thấy được, hắn đích sắc cùng Triệu Vương mẫu thân từng có một đoạn tình. Vẫn bất hối không biết đời trước ân đoán tình thù, Triệu Vương sinh nhật 8 ngày hoàng thượng biết, hắn nếu là có tâm tra năm đó sự tình, tổng hội tra được dấu vết để lại. Bắc Đường trấn năm nói, hoàng thượng cũng không tin tưởng, Triệu Vương là con hắn. Hắn cho rằng đây là vân bất hối biên ra tới một đoạn chuyện xưa, nhưng quá nhiều trùng hợp lại làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ, mấu chốt nhất một chút là, triệu vương tha hắn mệnh. Nếu là tiếp tục dùng ngũ thạch tán, hắn thời gian vô nhiều. Hoàng thượng nửa tin nửa ngờ, cũng không thừa nhận đó là con hắn, cũng không phủ nhận đó là con hắn. Vân bất hối không có ý đồ thuyết phục hắn, bởi vì triệu vương binh mã đã đến Ninh Châu, đã cùng trình mộ bạch quân đội khai chiến, nàng không có như vậy nhiều thời giờ háo ở Kinh Thành, nàng nguyên bản tưởng cầm thánh chỉ đi Linh Châu. Ngăn cản trận này chiến loạn, hoàng thượng lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Suốt ngày tẩm điện trung, phảng phất hồi ức chuyện cũ. Bác đường trấn nam nói, nàng cần thiết muốn lại lấy ra một ít có sức thuyết phục đồ vật, vân bất hối lấy không ra. Nàng chắc chắn một sự kiện, hoàng thượng nhất định sẽ nhận triệu vương đứa con trai này, chẳng sợ hắn trong lòng có hoài nghi, cho nên vân bất hối mang theo băng nguyệt hòa ly nguyệt khởi hành đi ninh châu. Lâu khai dương khuyên can bất quá, chỉ có thể tùy nàng. Lâu khai dương hồi phượng thành, vân bất hối đi ninh châu. Một người đi thủy lộ. Một người đi đường bộ. Lâu khai dương vốn định cùng nàng cùng đi Ninh Châu, sợ nàng một người trên đường có cái gì sơ suất, nhưng vân bất hối mang theo băng Nguyệt Hoa Ly Nguyệt, Phượng Thành lại có yêu cầu người của hắn, cho nên lâu khai dương không cùng nàng cùng đi Ninh Châu. Một đường sóc nảy, càng là tới gần Ninh Châu, càng là tiêu điều, chiến tranh hương vị càng là nồng hậu. Vân bất hối nhớ tới phụ thân luôn là nói, chỉ mong chiến tranh đều phát sinh ở hắn niên đại, hắn nữ nhi là có thể sống ở hòa bình trung. Hắn trinh chiến cả đời, tinh trung báo quốc. Vì chỉ là con cái có thể sinh hoạt ở hòa bình tốt đẹp. Đó là một người quân nhân lớn nhất nguyện vọng, hắn chán ghét chiến tranh, cho nên Vân Bất Hối cũng chán ghét chiến tranh. Mỗi một vị có lương tri tướng quân, đều sẽ không thích chiến tranh, Vân Bất Hối tưởng, Triệu Vương nhất định cũng sẽ không thích. 244. Ly Ninh Châu Thượng có 2 ngày lộ trình, Vân Bất Hối cùng băng Nguyệt, Ly Nguyệt ở một tòa chấn nhỏ thượng đặt chân qua đêm, bữa tối thời điểm có một đội từ Ninh Châu đào vong lại đây thương đội và ở vẫn bất hối hỏi bọn hắn Ninh Châu chiến sự như thế nào, người nọ nói cho hắn, Triệu Vương cùng Trình Mộ Bạch ở Ninh Châu đánh bốn tràng đại chiến, đều là Triệu Vương tự mình chỉ huy, Triệu Vương tam thắng một bại, Trình Mộ Bạch chiến thắng kia một lần là bởi vì vận khí quá hảo, Triệu Vương hỏa công, mà thời tiết phát sinh biến hóa, làm hắn có thời gian một lần nữa bố trí. vẫn bất hối biết, Trình Mộ Bạch cùng Triệu Vương ở trên chiến trường gặp phải, nhất định là ngươi chết ta sống kết cục, Triệu Vương hiện giờ phân nộ, bất lực, mờ mị Hắn yêu cầu một cái phát tiết con đường, chiến trường chính là hắn tốt nhất phát tiết. Tiểu Bạch, ngươi ngàn vạn không cần có việc, không cần có việc. Tiểu Thư, ngươi đừng lo lắng, thế tử gia nhất định sẽ không có việc gì. Băng Nguyệt nói. Vân Bất Hối nói, đao lâm mưa tên, đao kiếm không có mắt, ai có thể bảo đảm nhất định sẽ không có việc gì. Không ai có thể bảo đảm cái gì, trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy trình mộ Bạch hảo hảo. Ninh Châu tình hình chiến đấu căng thẳng, vùng này phú hộ đại bộ phận cả nhà di chuyển. Vân bất hối xem này dọc theo đường đi tiêu điều trong lòng liền một trận phát trầm trấn nhỏ ban đêm gặp gỡ cường đạo đánh cướp Vân bất hối là bị khóc tiếng giết bừng tỉnh Bang Nguyệt Hòa Li Nguyệt chuẩn bị sau đều xuất hiện ở nàng trong phòng Vân bất hối mặc chỉnh tề Ly Nguyệt đi đến bên cửa sổ đi xuống xem đối diện khách điếm có một đám cường đạo tiến vào sát thiêu cướp bóc nhao đến toàn bộ trấn nhỏ đều có động tĩnh mọi người đều tránh ở chính mình trong nhà không dám ra tới hiện giờ chiến loạn cường đạo hoành hành nơi nơi đều có chuyện như vậy phát sinh. Tiểu thương, này chấn nhỏ cũng không an toàn, thiên sáng ngời chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Ly Nguyệt nói, thiên A, bọn họ sẽ không muốn tiếp tục cướp bóc đi. Băng Nguyệt kinh hô, kia phê cường đạo từ đối diện khách điếm ra tới, cướp đoạt bọn họ chiến lợi phẩm phóng tới trên xe, một phen lửa đốt khách điếm, vân bất hối thấy lầu 2 có một nữ tử phá cửa sổ mà ra, quăng ngã ở trên đường phố, dưới thân đã là một mảnh vết máu. Vân bất hối theo bản năng mà nhắm mắt lại, Ly Nguyệt cùng băng Nguyệt lo lắng không thôi Sợ bọn họ thượng khách điếm này cướp bóc. Khách điếm đã sớm nhắm chặt cửa sổ, chú khách đều tỉnh, nhưng không ai dám phát ra âm thanh, sợ đưa tới cường đạo. Vẫn bất hối nói, hôm nay ta thấy có hai chi thương đội ở đối diện rừng chân, hắn này phê cường đạo phòng trừng sẽ không lại cướp bóc này một nhà, đêm mai liền nói không trừng. Vẫn bất hối liêu đến không sai, bọn họ thiêu khách điếm sau, mang theo chiến lợi phẩm bay nhanh rời đi, chấn nhỏ người trên cuốn quýt đều ra tới cứu hỏa, bận bận rộn rộn một buổi tối. Mỗi người trong lòng đều phảng phất nổi lên một phen hỏa. "Tiểu thư, thật sự muốn đi chiến trường sao?" Phòng Trừng càng đáng sợ. "Ta là tướng môn chi nữ, liên điểm này là gan đều không có chẳng phải là làm cha mất mặt." Vẫn bất hối nhàn nhạt nói, người mệt mỏi mà nằm trở về ngủ, lúc này là không dám thay quần áo ngủ, miễn cho tái sinh biến cố chạy trốn không kịp. Sau nửa đêm quá thật sự bình tĩnh, vẫn bất hối chẳng trọc khó miên, mông lung có chút buồn ngủ, thiên đã sáng. Bọn họ dùng quá đồ ăn sáng liền lên đường. Khách điếm mỗi người đều thảo luận tối hôm qua cướp bóc sự tình, Vẫn Bất Hối không có tham dự thảo luận, thời buổi này cường đạo cướp bóc việc này quá bình thường, mấy người bỏ quên xe ngựa, mua tam con ngựa lên đường. Giữa trưa liền đến Ninh Châu Cảnh Nội, Ninh Châu có thành trì so nhiều, nơi này khói thuốc xuống vị thập phần nồng hậu, từ Ninh Châu Cảnh Nội bắt đầu liền cảm giác được chiến trường kim qua thiết mã, đấu tranh anh dũng. Vẫn Bất Hối vừa đến Ninh Châu Cảnh Nội liền nghe được Triệu Vương thắng trận lớn tin tức, nghe đồn là Ninh Châu đại chiến tới nay lớn nhất một hồi chiến dịch. Triệu vương bị một chút vết thương nhẹ, đối phương chủ xoáy trọng thương, rơi xuống không rõ. Vân bất hối một hơi ngạnh ở lồng ngực dầu dĩ mà đau, bác quận chủ xoáy không phải trình mộ bạch sao. Rơi xuống không rõ. Đó là bị trọng thương, nếu không như thế nào sẽ rơi xuống không rõ. Tiểu thư, hiện giờ tình huống như thế nào chúng ta cũng chưa thăm dò rõ ràng, người trước đừng có gấp, chiến trường có đôi khi lầm chuyển tin tức cũng là có. Băng Nguyệt nói, Vân bất hối hỏi lại, ta sốt rồi sao. Bác Nguyệt nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nàng. vẫn bất hối kế tiếp liền vẫn luôn tâm thần không yên, mai cho đến Ninh Châu thứ 5 bên trong thành nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hiện giờ đã đóng cửa cửa thành, mọi người không được ra khỏi thành. Nàng tới rồi Ninh Châu liền tìm một khách điếm ở lại, mệnh ly nguyệt đi tìm hiểu tin tức. Cửa thành đã hoàn toàn đóng cửa, nàng muốn như thế nào ra khỏi thành đâu. Bác Nguyệt nói, tiểu thư, không bằng chúng ta đi tìm vừng ra, làm hắn phóng chúng ta ra khỏi thành. Hồ đồ. vẫn bất hối nói. Đây là khi nào, đi tìm vương gia thích hợp sao. Lại nói, hắn không có khả năng mở cửa thành, nếu là biết ta ở chỗ này, hắn không chừng trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng là nam quận chủ soái thế tử, lại xuất hiện ở địch doanh trung, nam quận tướng lãnh binh lính trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Bên trong thành bá tánh sinh hoạt vẫn như cũ thế nhưng có tự, cũng không thấy một chút hỗn loạn, mỗi người trên mặt đều có chiến tranh hương vị, nhưng mỗi người đều tích cực mà sinh hoạt, đây là một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thành trì bọn họ tự hồ thực tin tưởng bọn họ vung ra, tin tưởng hắn có thể bảo vệ cho tòa thành này. Lý Nguyệt thực mau trở lại, hắn nói lên gần nhất một hồi đại chiến, Trình Mộ Bạch công thành, tuy rằng chiến bại, nhưng thương vong không nhiều lắm. Triệu gia quân lại là thương vong thảm trọng, Trình Mộ Bạch bị trọng thương, Triệu Vương vết thương nhẹ, ngừng chiến ba ngày. Vẫn bất hối một lòng đều nắm lên, hắn bị trọng thương, trọng tới trình độ nào? Nàng sốt ruột mà ở trong phòng đổi tới đổi lui, buồn khổ không thôi, thật không thể cắm thượng cánh bay ra cửa thành. Ba Nguyệt hỏi, có thể ra khỏi thành sao? Vì phòng ngừa gian tế lẫn vào trong thành, vương gia đã sớm hạ lệnh đóng cửa cửa thành. Ly Nguyệt nói, chúng ta đây như thế nào ra khỏi thành? Ba Nguyệt trong lòng bất an, sớm biết rằng liền đường vòng đi bắc quận lại qua đây, tuy rằng sẽ nhiều ra bảy tám thiên, nhưng tổng so với ở bên trong thành cường. vẫn bất hối thất thần, lo lắng sốt ruột, đột nhiên ngẩn đầu lên, ta cảm thấy cha đã từng nói qua, Ninh Châu là cường đạo gia cửa nhất hung hăng ngang ngược địa phương. Sau lại tu sửa Ninh Châu 13 thành trở thành quân sự pháo đài, trước kia nơi này là thổ phỉ hoa, cho nên nhất định sẽ có thổ phỉ nói, không có khả năng chỉ có cửa thành có thể ra khỏi thành. Tiểu thư ý tứ là, người đi hỏi vừa hỏi bản địa lão nhân, liền nói chúng ta có việc gấp ra khỏi thành, Ninh Châu người địa phương nhất định biết như thế nào ra khỏi thành, sẽ không chỉ có một cái con đường. Vân bất hối nói, Ly Nguyệt gật đầu đi ra ngoài hỏi thăm. Tiểu thư, sao có thể sẽ có mặt khác con đường đâu? Tu sửa thành trì sau giống nhau cũng chỉ có một cái lộ, đường khác đều ngăn chặn. Bác Nguyệt nói, Phượng Thành liền không có mặt khác lộ ra khỏi thành. Phượng Thành cùng Ninh Châu không giống nhau. vẫn bất hối nhàn nhạt nói. Quả nhiên như mây bất hối sở liệu, Lý Nguyệt nghe được một cái cửa thành sau núi ra khỏi thành biện pháp, chính là một cái thổ phỉ nói, trước kia Ninh Châu còn không có tu sửa thời điểm. Này nói là thổ phỉ nhóm thường xuyên đánh lén thôn trang con đường. Sau lại tu sửa Ninh Châu 13 thành. Con đường này vẫn như cũng là thổ phỉ nhóm đánh lén lộ tuyến, sau lại đại tướng quân phái binh tiêu diệt thổ phỉ, con đường này bị phong thượng. Nhưng con đường này mặt sau có một toàn núi lớn, lật qua sơn lĩnh là một cái thành trấn, Ninh Châu lại thường xuyên đánh giặc, cửa thành thường xuyên đóng cửa, cho nên trong thành cư dân liền nhớ tới con đường này, ra khỏi thành đều đi này một cái thổ phỉ nói. Ba cánh cùng thủ thành tướng sĩ ý tưởng là không giống nhau, thả con đường này quá một tiểu đội người là không có vấn đề, quá lớn đội nhân mã liền thành vấn đề. Cho nên vẫn luôn liền không ai để ý tới, người địa phương vô duyên vô cớ cũng sẽ không nói cho thủ thành tướng quân có một cái con đường ra khỏi thành, chỉ cần không đánh giặc bọn họ đều đi cửa thành, con đường này trừ bỏ người địa phương, rất ít có người biết. Vân bất hối sở dị nhớ tới thổ phỉ nói là khi còn nhỏ nghe phụ thân đề qua, hắn đi qua con đường này thả đối trong thành rất nhiều thổ phỉ nói lo lắng sốt ruột, bởi vì quân địch thực dễ dàng liền trà trộn vào bên trong thành. Đại đội nhân mã quá không được, đánh lén là không thành vấn đề. Li Nguyệt hỏi Tham lộ tuyến, bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau liền ra cửa, đi hướng sau núi, từ sau núi lướt qua tường thành phía dưới chính là một cái hà, hà không thâm, hà nội có một cái cục đá tiểu, bọn họ đều từ cục đá trên cầu qua sông, qua hà lại muốn trèo đèo lội suối. Nơi này đường núi phi thường hiểm trở, thả đặc biệt trường, giống như thật lâu không có người đi rồi, đường núi mọc đầy bụi gai, ba người đi được thập phần vất vả. Quả nhiên là thổ phỉ nói. Như vậy đường bị người biết cũng vô pháp tiến nhanh công, chỉ là tiến tiểu đội nhân mã. Bang Nguyệt lầm bẩm, vẫn bất hối cười, này sơn rất cao. ba Nguyệt nói, ta hối hận, nếu là cưới ngựa thì tốt rồi, này rõ ràng chính là đường cái. Đừng oán giận, đi rồi một cái buổi sáng còn chưa tới giữa sơn núi, ngươi không nghĩ đi đến trời tối đi. vẫn bất hối cười nói, giữa trưa mấy người ăn một ít lương khô lại tiếp tục lên đường. vẫn bất hối không cẩn thận đem cánh tay quắt phá, ba Nguyệt đau lòng không thôi, chạy nhanh giúp nàng băng bó Vân bất hối sợ nhất đau, cắt một cái miệng to, giữa mày cũng ninh lên. Thật vất vả mới đi đến đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi có thể nhìn đến Ninh Châu Thành Trì, một mảnh liên miên, cũng có thể nhìn đến quân địch quân doanh. Vân bất hối trên mặt có tươi cười, bởi vì nàng thấy Nam quận quân doanh. Liên ở chân núi cách đó không xa, khoảng cách là rất xa, nhưng bởi vì đứng ở đỉnh núi xem, phản phất liền ở chân núi, như vậy gần trong gang tốc cảm giác làm Vân bất hối thực vui vẻ, nàng thực mau là có thể nhìn thấy Trình Mộ Bạch. Ba Nguyệt Hương phấn mà chỉ vào quân doanh cho nàng xem, Vân Bất Hối cười gật đầu, xoa xoa trên chán mồ hôi, nàng nhẹ giọng nói, khó trách này nói sơn đạo không ai lấp kín, như vậy đường cái căn bản không ai có thể đổ được. Triệu Vương có lẽ không biết có con đường này, có lẽ biết, Vân Bất Hối cổ sở không được, liền tính là biết, phỏng trừng hắn cũng không lo lắng, con đường này cũng cũng chỉ có thể quá một trăm người tới, thả từ quân doanh đến Linh Châu muốn một cái lộ trình, đường núi gập ghềnh, có thể quá người không nhiều lắm. Một trăm người tới đánh lén là tự tìm tử lộ, cho nên triệu vương thực kiên tâm. Tiểu thư, chúng ta mau chút đi thôi. Băng Nguyệt nói, Ly Nguyệt ở phía trước tìm lộ, xuống núi là một cái rất lớn cánh rừng lộ, giống nhau gặp gành khó đi, bọn họ thế tất muốn ở trong núi qua đêm, trời tối trước là khẳng định không thể xuống núi. Lúc chẳng vạng, băng Nguyệt liền nghe được vài tiếng sói trù, sợ tới mức nổi ra gà một thân, vẫn bất hối cũng có chút sợ hãi, núi sâu hoang dại bầy sói nhiều, Ly Nguyệt nói, tiểu thư. Chúng ta tìm một chỗ qua đêm, trời tối lung tung đi, rơi xuống bấy dập liền không xong. 245. Ly Nguyệt tìm một cái hang động, mấy người tạm thời ở hang động chung qua đêm, núi sâu rừng già bấy dập, phương hướng không rõ, thợ săn bấy dập lại nhiều, giã lang đàn cũng nhiều, cũng không thích hợp tiếp tục hành tẩu. Hang động là thợ săn săn thú thời điểm trụ, có một trương rừng đá, trong nham động cũng có một ít nấu nước khí cụ, Ly Nguyệt dâng lên hỏa sưởi ấm, mấy người lương khô mang đến cũng đủ, thủy cũng đủ, vẫn bất hối thân mình hẳn. Trong nham động có một cái chăn, nhưng giờ đến không thể cái người. Ly Nguyệt đem một cái tiểu nồi lấy lại đây, tính toán đi tìm một cái dòng suối nhỏ nấu thủy cấp vân bất hối sưởi ấm. Vân bất hối nói, trời tối, nơi này chúng ta lại không quen thuộc, đừng tùy tiện loạn đi, ta ngao được, đừng đi. Ly Nguyệt cười nói, tiểu thư đã quên ta từ nhỏ liền ở núi sâu lớn lên, điểm này địa phương còn vòng không ném, người yên tâm, thực mau trở về tới. Hắn nói ra hang động, vân bất hối cản đều ngăn không được, băng nguyệt nói, không có việc gì nấu điểm nước đánh một con con ngồi tới ăn lấy sưởi ấm cũng không tồi tiểu thư ngươi trước ngủ một lát vẫn bất hối thân mình mảnh mai thể lực kém cỏi nhất đi rồi một ngày là phi thường mệt mỏi giờ phút này lại lạnh người ở đống lửa bên cạnh ấm áp liền mơ màng sắp ngủ có băng nguyệt thủ nàng nàng cũng yên tâm mà dựa vào một khối nham thành ngủ băng nguyệt ở trong nham động tận lực tìm một ít có thể sử dụng đến đồ vật trừ bỏ một ít khí cụ liền một phen tiểu đao phái không thượng cái gì tác dụng tuổi lửa thiêu đến mau không có Bác Nguyệt thấy Vân bất hối ngủ say liền ra hang động, ở chung quanh tìm một ít tuổi gỗ trở về, thêm một ít lớn một chút tuổi lửa đi vào, chờ này tuổi lửa đều thiêu cháy, Ly Nguyệt còn không có trở về. Băng Nguyệt đánh giá đều có một canh giờ, nàng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, diêu tỉnh Vân bất hối, tiểu thương, một canh giờ, Ly Nguyệt còn không có trở về. Cái gì? Vân bất hối như mày, buồn ngủ toàn vô, hai người ra hang động, một cổ gió lạnh thổi tới, càng thêm cảm thấy âm khí dày đặc, cách đó không xa truyền đến vài tiếng sói chu. Núi sâu liếc mắt một cái xem qua đi lại hát lại trầm, cái gì đều thấy không rõ lắm. Vẫn bất hối nói, chúng ta đi ra ngoài tìm hắn. Lúc này người còn không có trở về, nhất định là sẽ ra chuyện. Vẫn bất hối lo lắng đến cực điểm, băng nguyệt lại một phen ngăn lại nàng. Tiểu thư, ngươi ở trong nham động đừng đi ra ngoài, ta đi ra ngoài tìm hắn. Cùng đi. Ngươi ở trong nham động nơi khác đi. Băng nguyệt nói, khả năng gặp gỡ bầy sói, ta qua đi còn có thể hỗ trợ. Tiểu thư ngươi qua đi sẽ thành chúng ta trói buộc. Đến lúc đó vô pháp bận tâm ngươi, nếu là bị dã lang bị thương chúng ta làm sao bây giờ? Nay hang động thực an toàn, ngươi ở bên trong đừng núp nhích, ta tìm được Ly Nguyệt lập tức liền trở về. Ba Nguyệt nói xong liền lao ra đi, vẫn bất hối ở nàng mặt sau hô thanh, Ba Nguyệt người liền biến mất ở trong rừng rậm, gió lạnh đập vào mặt, hơi thở âm trầm, vẫn bất hối có chút thấp thỏm mà vào hang động, như vậy ban đêm luôn là nàng ác ngộng. Nàng chưa bao giờ cùng người khác nhắc tới quá, nàng sợ hãi đêm tối, đặc biệt là một người đêm tối. Kia sẽ làm nàng nhớ tới tuổi nhỏ tuyết đêm, như vậy cô độc, bất lực đau đớn, luôn là cuốn lấy nàng không bỏ, nàng nhất định phải có người bồi, chẳng sợ nguy hiểm cực kỳ nàng cũng không muốn một người đãi ở trong hang động. Vẫn bất hối thực bất an, bên ngoài tiếng gió gào thét, hai tháng phân phía bắc ban đêm vẫn lanh phải gọi người phát run, ban đêm gió lớn, lại là núi sâu, tiếng gió bị phóng đại vài lần, nàng sợ hãi mà nhìn hang động, phảng phất có một đầu ác ma đang chờ cắn nuốt nàng. Vẫn bất hối tận lực trốn xúc ở đống lửa biên. Nhất đẳng chính là nửa canh giờ, Băng Nguyệt còn không có trở về, nàng rốt cuộc chờ không xuống dưới, nàng nhặt lên trên mặt đất tiểu đao dấu ở trong lòng ngực liền ra hang động, chiều Băng Nguyệt vừa mới biến mất địa phương tìm kiếm. Núi sâu thức hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, như vậy đen đặc làm Vân Bất Hối sợ hãi tưởng lui về hang động, nhưng nàng lại lo lắng Băng Nguyệt hòa Ly Nguyệt, chỉ có thể tận khả năng mà tìm đường đi tìm bọn họ. Trong bóng đêm ngã rất nhiều lần, đầu gối cùng lòng bàn tay đều bị ma phá, Vân Bất Hối cố chấp mà ở núi sâu tìm kiếm. Này đường cái may mắn không có quá nhiều bụi gai, Vân Bất Hối không một lát liền tìm được nguồn nước, đó là một cái dòng suối nhỏ. Bên dòng suối ánh sáng mông lung, nàng không nhìn thấy băng nguyệt hòa ly nguyệt, lại thấy một bãi vết máu, xem kia vết máu là vừa lưu lại, Vân Bất Hối trong lòng một đột, cũng quýt theo vết máu phương hướng đi tìm. Rừng sâu ngẫu nhiên có động vật ở kia, một mảnh yên tĩnh trung bình sợ tới mức Vân Bất Hối xoay người, tổng cảm thấy sau lưng có người đang xem nàng, quá tối, nàng chưa bao giờ thử qua một người tại như vậy hắc rừng rậm hành tẩu. Băng Nguyệt. Ly Nguyệt Vân Bất Hối nhẹ giọng kêu bọn họ, nàng là thật sự sợ, nàng thanh âm kinh khởi một trận đương minh, sợ tới mức Vân Bất Hối cuốn quýt rửa vào thân cây thở dốc, một tay che lại ngực, hoảng sợ không chừng. Đột nhiên nghe được mặt sau có sàn sạt thanh âm, Vân Bất Hối nổi ra gà toàn đứng dậy, người còn không có ý thức được nguy hiểm liền bạt túc chạy như điên, có xả. Nàng chạy trốn thức mau, với nàng mà nói, đời này chạy trốn nhanh nhất chính là lúc này đây, mặc kệ nàng chạy hướng chỗ nào kia sàn sạt thanh phẳng phát liền ở góc chân biên, vân bất hối hoảng không cho lộ, cũng chưa tới kịp quay đầu lại xem liền liều mạng mà chạy. hơn phân nửa đêm một người ở núi sâu chạy vội, tổng sẽ không quá thuận lợi, nghiêng ngả lảo đảo, té ngã rất nhiều lần, nàng chính mình cũng không biết quăng ngã bao nhiêu lần, bò dậy liền chạy, trên người vết máu cũng chậm rãi nhiều lên, lại một lần bị nhánh cây vướng té ngã, lòng bàn tay không biết ấn đến cái gì bị cắn một ngụm, vân bất hối hô to lên, cuốn quít ném ra, không biết ném ra một cái thứ gì. Mơ hồ nghe được băng nguyệt hòa ly nguyệt thanh âm, còn có một đoàn ánh sáng, Vân Bất Hối trong lòng đại hỉ, cuống quýt đứng dậy chiều kia đoàn ánh sáng chạy tới, Băng Nguyệt. Mới vừa hô Băng Nguyệt một tiếng liền dẫm đến thợ săn bấy rập, lăn xuống săn trong động. Băng Nguyệt Hòa Ly Nguyệt sau nửa đêm đều đang tìm kiếm Vân Bất Hối, vẫn luôn tìm được thường đông, không thấy bóng người, nàng phảng phất biến mất giống nhau, hai người nhận thấy được như vậy tìm kiếm không phải biện pháp, cuống quýt xuống núi tìm kiếm hỗ trợ. Bọn họ giữa trưa mới xuống núi, tới rồi buổi tối mới đến quân doanh bị quân coi giữ ngăn lại, lại là một buổi tối, băng nguyệt vừa kinh vừa sợ. ở quân doanh bên ngoài liền kêu lên, quân doanh đột nhiên tới hai gã một thân vết máu lại chật vật bất khang người, tự nhiên kinh động vài tên tướng lánh, trong đó một người tướng lánh nhận ra băng nguyệt, cuốn quyết hồi bẩm trình mộ bạch cùng tiêu băng, trình mộ bạch đang nằm ở trên giường cùng tiếu băng trở vài tên tướng lánh khai quân sự hội nghị, trình mộ bạch thật là bị thương, bả vai bị trúng tên, người thoạt nhìn thực mệt mỏi, nhiều ngày chưa từng ngủ quá một cái hào giác, chiến sự căng thẳng làm cho thể xác và tinh thần đều mệt. Dương Thủ Hạ đem Băng Nguyệt hòa Ly Nguyệt mang tiến vào thời điểm, Trình Mộ Bạch nháy mắt trắng sắc mặt, bọn họ còn không có mở miệng, Trình Mộ Bạch lạnh giọng hỏi, "Bất Hối đâu?" Băng Nguyệt cùng Vân Bất Hối luôn là như hình với bóng, hiện giờ Băng Nguyệt hòa Ly Nguyệt một thân vết máu, hoảng sợ chưa định, lại không thấy Vân Bất Hối thân ảnh, vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện, Trình Mộ Bạch hoảng loạn từ trên giường đứng dậy, nhất thời thức dậy quá cấp xả đến miệng vết thương, Tiếu Băng để lại hắn, "Đại ca, ngươi đừng có gấp, thương thế của ngươi" Ai? Đại ca, Trinh Mộ Bạch đã đẩy ra Tiếu Băng, chuẩn bị xuống giường. Tiếu Băng đem vải tên tướng lênh đuổi rồi. Băng Nguyệt khóc lóc nói, Tiểu thư không thấy, Thế tử, ngài chạy nhanh phái người đi tìm Tiểu thư. Nàng một người ở núi rừng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ly Nguyệt tối hôm qua buổi tối đi ra ngoài tìm tìm nguồn nước, thấy một con thỏ hoàng, hắn liền nghĩ đánh mấy con mồi trở về, vì thế chỉ hoãn một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại gặp được dã Lang đàn. Bảy tám chỉ dã Lang đem hắn vây khốn, may mắn Băng Nguyệt kịp thời đổi tới. Hai người đánh lùi ra làng, đều bị một ít vết thương nhẹ, Sách theo thủy cùng con ngồi trở về thời điểm, không có thấy vân bất hối, bọn họ chỉ hoan đến quá dài, vân bất hối một người ra tới tìm bọn họ, lại không biết là lạc đường, vẫn là gặp được nguy hiểm, thiên lại quá hắc, căn bản tìm không được người. Hôn trướng, trình mộ bạch chỉ vào băng nguyệt hòa ly nguyệt mắng to, phong độ nhẹ nhàng thế tử ra như một đầu tức giận giã thú, các người theo nàng lâu như vậy không biết nàng sợ hắc, sợ một người sao. Thế nhưng đem nàng một người lưu tại trong nham đậu. Băng Nguyệt Hòa Ly Nguyệt không dám tranh luận, ấy nấy mà tối đầu, Tiếu Băng cuốn quýt đi ra ngoài tìm một chi phân đội nhỏ vào núi tìm người, Trình Mộ Bạch ở quân chướng bực bội mà đi tới đi lui, tối hôm qua người đã không thấy tăm hơi, các ngươi cũng không ai xuống núi tới thông trì, nếu là sớm một chút xuống núi thông trì, băng ngày tìm người còn phương tiện một ít, hiện giờ lại là buổi tối, đáng chết. Băng Nguyệt không ngừng khóc, Trình Mộ Bạch ra doanh chướng, Tiếu Băng tìm tới 100 người tính toán tự mình mang vào núi tìm người. Trình mộ bạch trầm giọng nói, lại tìm mấy trăm người, núi sâu ban đêm dã lang nhiều, mười mấy người một đôi, mang tề đao kiếm, tốt nhất tìm quen thuộc địa hình binh lính. Tiếu băng nói, đại ca, mấy trăm người sợ là không ổn, đây là ngừng chiến trong lúc, mấy trăm người ban đêm vào núi Lâm, tin tức nhất định sẽ chuyển quay lại Ninh Châu. Triệu vương cho rằng chúng ta đánh lén, hắn tiên hạ thủ vi cường làm sao bây giờ. Trình mộ bạch ngẩn đầu xem sát trời, lại nhìn về phía kia nguy hiểm thật mạnh là núi sâu, giữa mày khóa chặt muốn chết. Hắn quản chi hát sợ cô đơn tiểu thê tử, giờ phút này ở địa phương nào chờ hắn. Nàng nhất định sợ hãi cực kỳ. Nàng ngủ đều phải điểm một chiếc đèn, ở đen như mực núi sâu như thế nào quá. Tin tức là phong không được, hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, đem người điểm tể, lại vô nghĩa ta tấu ngươi. Trình mộ bạch tức giận nói, thiếu băng lĩnh mệnh đi xuống điểm binh. Tiếu băng điểm đủ 500 người, mấy trăm người vào núi, tin tức nhất định sẽ chuyển quay lại Ninh Châu bên trong thành. Triệu vương không biết sẽ có cái gì đối sách Tiếu băng muốn cho Trình Mộ Bạch lưu tại Quân Doanh toạ chấn, hắn dẫn người đi tìm Liên Hảo. Nếu không triệu Vương phái binh đánh lén làm sao bây giờ? Thả Trình Mộ Bạch chúng tên nghiêm trọng, yêu cầu Hảo Hảo nghỉ ngơi. Trình Mộ Bạch đem quân vụ công đạo một lần, đem Tiếu băng lưu lại. ly Nguyệt bị thương nặng một ít liền lưu tại Quân Doanh, hắn đem băng Nguyệt mang lên, ít nhất biết vị trí. Trình Mộ Bạch mang mấy trăm người đổ sâu Sơn Dừng ra tin tức một canh giờ sau liền chuyển quay lại Ninh Châu bên trong thành, Triệu Vương cũng ở Triệu Khai quân sự hội nghị. Chư vị tướng lãnh thu được tin tức nghị luận sôi nổi, chủ soái mang mấy trăm người đêm khuya đến núi sâu đi làm cái gì? Vương ra, hay là thế tử muốn đánh lén Linh Châu? Đánh lén. Triệu vương nhếch môi, lạnh lùng cười, mang mấy trăm người đánh lén. Ngươi cảm thấy trình mộ bạch sẽ như vậy ngu xuẩn. Không đủ một cái hỏa tiễn doanh tắc cái răng. 246. Đánh lén. Triệu vương nhếch môi, lạnh lùng cười, mang mấy trăm người đánh lén. Ngươi cảm thấy trình mộ bạch sẽ như vậy ngu xuẩn không đủ một cái hỏa tiễn doanh tắc cái răng mọi người cũng cảm thấy hợp lý triệu vương sai người lại tham hai quân giao chiến đêm khuya một người chủ xoáy đột nhiên dẫn người vào núi đích xác có thể nếu không có đánh lén đó chính là bố phòng nhưng ai sẽ bố phòng ở núi sâu triệu vương nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng mà một phong thơ giải hắn nghi hoặc trong kinh gửi thư nói vân bất hối đến ninh châu triệu vương đống nhiên đứng lên trình mộ bạch như thế hoang mang rối loạn vội vội vào núi vậy thuyết minh vẫn bất hối bị nhốt ở núi sâu. Vương ra, nếu là thế tử phi bị nhốt ở núi sâu, đây là chúng ta đánh lén tốt nhất thời cơ. Một người tướng lãnh đề nghị, trình mộ bạch không ở quân doanh, tiếu băng mang binh ứng biến không đủ, nếu là nửa đêm đánh lén, bác quận đủ có thể thiệt hại một nửa. Mặt khác một người tướng lãnh cũng đề nghị đánh lén, triệu vương nhấp môi, ngừng chiến trong lúc, không được khai chiến, các ngươi đều đã quên sao. ngày ba ngày là ngừng chiến kỷ, bên trong thành đều treo lên miễn chiến bài ít nhất muốn lại chờ hai ngày mới có thể khai chiến. Mặt khác một người tướng lãnh nói, vương gia, ngài cùng thế tử gia nói cái gì đạo nghĩa? Thượng một lần hắn không phải treo miễn chiến bài, buổi tối làm theo đánh lén sao? Làm hại chúng ta tổn binh hao tướng. Hắn như vậy gian trá giả hoạt, chúng ta cần gì phải tuân thủ này cho má chiến trường đạo nghĩa? Triệu vương nhấp môi không nói, thủ hạ một nửa tướng lãnh chủ chiến, một nửa người không muốn ở ngừng chiến kỳ khơi mào chiến sự. Triệu vương phất tay háo, cuối cùng nói, sắc trời quá hảo. Hôm nay không nên đánh lén, đều trở về nghỉ ngơi đi, bổn vương đi tuần doanh." Chư vị tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, sắp trời quá hảo, không nên đánh lén. Trình Mộ Bạch dẫn người tìm một buổi tối, mai cho đến sáng sớm ánh sáng chiếu xạ đại địa, không có tìm được Vân Bất Hối. Trình Mộ Bạch lo lắng một đêm, người cũng trở nên bực bội không thôi, Vân Bất Hối sợ nhất hắc ám cùng cô đơn, nàng lại tại đây đáng chết rừng sâu qua hai cái đêm tối, một cái ban ngày, không, có đồ vật ăn, không, có người bồi. Người ở rừng sâu càng lâu Nàng liền càng nguy hiểm, trình mộ bạch không dám tưởng tượng, nàng nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng một cái nhược nữ tử nếu là gặp gỡ dã lang, sẽ bị dã lang xé nát cắn ướt, một buổi tối đều tìm không được người. Hắn thủ hạ binh lính ở như vậy rừng sâu đều cảm thấy mệt mỏi bất ham, húng chi là nàng. Bất hối, chờ một chút, ta nhất định sẽ tìm được người. Hắn nhất định phải tìm được bất hối. Nàng leo núi thiệp thủy đến Ninh Châu tìm hắn, đã gần đến ở tốc hắn không thể làm nàng liền như vậy xảy ra chuyện. Thượng quân, nơi này có một đóa châu hoa. Một người binh lính tới báo, Trình Mộ Bạch tiếp nhận châu hoa, đó là màu hồng nhạt hoa mai châu hoa, là không thành thân thời điểm hắn đưa nàng, vẫn bất hối thực thích, thường xuyên đeo. Mọi người nghe lệnh, lấy nơi này vì trung tâm, mở rộng phạm vi lục soát, đem vùng này đảo ba thước đất cũng muốn đem phu nhân tìm được. Trình Mộ Bạch trầm giọng hạ lệnh, mọi người linh mệnh, phân tán ở rừng sâu trung binh lính đều trở về, tại đây vùng dày đặc mà tìm tòi vẫn bất hối sợ hắc, nàng đi ra ngoài tìm băng nguyệt hòa ly nguyệt, nhất định sẽ không đi quá hẻo lánh địa phương, trừ phi nàng bị thứ gì đuổi theo. hắn thực mau liền phát hiện một tổ dấu chân, bởi vì là một khối đất mà, dấu chân tương đối rõ ràng. tối hôm qua bọn họ lục soát quá nơi này, thiên quá hắc không chú ý, lúc này xem liền phát hiện dấu chân rất nhỏ, không phải nam nhân dấu chân. trinh mộ bạch mang theo băng nguyệt duyên vùng này tìm, núi sâu đều là tiếng gào, binh lính một tiếng một tiếng kêu phu nhân. trinh mộ bạch nghĩ mà sợ, vẫn bất hối nếu là tỉnh. Nhất định nghe được bọn họ tiếng gào, đều tìm một đêm, trừ phi nàng không có ý thức, hoặc là Hắn không dám tưởng đi xuống, băng nguyệt đột nhiên hô thanh, thế tử, là tiểu thư quần áo nhánh cây thượng có một khối pha bố, băng nguyệt kích động mà kêu lên Trình mộ bạch đi phía trước chạy vài bước liền phát hiện một cái che đợi động Thổ động chung quanh đều là cảnh khô lá khô, rất khó phát hiện Nếu không có phát hiện vân bất hối trên người vải rệt, trình mộ bạch cũng sẽ không chú ý tới thổ động Hắn lột ra thổ động mặt trên bao chùn cảnh khô liền thấy phía dưới hôn mê bất tỉnh Vân Bất Hối. Trình Ngộ Bạch đem nàng bế lên tới, Vân Bất Hối trên người vết máu loang lổ, nàng rơi xuống đi thời điểm cái gáy đụng tới nham thạch, người hôn mê qua đi, hơi thở thoi thoát, Trình mộ Bạch gắt gao mà ôm nàng, cơ hồ cảm kích ông trời nhân tử, hắn cuối cùng tìm được nàng. Vân Bất Hối sắc mặt thập phần không tốt, Trình Ngộ Bạch cũng không ở núi sâu dừng lại, ôm nàng xuống núi cứu trị. Triệu Vương không có đánh lén, ngày này một đêm quá đến thập phần bình tĩnh. Trình Mộ Bạch ôm Vân Bất Hối trở lại trung quân chủ trướng, Tiếu Băng đã làm quân y chờ. Trình Mộ Bạch cũng hảo không đến chỗ nào đi, bả vai chúng tên vỡ ra, máu chảy không ngừng. Quân y nghỉ giúp Vân Bất Hối chữa thương sau, lại đem Trình Mộ Bạch thượng dược băng bó. Tiếu Băng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, có một cái phân đội nhỏ gặp được giã Lang, chỉ là bị một chút tiểu thương, cũng không tử vong. Tiếu Băng cảm thấy quả thực là kỳ tích. Vân Bất Hối là nửa đêm tỉnh lại, đầu tiên là một trận mơ mịt, tiếp theo liền thấy Trình Mộ Bạch. Hắn rửa vào đầu giường đọc sách, đó là một quyển binh thư, vẫn bất hối mạc danh mà An Tâm, hắn tìm được nàng. Tiểu Bạch vẫn bất hối hô một tiếng, Trình Ngộ bạch tan mặc một thân màu nguyệt bạch trường bào, tóc dài đơn giản mà vắt lên, người thoạt nhìn thực mệt mỏi, lại vẫn như cũ mỹ lệ, hình dáng đều là nàng quen thuộc cùng An Tâm, lại là nàng cực độ tưởng niệm, nàng cơ hồ nháy mắt liền ướt đôi mắt. Nàng Tiểu Bạch rốt cuộc tìm được nàng. Trình Ngộ bạch nhanh chóng buông binh thư, ý cười ôn nhu, lao đi nàng chạy xuống nước mắt, không có việc gì. Đều đi qua vẫn bất hối cắn môi dưới Ôm lấy hắn Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi Hắn ôn nhu mà vô nàng gối Ta sẽ đi tìm ngươi Này không phải gặp được sao Hắn thực may mắn Cắn thương nàng không phải rắn độc Lòng bàn tay bị rắn cắn một ngụm Trên vai cũng bị rắn cắn một ngụm Thế nhưng đều không phải rắn độc Đó là độc vật lui tới rừng sâu Nàng bị cắn hai lần Đều là không độc rắn cắn thương Này vận khí người bình thường thật sự không có Hắn cũng cảm kích ông trời nhân tử Cho nàng như vậy hảo vật khí. Ta sợ. Với nàng mà nói, quả thực là một hồi ác mộng. Rớt xuống hang động, nàng hôn mê qua đi, hưng đông mới tỉnh, tỉnh lại liền thấy một cái màu xanh lá xà treo ở cảnh khô thượng nhìn nàng, vẫn bất hối sợ tới mức một câu cũng không dám nói, liền nhìn cái kia xà, cầm dao nhỏ toàn bộ tinh thần đề phòng. Vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, thời gian rất khó ngao, nàng từ ban ngày mai cho đến hát cám, cuối cùng kia một con rắn phác lại đây, cắn ở nàng trên bay, vẫn bất hối hôn mê qua đi. Cảm giác hảo điểm sao? hắn hỏi, vân bất hối gật gật đầu, hắn đi ra ngoài một hồi, bưng tới một phần nóng hầm hập cháo cùng một chén lớn dược, quân doanh không có gì thứ tốt, chỉ là đơn giản ngao một chút nhiệt cháo, cũng không có gì đồ ăn, liền xứng một ít thịt ti, vân bất hối dùng một ít, trình mộ bạch liền uy nàng uống dược, nàng sợ nhất uống dược, hắn hống hồi lâu mới đem dược toàn bộ uy đi vào, vẫn bất hối hỏi, băng nguyệt hòa ly nguyệt đâu, bọn họ không có việc gì, trình mộ bạch có chút không vui, vẫn bất hối cuốn quýt nói, tiểu bạch, ngươi đừng trách bọn họ. Là ta sai, chính mình sợ hãi, lại ở núi sâu chạy, nếu ta an tĩnh mà ở trong nham động đợi chờ bọn họ trở về liền sự tình gì đều không có. Ngươi đừng nóng giận, cũng đừng trách phạt bọn họ, ta không thấy lâu như vậy, đã là ly nguyệt cùng băng nguyệt trừng phạt. Ngươi đối bọn họ thật tốt quá, bọn họ theo ta rất nhiều năm, là tay của ta đủ. Vân bất hối nói, chuyện như vậy, ai đều không muốn phát sinh, ta cũng không có việc gì, việc này liền đi qua, được không? Trình ngộ bạch thấy nàng sắc mặt không tốt cũng không lại cùng nàng thảo luận chuyện này, chỉ là đem nàng hủng ở trong ngực, lúc này mới cảm thấy một trái tim cuối cùng quý vị. Hắn liền sợ tìm được chính là nàng thi thể, kêu hắn đời này chỉ sợ đều phải bị nhốt tại đây tòa núi sâu, rốt cuộc đi không ra đi. May mắn, nàng vẫn là ấm áp. Hắn sợ mất đi nàng, hắn không sợ chiến bại, không sợ mất đi hắn sợ có được hết thảy, duy độc sợ mất đi nàng. Tiểu Bạch nhận thấy được hắn run rẩy, vẫn bất hối nghi hoặc mà hô thanh, trình mộ Bạch nói, vẫn bất hối. Ta thật hận không thể đem ngươi đặt ở ta túi thơm, đi chỗ nào đều mang theo ngươi, cha ngươi, như vậy ta liền sẽ không lo lắng mất đi ngươi, sự tình hôm nay liền sẽ không tái diễn. Ngươi túi thơm có thể chứa được ta sao? Vân bất hối cười hỏi. Trinh mộ bạch thở dài một tiếng, càng khẩn mà ôm nàng. Tiểu bạch, ta còn muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão, ta sẽ không ném xuống ngươi, cả đời đều sẽ bồi ngươi. Vân bất hối ôn nhu mà nói, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta đều ở ngươi phía sau. Trình mộ bạch hơi hơi động dung, vẫn bất hối tưởng cùng hắn nói triệu vương sự tình, nhưng nàng tham luyến giờ phút này ấm áp cùng ngu tỉnh, vì thế xem nhẹ chuyện này, nàng người đã ở quân doanh, tìm một cái cơ hội tốt nói chính là, mấy ngày nay ngừng chiến, tạm thời còn không có chiến sự. Ngươi như thế nào đến Ninh Châu? Trình mộ bạch hỏi, phụ vương cùng đại ca mục đông thế nào? Đã xảy ra chuyện sao? Vẫn bất hối lắc đầu, bọn họ không có việc gì. Vậy ngươi, nếu không phải phụ vương bọn họ xảy ra chuyện, Nàng vất vả chạy tới Ninh Châu làm cái gì, binh hoang mã loạn, nơi trốn nguy hiểm. Ta tưởng ngươi sao? Vẫn bất hối ôm lấy hắn làm lũng. tiểu tiếu hỏi, ta liền không thể tới Ninh Châu tìm ngươi sao? Ngươi như vậy nhẫn tâm đem ta ném ở kinh thành chiếu cô phụ vương bọn họ, liền không nghĩ tới ta lo lắng ở chiến trường ngươi sao? Bất hối nói lên chuyện này, trình mộ bạch có chút thấy nấy. Vẫn bất hối lôi kéo hắn hỏi, có hay không tưởng ta? Trình mộ bạch nói, mỗi ngày đánh giặc, vội đến không có thời gian tưởng ngươi. Vân bất hối trận tròn đôi mắt, trình mộ bạch cười ha ha, ngươi cái này nhà đầu ốc. Có nghĩ ta sao? Nàng không cam lòng mà truy vấn. Ngươi nghĩ nhiều ta, ta liền nghĩ nhiều người một phân. Trình mộ bạch nói, vân bất hối rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. 247. Hôm sau sáng sớm, vân bất hối bị một trận tiếng kèn đánh thức, quân doanh luyện binh, bên ngoài tất cả đều là kèn cùng đao kiếm chạm vào nhau thanh âm. Nàng tỉnh lại khi trình mộ bạch cũng không ở con trướng, bên người hơi thở đã lạnh hắn đứng dậy hồi lâu. Băng Nguyệt bưng thao đồng tiến vào, đôi mắt sưng đỏ, vẫn bất Hối hống hồi lâu, Băng Nguyệt mới thu nước mắt. Đơn giản mà dùng quá đồ ăn sáng, Vân Bất Hối đi xem Ly Nguyệt, hắn bị thương nặng, nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ly Nguyệt cùng nàng xin lỗi, lúc này đây là hắn cùng Băng Nguyệt thất trách, may mắn Vân Bất Hối không có việc gì, nếu không hắn nhất định tự vận tạ tội. Vân Bất Hối ôn tồn chân an, dặn do hắn hảo hảo dưỡng thương, nàng đi tìm Trình Mộ Bạch. Luyện binh trong sân một mảnh đen nhìn binh lính, đều ăn mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay tấm chắn trường mâu như là luyện tập cái gì trận pháp đội ngũ chỉnh tề thao luyện có tố hàn mang dày đặc phảng phất màu đen thủy triều nên diện mà đến muốn đem người nuốt hết nàng chân chân chính chính cảm giác được chiến tranh tàn khốc hơi thở nàng lần đầu tiên nhìn thấy trình mộ bạch một thân nhung trang màu trắng áo giáp đem hắn cả người sấn đến ngọc thụ lâm phong giống như thiên thần thon dài thẳng tắp thân ảnh dưới ánh mặt trời bị phong lấm lốm giơ tay nhấc chân giàn đều là đại tướng phong phạm vẫn bất hối xem quen rồi hắn ốm yếu bộ dáng cũng không từng xem qua hắn một thân nhung trang bộ dáng, không khỏi xem đến ngây ngốc. Nàng đối xuyên quân trang nam nhân có mạc danh thân cận hòa hảo cảm, trình mộ bạch mặc vào nhung trang, nàng càng cảm thấy đến đẹp. Nàng dám nói, đây là trên đời này đẹp nhất tướng quân. Hắn đưa lưng về phía nàng, phản quang mà đứng, nắng sớm ở trên người hắn đan sen ra rực rỡ lung linh, hết thảy đều phảng phất không chân thật. Tiểu Băng thấy nàng, đi đến trình mộ bạch bên người hồi bẩm, trình mộ bạch quay đầu, nùng mặc lông mi như chậm rãi giơ lên mặt ngọc đồng mắt lướt qua một mặt ý cười, dơ lên nhiều ít khí phách ăn hái. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua trình mộ bạch. Như thế nào không có ngủ nhiều một hồi? Trình mộ bạch đi tới, vân bất hối ánh mắt như rảo ở trên người hắn, nhìn hắn đi bước một đi tới, nhẹ nhàng bước chân, ngạo khí ánh mắt, mỹ lệ dung nhan, như vậy hắn cùng lúc trước mai lâm nhìn thấy nam tử như thế nào đều không thể trọng điệp. vân bất hối có trong nháy mắt hoàng hốt, trình mộ bạch tay ở nàng trước mặt vây vây, bất hối, nhìn cái gì đâu? vẫn bất hối hoàn hồn cười cười, ngươi xuyên nhung trang thật là đẹp mắt, hắn khỏe môi có một mạt mềm ấm cười, tựa hồ biết nàng thích, thần sắc có mấy phần kiêu ngạo, vẫn bất hối xuyên thấu qua hắn xem luyện binh trong sân binh lính, hôm nay là ngừng chiến cuối cùng một ngày sao? Trình Mộ Bạch gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Châu phương hướng, đen tối không rõ, vẫn bất hối trầm giọng nói, tiểu bạch, ta có lời cùng ngươi nói, nàng thân sắc nghiêm túc, Trình Mộ Bạch nhíu mày, hai người cùng nhau đi ra quân doanh, quân doanh ngoại có một chỗ sườn dốc. Sườn dốc đi lên chính là rừng sâu. Hai người tìm một chỗ sạch sẽ cỏ xanh sườn núi ngồi xuống. Trình Mộ Bạch hỏi: Chuyện gì? Tiểu Bạch, Triệu Vương mang binh đi Ninh Châu, kinh thành lớn nhỏ sự vụ giao cho Bắc Đường Trấn Nam. Ngươi hẳn là nghe nói, biết xảy ra chuyện gì sao? Ngươi tiếp tục. Trình Mộ Bạch nhìn về phía Ninh Châu thành, biểu tình cũng không dao động, lúng mặt mắt như mặt biển thượng bầu trời đêm, tĩnh đến không thấy sóng gợn. Triệu Vương là hoàng thượng thân nhi tử, vẫn bất hối nói. Trình Mộ Bạch chợt quay đầu tới. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chờ tới chính là như vậy một tin tức, vân bất hối nghiêm túc gật đầu, thiên chân văn sắc. Chuyện này không có khả năng, hắn không phải lao triệu vương thân nhi tử sao? Như thế nào biến thành hoàng thượng nhi tử? Trình mộ bạch thập phần kinh ngạc, ánh mắt tối nghĩa, như một đầu đã chịu đả kích ra thú, bàng hoàng mở mịt. Có hai phong di thư có thể làm chứng, lao triệu vương biết triệu vương không phải con hắn, hắn hận hoàng thượng cướp đi hắn hết thảy, cho nên giáo triệu vương trả thù, đoạt hoàng thượng Giang sơn, phụ tử tương tàn. Hắn tưởng hủy diệt sở hữu hết thảy, hắn chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ chết như vậy sớm, chưa kịp thấy chính mình thiết cục kết quả, nếu hắn còn sống, chờ triệu vương đoạt hoàng thượng Giang Sơn, giết cha sát quân sau, hắn sẽ nói cho triệu vương hết thảy, đem tất cả mọi người đánh vào địa ngục. Thu hận là trên đời đáng sợ nhất cảm xúc chi nhất, nó sẽ làm một cái có lương tri người trở nên tội ác tại trời, nó sẽ đem hết thảy tốt đẹp biến thành xấu xí, duy nhất có thể hóa giải thù hận, chỉ có ai cùng khoan thứ. Khoan thứ cùng ái là nhân thế gian tốt đẹp nhất Mỹ Đức. Ngươi như thế nào biết? Trình mộ bạch hỏi. Vẫn bất hối đúng sự thật đem trải qua nói một lần, ta biết ngươi không tin, nhưng này thực lỗ nhiên, nếu không có thái tử phái thích khách giám sát, ta sẽ không rớt đến giếng, cũng sẽ không phát hiện này hai phong di thư. Tiểu bạch, ta biết này hết thể rất khó làm người tin tưởng, phụ vương không tin, hoàng thượng cũng không tin, nhưng hoàng thượng cùng triệu vương mẫu thân đích sắc quá có một đoạn tình. Bởi vì triệu vương mẫu thân cùng đã qua đời hoàng hậu nương nương có vài phần tương tự, cho nên hoàng thượng cưỡng bức nàng. Triệu vương không cần thiết nói dối, cũng không cần thiết giả tạo này hết thảy hai phong di thư đều có một ít thời đại, làm không được giả, việc này 89 phần 10 là thật sự. Người gặp qua hoàng thượng, triệu vương không muốn nói khai chuyện này, hắn căm hận sở hữu hết thảy hắn không nghĩ nhận hoàng thượng, hắn cảm thấy liền như vậy danh chính nôn thuận mà đăng cơ nhục nha hắn, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ôm tín ngưỡng nháy mắt tàn biến. Hắn yêu cầu chứng minh chính mình, hắn yêu cầu tìm kiếm chính mình, chiến trường là hắn tốt nhất phát tiết địa phương. Đây là một hồi không cần thiết chiến tranh, tiểu bạch, kết thúc nó đi. Vẫn bất hối nói, ánh mắt thành khẩn, ai đều không muốn thấy kim qua thiết mã, máu chạy thành sông chiến trường, này hết thể đều không có ý nghĩa. Trình mộ bạch đột nhiên đứng lên, ngươi leo núi thiệp thủy tới Ninh Châu, chính là tới khuyên ta đầu hàng. Vẫn bất hối biến sắc, trình mộ bạch ánh mắt sắc bén lại lạnh băng, như một đạo lưỡi dao sắc bén tới gần vẫn bất hối cuốn quýt bắt lấy hắn tay, tiểu bạch, cầu ngươi, đừng như vậy tưởng. Ta không có khả năng giao ra bắc quận. Trinh mộ bạch trầm giọng nói, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, ta sẽ không tin tưởng hắn là hoàng thượng nhi tử. Này mười mấy năm qua, hắn liền như một cái người từ ngoài đến tưởng cấp đi trình ra ra sơn. Hiện giờ đột nhiên nói cho ta, hắn thế nhưng là trình ra người, làm ta như thế nào tin tưởng, này quá vớ vẩn. Sự tình qua đi như vậy nhiều năm, hoàng thượng chính mình đều không xác định. Chỉ bằng vào di thư lại như thế nào xác định hắn là hoàng thượng huyết mạch. Vân bất hối nói, vậy ngươi tưởng như thế nào, cùng hắn một trận tử chiến sao? Là, trình mộ bạch lạnh lùng ra tiếng, trừ phi hoàng thượng chính miệng thừa nhận, đó là con của hắn, nếu không trận này chiến sự tránh không được. Hắn đau kịch liệt mà nhìn vân bất hối, kia ánh mắt xa lạ lại chấm lãnh, kẹp một tia thất vọng, ta thật sự cho rằng, ngươi là tưởng ta mới đến Ninh Châu, ngươi là lo lắng ta mới đến Ninh Châu, nguyên lai là vì thuyết phục ta từ bỏ. Thuyết phục ta đồ hàng, vẫn bất hối, ngươi rốt cuộc. Trình mộ bạch, vẫn bất hối cấp giận đan sen, chật quát trói thai, ta là ngươi thê tử, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta trung thành, hoài nghi ta dụng tâm. Chính ngươi trong lòng minh bạch, này hết thể đều là thật sự, triệu vương điên rồi, ngươi cũng đi theo hắn cùng nhau điên sao. Trận chiến tranh này rốt cuộc ý nghĩa ở đâu, ngươi nghĩ tới không có. Triệu vương cấp hoàng thượng dùng ngũ thạch tán, lại dùng một tháng hoàng thượng liền băng hà. Ngươi một tháng trong vòng tuyệt đối không có khả năng đánh hạ Ninh Châu, hắn đang đợi Hoàng thượng Băng Hà. Hoàng thượng Băng Hà sau, hắn có thể đăng cơ, đến lúc đó ngự giá thân trinh, ngươi liền thành loạn thần tặc tử. Hiện giờ hắn từ bỏ, hắn đem kinh thành lớn nhỏ sự vụ giao cho Bắc Đường trấn Nam, hắn làm ngựa y ỉa đình dược, giữ được hoàng thượng mệnh, hắn đã quấy rầy kế hoạch của chính mình, hắn đã dừng tay, hắn hiện giờ chỉ nghĩ muốn một cái chứng minh, hắn bị lạc ở chính mình thân thế ở đời. Hắn không giết hoàng thượng, lại muốn cùng ngươi đánh trận này trợ. Này có cái gì ý nghĩa? Chỉ là tay chân tương tàn, Ninh Châu binh mã, bác quận binh mã vì trận này không có ý nghĩa chiến tranh trả giá máu tươi cùng sinh mệnh còn chưa đủ nhiều sao. Người như vậy thông minh liền nhìn không tới chuyện này kết cục sao. Hoàng thượng nhất định sẽ nhận triệu vương, hắn nhất định sẽ đăng cơ, cho nên trận này đổ máu hy sinh chiến tranh không hề ý nghĩa, chỉ là thêm vô tội sinh mệnh. Ta không có như vậy vĩ đại tình cảm, nói ta tưởng cứu ai, ta chỉ nghĩ ta trượng phu ở trên chiến trường bình bình an an mà sống sót. Ta chỉ nghĩ ta trượng phu đừng làm thủ hạ của hắn đi chịu chết, bạch bạch hy sinh, bởi vì mỗi một cái sinh mệnh đều là tươi sống, đều là có giá trị. Ta không nghĩ ta trượng phu cuối cùng lưng đeo mạng người tay mãi người hiểu hay không? Sinh mệnh vô giá, bất luận cái gì một hồi chiến tranh đều là tội ác. Chẳng sợ lại danh chính nguồn thuận. Trinh ngộ bạch nhìn thất thú vân bất hối, nhất thời thế nhưng nói không ra lời, vân bất hối hủy diệt nước mắt, bi thương mà ngưng hắn, hắn tự trách mà ôm lấy nàng, không ngừng nói xin lỗi. Vân bất hối khóc thút thít, tiểu bạch, đừng đánh trận này, chúng ta về nhà đi. Về nhà đi, nơi này mỗi người đều tưởng về nhà. Mỗi người đều muốn sống. Trình mộ bạch ôm lấy nàng, nắng sớm ở bọn họ trên người lung ra một đạo cắt hình, bi thương, trầm trọng. Hai quân rằng co, đã có bảy ngày lâu, Ninh Châu vô chiến sự, trình mộ bạch suốt ngày luyện binh, lại không thấy tiến công, Tiểu băng không rõ, đại ca, người đang đợi cái gì? Đánh lén kế hoạch chúng ta suy nghĩ hồi lâu định ra ra tới liền cho một cái sương mù thiên, ngày hôm qua chính là sương mù thiên, một cái tốt nhất tiến công thời cơ, vì cái gì ngươi không tiến công. thiếu băng, nếu không đánh giặc, ngươi muốn làm cái gì? Hồi bác quận khi ta thế tử, an nhậu chơi bởi, còn có thể làm cái gì? Tiếu băng đương nhiên mà trả lời, trình mộ bạch nghĩ thẩm đúng vậy, nếu không đánh giặc, bọn họ đều về nhà, tiếp tục nguyên lai sinh hoạt. Đại ca, ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì, tẩu tử tới về sau ngươi liền thay đổi. Triệu vương có thể là hoàng thượng huyết mạch Trận này trượng không cần thiết lại đánh Trình mộ bạch nói Tiếu băng trận tròn đôi mắt Đôi tay một quán Ngươi không có làm mộng đi Ngươi nói đi Hắn là hoàng thượng huyết mạch Vì cái gì mang binh tới Ninh Châu đánh giặc Hắn có bệnh A Tiếu băng tức giận mà giống Trình mộ bạch nhàn nhạt nói Có lẽ hắn tưởng cùng chúng ta tưởng không giống nhau 248 Ninh Châu Thành Triệu vương nhận được chiến báo Trình mộ bạch nguyên bản định rồi kế hoạch đánh lén Lại vô cớ gắt lại Ngày hôm qua sương ngủ là nhất thích hợp bọn họ đánh lén tiến công thời cơ. Hán bạch bạch bỏ lỡ. Triệu vương thủ hạ các tướng quân mỗi người đều chờ huyết chiến một hồi, không rõ thế tử vì sao ngưng chiến. Triệu vương trong lòng biết rõ ràng, vân bất hối tới rồi Linh Châu, tất nhiên đem sự tình đều cùng Trình ngộ bạch nói. Nàng là tướng môn trí nữ, vân tướng quân dạy cho nàng chưa bao giờ là chinh chiến, mà là hòa bình. Có vân bất hối ở, Trình ngộ bạch sẽ không tiến công. Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu vương trầm giọng nói, ngày mai tiến công. Đã sớm ma đao soàn soạt các tướng quân lớn tiếng hướng chiến, tựa hồ gấp không chờ nổi chờ ngày mai huyết chiến. Triệu vương khoanh tay mà đứng đứng ở đầu tường, trông về phía xa dưới thành 30 rằng ngoại liên miên liều trại, bác quận quân đội liền ở ngoài thành đóng quân, hắn vốn tưởng rằng trình mộ bạch chỉ là lý luận xuông. Thật tới rồi chiến trường hoàn toàn không có tác dụng, không nghĩ tới hắn không phải triệu quát, thật là có điểm bản lĩnh. Hắn ở rong ruổi xa trường hơn 20 năm, đã mười mấy năm không đánh quá bại trận, lại ở Ninh Châu ăn mấy chàng bại trợ bảy trang chiến dịch năm thắng nhị bại với hắn mà nói đã là kỳ phùng địch thủ hắn đều mau quên bại trận là cái gì cảm giác trình ngộ bạch lại làm hắn nhớ tới chỉ bằng điểm này hắn liền tưởng cùng hắn một trận tử chiến hắn trong lòng hỏa yêu cầu trận này chiến dịch bình phục sáng sớm hôm sau triệu vương tự mình tam vạn binh mã ra khỏi thành trình ngộ bạch đã sớm thu được tin tức cũng xuất linh tam vạn binh mã lên chiến hai quân chủ soái bảo kiếm huy hạ hai quân binh mã như nước nảy lên tới nhanh chóng giao hội trương mâu tung hành máu tươi bắn ra bốn phía, chiến mã hí vang, đùi đất phi dương, binh lính đổ một đám bổ khuyết thêm một đám, như thủy triều giống nhau lui ra, lại như thủy triều giống nhau trướng đi lên, chiến trường thành một mảnh tu la chẳng, hai quân chống trận vang tận mây xanh, tiếng kêu từng đợt như gió lốc thổi quét, chiến trường đen nghìn nghị tất cả đều là người, kỵ binh trường mâu nhất sắc bén, chiến mã ở quân địch trung hí vang chạy vội, trường mâu tả hữu huy thứ, tiêu thảm thiết không ngừng, chiến mã bị chém chúng hai chân, quay cuồng té rất kỵ binh. Bộ binh trưởng mâu Như Lâm đã đâm đi, hai quân chủ soái chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, một người cưỡi con ngựa trắng, thân xuyên màu trắng áo giáp, uy phong lấm lẫm, một người cưỡi màu đen tuấn mã, thân xuyên màu bạc áo giáp, bá khí ngoại lộ, bảo kiếm lẫn nhau chỉ đối phương yếu hại, phóng ngựa chạy như bay, bảo kiếm ở giữa không trùng chạm vào đánh, bắn nổi lửa hoa. Đan sen mà qua, Triệu Vương thiên tay nhất kiếm sau này bổ tới, thẳng chỉ trinh mộ bạch trán, trinh mộ bạch túi đầu tránh đi, hai người đồng thời quay đầu ngựa lại. Bảo kiếm lại chạm vào ở bên nhau. Triệu Vương giận dữ hỏi, vì cái gì không tiến công? Trình Mộ Bạch nói, không thể phụ cáo. Trình Mộ Bạch nhất kiếm giá khai Triệu Vương, hai người võ công sàn sàn như nhau, chiến đấu kịch liệt, đầu tường thượng cùng tiến thủ mỗi người vào vị trí của mình, vũ tiến như mưa, một đám cung tiễn thủ lui ra, một đám cung tiến thủ trên đỉnh, một đám lại một đám, bắc quận binh lính nhanh chóng giơ lên tâm chăn tránh né, Trình Mộ Bạch cùng Triệu Vương hai người rời đi tòa kỵ, phi thân rơi xuống đất lưỡng đạo thân ảnh lại nhanh chóng đánh vào cùng nhau, dày nặng bảo kiếm va chạm ra từng đợt ánh lửa. Vân bất hối lần đầu tiên nhìn thấy chân thật chiến trường. Hôm nay sáng sớm quân địch bất kích, Vân bất hối thượng ở dùng nữa, Trình Mộ Bạch đã xếp hàng lên chiến, chưa kịp cùng nàng nói nửa câu lời nói, chỉ làm băng nguyệt thủ nàng không được chạy loạn. Băng Nguyệt ngăn không được bất hối, nàng gối ngựa đi vào kim qua thiết mã chiến trường, nùng tanh máu tươi cùng bụi đất đan chéo ra khó nghe hương vị ập vào trước mặt, hồng, hoàng, hát ở nàng trước mặt đan chéo. Hồng chính là huyết, hoàng bùi đất, màu đen áo giáp, đây là một hồi huyết chiến, thi thể, máu tươi, gậy chi gậy chân. Nơi xa tên dài như mưa, kỵ binh chạy vội, đại địa chấn động, như hàng ngàn hàng vạn dạ thu dưới nền đất hạ không ngừng mà chạy vội, kích động, phá áp mà ra, gào thét mà đến. Nàng cưới ngựa đứng ở sơn dốc thượng, khiếp sợ mà nhìn tàn khốc chiến trường, những cái đó chết đi binh lính, đều không phải là vì bảo vệ chính mình quốc gia, mà là một hồi không hề ý nghĩa chiến tranh, bọn họ vốn nên về nhà cùng Trung Thiên Luân. Bọn họ có cao đường, có thê nhi, không nên chết trận xa trường, như phụ thân hán. Nàng suy nghĩ, phụ thân trước khi chết, nhất nhớ mong nhất định là nàng cùng mẫu thân, này đó các tướng sĩ trước khi chết cũng sẽ nhớ mong bọn họ người nhà. Nàng thực dễ dàng liền nhìn đến trình mộ bạch cùng triệu vương, bọn họ ở chiến trường trung ương, trung quanh là lẫn nhau binh lính, bọn họ đánh đến khó phân thắng bại, nàng ở nơi xa chỉ nhìn đến hai người vũ động thân ảnh, kỳ phung địch thủ đem ngộ lương tài, đánh đến trời đất tôi đất cùng cắt đá đem bọn họ bao quanh vây quanh triệu vương bảo kiếm mạo hiểm mà thứ hướng trình mộ bạch vân bất hối chỉ cảm thấy tới gần nhất hầu nguy hiểm làm nàng vô pháp hô hấp tiểu bạch đừng đánh đừng đánh nàng gấp đến độ xoay quanh đột nhiên roi dài vừa kéo lao xuống sườn dốc hướng chiến trường trung ương chạy như bay nàng tưởng ngăn cản trận chiến tranh này chẳng sợ nàng ai đều thuyết phục không được nàng vô pháp thấy các tướng sĩ vô tội mà ngã vào chính mình trước mặt vì các nam nhân mặc danh kiêu ngạo cùng tự tôn trả giá tuổi trẻ sinh mệnh tiểu thư băng nguyệt ở phía sau kêu gọi vân bất hối đã xâm nhập binh hoang mã loạn chiến trường băng nguyệt thúc ngựa đuổi theo đi vân bất hối roi giải không ngừng chụp đánh con nửa ở chiến trường trung đấu đá lung tung tàn khốc chiến trường đột nhiên xuất hiện một nữ tử không mặc áo giáp yếu đuối mong manh bắc quận tướng sĩ nhận ra là trình mộ bạch phu nhân ung quít tránh đi nàng triệu gia quân cũng không có đối một cái đột nhiên xâm nhập chiến trường nữ nhân động thủ vân bất hối lưu kinh vô hiểm mà xâm đến hai trong quân đương Triệu Vương cùng Trình Mộ Bạch đang đánh đến lửa nóng, hai người đều là xoay người hoàn thứ, Vân Bất Hối đột nhiên rục ngựa xâm nhập Triệu Vương cùng Trình Mộ Bạch giao phong trung, băng nguyệt cả kinh thét chói tai, Trình Mộ Bạch đôi mắt trở lên, đột nhiên rút về bảo kiếm, Triệu Vương cơ hồ đồng thời rút về bảo kiếm, chợt thay đổi chiêu số, hai người đều có điểm trở tay không kịp, lực lượng bắn ngược, từng người trên mặt cắt sâu hoạt hơn 10 mét mới đứng vững thân mình. Trình Mộ Bạch bảo kiếm cắm vào bờ cát, chợt đứng lên, chạy như bay qua đi bắt lấy Vân Bất Hối cánh tay giống to vẫn bất hối, ngươi điên rồi sao? bọn họ thiếu chút nữa bị thương nàng, chẳng sợ chậm một chút, bảo kiếm liền đâm thủng thân thể của nàng. triệu vương đôi mắt cũng phun ra hỏa tới, hai quân chủ xoay dừng lại, bắc quận tướng sĩ cùng triệu gia quân tự nhiên cũng dừng lại, hai quân nhanh chóng cả đội, giàng co, đằng đằng sắc khí, không cần đánh, tiểu bạch, cầu ngươi, đừng đánh, vẫn bất hối cơ hồ là cầu xin, nàng lại nhìn về phía cách đó không xa triệu vương, vương gia, ngươi biết rõ đây là không cần thiết chiến tranh. Vì cái gì còn muốn đánh? Triệu Vương sắc mặt hung ác nham hiểm, bất hối, trở về, này không phải nguyên lên tới địa phương. Trình Ngộ Bạch đem Vân Bất Hối kéo đến phía sau, hai tròng mắt sáng quắc mà nhìn Vân Bất Hối, "Bất Hối, ngươi có lẽ có ngươi đạo lý, nhưng chúng ta cũng có chúng ta kiên trì đổ vật, đây là tránh không được chiến tranh, ngươi không cần nhúng tay, trở về." "Vì cái gì? Các ngươi ở kiên trì cái gì? Một người là hoàng tử, một người là thế tử, các ngươi là người một nhà, vì cái gì giết được ngươi chết ta sống?" Vẫn bất hối hô to, dương dưng nhìn triệu vương, ngươi muốn chứng minh cái gì, ngươi lại kiên trì cái gì, có cái gì như vậy quan trọng, yêu cầu hy sinh nhiều người như vậy mệnh tới chứng minh, ngươi nhìn xem này phiến chiến trường, ngươi nhìn xem các tướng sĩ thi thể, bọn họ vốn không nên chết, nếu ngươi hôm nay không phải hoàng tử, các ngươi muốn tranh đoạt thiên hạ, ta sẽ không ngăn các ngươi. Nhưng các ngươi là người một nhà, người một nhà vì cái gì muốn làm cho chia năm xẻ bảy, các tướng sĩ cũng có gia bọn họ cũng tưởng về nhà, các ngươi này một tá. Có bao nhiêu người hồi không được ra, mẫu thân không thấy được nhi tử, thê tử đợi không được trợ phu, con cái mong không tới phụ thân, các ngươi đây là vì cái gì? Tam quân lặng im, Triệu Vương thuộc hạ nghe được không thể hiểu được, hoàng tử, ngươi một nhà. Bọn họ mở miệng chung quanh, Triệu Vương trầm nộ mà nhìn vẫn bất hối, bảo kiếm thẳng chỉ Trình Mộ Bạch, "Trình Mộ Bạch, ngươi cứ như vậy đứng ở một nữ nhân phía sau." Trình Mộ Bạch cười lạnh, vẫn bất hối cường ngạnh mà che ở hắn phía trước, nhìn Triệu Vương nói, "Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?" Thiên hạ này thực mau chính là của ngươi, vương, ra, dừng tay đi, thật sự vậy là đủ rồi. Ngươi vì cái gì không nói cho bọn họ, ngươi là hoàng thượng nhi tử, ngươi là danh chính nôn thuận hoàng tử, này giang sơn muốn dĩ chính là của ngươi, ngươi căn bản không cần đánh trận này trượng. Chiến trường một mảnh ô lên, triệu vương phẫn nộ nắm chặt nắm tay, đột nhiên nghe được trên tường thành truyền đến một trận minh kim thanh, triệu vương bạo nộ, ai ở minh kim? Triệu gia quân các tướng lĩnh cũng thực khó hiểu, chỉ thấy cửa thành khai. Một đội nhân mã tử trong thành chạy như bay mà ra, phía sau dơ lên quần cuộn cắt đất, đãi bọn họ gần, trình mộ bạch cùng vẫn bất hối nhìn nhau, có điểm ngoài ý muốn. Phụ vương. Tuyên vương cưỡi ngựa tới, phía sau đi theo một đội ngự lâm quân, ước chừng có hai mươi người, tuyên vương xoay người xuống ngựa, trong tay phủng một đạo thánh chỉ, nhìn triệu vương nói, hoàng thượng chỉ dụ, thỉnh triệu vương tiếp chỉ. Triệu vương cười lạnh, không có quỷ lạnh, tuyên vương như mày, vẫn bất hối chậm rãi thối lui đến trình mộ bạch bên người. Tuyên vương lại nói một tiếng triệu vương tiếp chỉ, triệu vương cười lệnh, ai đương đây là thánh chỉ. Tuyên vương tức giận nói, ngươi sẽ trở thành thánh chỉ. Hán bá một tiếng mở ra thánh chỉ, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, triệu vương triệu triệt mãi chấm chi trường tử, từ nhỏ lưu lạc ngoài cung, chịu đủ khổ sở, chấm vì này đau lòng, nay nhận tổ quy tông, thay tên chính triệt. Hoàng trường tử văn võ song toàn, chiến công hiển hách, chấm tuổi tác đã cao, khó kế đại nhiệm, Nay nhường ngôi với hoàng trường tử trong ngoài văn võ quần thần toàn lực phụ tá đặt mệnh hoàng trưởng tử ngay trong ngày hồi kinh tức hoàng đế vị khâm thử đây là một đạo nhường ngôi thánh chỉ hoàng thượng nhận triệu vương nhường ngôi với triệu vương vân bất hối thở dài nhẹ nhõn một hơi sự tình quả nhiên như nàng mong muốn hoàng thượng một khi nhận triệu vương nhất định nhường ngôi đạo thánh chỉ này từ tuyên vương tới tuyên bố tam quân tướng sĩ ai dám không tử triệu vương lạnh nhạt mà đứng tuyên vương nhìn về phía trình mộ bạch rũ mắt uốn gối quỳ xuống đôi tay phủ thượng thánh chỉ thỉnh hoàng thượng ngay trong ngày hồi kinh chuẩn bị đăng cơ đại điển tam quân tướng sĩ tuy nói khó hiểu nhưng tuyên vương quỳ xuống đã xưng hoàng thượng tam quân tướng sĩ tùy theo quỳ xuống trường mâu tấm chắn sôi nổi bông, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mấy vạn người thanh âm một đợt cao hơn một đợt chấn động núi sông triệu vương thần sắc lạnh nhạt vân bất hối kéo kéo trình mộ bạch tay trình mộ bạch đem bảo kiếm thu hồi vốn gối quỳ xuống vân bất hối cũng tùy theo quỳ xuống bọn họ phía sau bắc quận tướng sĩ cũng theo quỳ xuống Trình Mộ Bạch trầm giọng nói, thần Trình Mộ Bạch, cung thỉnh Hoàng thượng Thánh An. 249. Ban đêm Linh Châu thập phần yên tĩnh, một vòng minh nguyệt treo trời cao, bên trong thành ánh trăng như nước, ngoài thành bóng đêm như mực, mênh mông bắt ngát hắc bao trùm ban ngày tàn khốc chiến trường, hết sức thê lương. Xa xa nghe thấy một trận qua đen, ra ưng tiếng tê ớ, bọn họ xoay quanh ở trên chiến trường, như nhất cô độc người săn thú, thưởng thụ bọn họ tuyệt tối. Yên tĩnh, tàn khốc. Vân bất hối đứng ở tường thành xem ngoài thành. Trong lòng trầm trọng, hai quân giao phong, từng bước ép sát, chạm vào là nổ ngay, Tuyên Vương một đạo thánh chỉ xoay chuyển cục diện, Hoàng thượng hảo kế sách, như vậy thánh chỉ ở Tam quân tướng sĩ trước tuyên đọc, Giang Sơn chắp tay ngưỡng lại, Triệu Vương trong lòng chẳng sợ lại không cam nguyện cũng muốn tiếp thu sự thật. Hắn đã mất đi tuyên chiến lý do, Giang Sơn đã ở ngôi tay, cần gì phải lại phát động chiến tranh? Trinh mộ Bạch khổ tâm kinh doanh mấy năm, củng cố bắc quận, thao luyện binh mã, mặt sau cùng đối địch nhân lại là chính mình huynh đệ, cơ hồ gây thành bi kịch. Lao Triệu Vương tính kế bắt đầu, lại không nghĩ rằng kết cục bọn họ vận mệnh lại sẽ như thế nào. Trình Mộ Bạch đi lên tường thành, đem một kiện màu đen áo khoác khoác ở nàng sau lưng, bắc quốc biên cảnh, thời tiết khổ hàn, ban đêm cuồng phong gào thét, hắn thương tiếc nàng thân mình, một người đứng ở chỗ này tưởng cái gì? Miên Man suy nghĩ, vẫn bất hối đạm đạm cười, nắm lấy hắn tay, hoàng thượng sẽ đem chúng ta thế nào? Hắn có thể thế nào? Trình Mộ Bạch hỏi lại. Vẫn bất hối nói, ta cũng không biết hắn có thể thế nào. Lại muốn thế nào, tuy rằng giang sơn nơi tay, ta tưởng hắn hôm nay tâm tình nhất định thật không tốt, hắn hẳn là trước nay không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế được đến hắn muốn hết thảy. Được như ước nguyện, cần gì phải so đo như thế nào được đến. Trình mộ bạch thí vị thâm trường mà nói, hắn đã được đến hắn muốn hết thảy, này liền vậy là đủ rồi, cầu nhân đắc nhân, có lẽ, hắn thật có thể đương một người hảo hoàng đế. Vẫn bất hối hài hước mà liếc trình mộ bạch, chỉ vào núi sâu hỏi. Ngươi có biết hay không nơi đó có một cái thổ phỉ nói nối thẳng Ninh Châu? Biết, Ninh Châu là Nam quốc pháo đài, là ta lớn nhất trở ngại. Hai năm trước ta liền bắt đầu nghiên cứu Ninh Châu địa hình, quân sự, phòng thủ thành phố, nghĩ tốt nhất tiến công sách lược. Ninh Châu 13 thành chiếm hết địa lợi, cường công chỉ có thể tổn binh hao tướng, đánh lén là tốt nhất tiến công. Ta cùng dân bản xứ đánh quá giao tế, biết ba điều con đường nối thẳng Ninh Châu. Cái kia thổ phỉ nói là trong đó tốt nhất đi một cái, còn có hai điều vừa lúc có thể vây quanh Ninh Châu Thành Sương mù thiên phối hợp hỏa công cùng thạch nỏ Đánh hạ tòa thành này cũng không thành vấn đề Ta cùng Hoàng thượng ở Ninh Châu Rằng có lâu như vậy đang đợi một cái sương mù thiên Thiên thời địa lợi nhân hòa Thiếu một thứ cũng không được chi tiếp, bỏ lỡ Ta dưỡng thương mấy ngày nay từng có sương mù thiên Trinh mộ bạch gật đầu Đó là tốt nhất tiến công thời cơ Nhưng hắn bỏ lỡ Hắn ở do dự đến tuột cùng có hay không tất yếu đại động can qua Vân bất hồi nói làm hắn suy nghĩ không quyết cuối cùng bỏ lỡ tiến công hảo thời cơ, vẫn bất hối nói, may mắn ngươi không có tiến công. Trình Mộ Bạch có chút tiếc hận, ta nhưng thật ra thật muốn đánh một trượng, miễn cho ngươi luôn là cảm thấy hắn là không gì địch nổi, bách chiến bách thắng. Ngươi nên sùng bái người đứng ở bên cạnh ngươi đâu, không ánh mắt tiểu nha đầu. Vẫn bất hối mỉm cười, cười ha ha, phu quân, nam nhân lòng tự trọng không phải dựa mạng người phụng ra tới, ở lòng ta, ngươi là vô địch. Khẩu thị tâm phi. Trình Mộ Bạch một chữ đều không tin, vẫn bất hối nói. Mộ Bạch, ngươi không cần thiết cùng người khác so. So hành quân đánh giặc ngươi so bất quá Hoàng Thượng, so thơ từ ca phú, Hoàng Thượng phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi xác định. Triệu Triệt quanh tay, đi lên bậc thang, hồi kinh sau liền cử hành đăng cơ đại điển. Hiện giờ Tam quân tướng lãnh đã tôn hắn vì Hoàng đế, hắn không có thay Long Bảo, tan mất nung trang, một thân màu tím trường bào, ngoại khoác màu tím áo khoác, người dưới ánh trăng cũng có một tia hiếm thấy mềm mại. Trinh Mộ Bạch cùng Vân bất hối nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc, hai người nhìn nhau ấn quân thần lễ nghi hành lễ, triệu triệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói thanh bình thân, trình mộ bạch cùng vân bất hối đứng lên, vân bất hối treo gẻo nói, hoàng thượng, ngài ở sau lưng như thế nào cũng không ra tiếng nhà, may mắn chúng ta chưa nói ngài nói bậy. trình mộ bạch hừ một tiếng, kiệt ngạo khó thuần đến cực điểm, một chút cũng chưa làm người thần cung kính, triệu triệt cũng không để ý, ngươi cảm thấy ta thơ từ ca phú so với hắn kém? vân bất hối bị người bắt lấy cái đuôi nhỏ có chút xấu hổ, ngượng ngùng mà nhếch môi, trình mộ bạch nói. Hoàng thượng nếu là không phục, ngày nào đó cùng thần so một lần. Chuẩn. Trinh mộ bạch lạnh lùng mà nhìn hắn, triệu triệt ánh mắt lánh duệ, bọn họ tựa hồ ở đánh giá cái gì, ba khí ngoại lộ, vẫn bất hối kẹp ở bên trong có một chút an không tiêu, chiến sự đã kết thúc, bọn họ vẫn là như thế đối trọi gay gắt. nàng đau đầu mà tưởng, nàng chiếm một bộ phận nhân tố đi. Vẫn bất hối hỏi, Hoàng thượng, tam quân đều ở vì ngày chúc mừng, ngài như thế nào một người thượng tưởng thành tới? Bực bội, ra tới giải sầu. Triệu Chiến nói, đôi tay dao cắt ở sau lưng, nhìn ngoại thành một mảnh nùng mặc, hắn nhân sinh tựa hồ đều ở như vậy nùng mặc chung vượt qua, vẫn bất hối là hắn duy nhất dương quang. Nhưng này một mặt ánh mặt trời, thuộc về Trình Mộ Bạch. Hiện giờ bụi bầm rơi xuống đất, náo quyền, hắn có thể dùng cường quyền lưu nàng tại bên người, nhưng hắn không muốn, vẫn bất hối từng thích quá hắn, chẳng sợ lúc này đây hắn làm ra như vậy điên cuồng sự tình, nàng vẫn không có chỉ trích phản cảm, nếu là hắn bức bách nàng, bọn họ chi gian chỉ có tốt đẹp cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu này đó ký ức tốt đẹp đều không tồn tại, hắn cùng nàng còn giữ lại cái gì? Trinh mộ bạch nói, Hoàng thượng, ngài còn có cái gì không thỏa mãn sao? Ngài đã được đến ngài muốn nhất. Triệu triệt trong lòng làm sao không biết, hắn được đến hắn muốn nhất. Nam Quốc Giang Sơn là hắn nửa đời người theo đuổi, hiện giờ được đến, trong lòng lại vẫn như cũ không thoải mái, hắn là không thỏa mãn, chỗ cao không thắng hẳn, không người chia sẻ. vẫn Bất Hối đã từng nói, cầu cả đời, chẳng lẽ liền cầu một cái người cô đơn sao? Trinh Ngụ Bạch thập phần không thích Triệu Triệt ánh mắt, hắn xem Vân Bất Hối ánh mắt có quyến luyến cùng đoạt lấy, hắn là nam nhân, tự nhiên Minh Bạch nam nhân trong lòng tưởng cái gì, không khỏi trầm sắc mặt, hắn đã lui không thể lui, hay là hắn đăng cơ sau muốn đoạt đi hắn duy nhất chân bảo. Triệu Triệt nhìn về phía Vân Bất Hối, ta thân thế, là ngươi nói cho hắn. Vân Bất Hối biết hắn nói cái gì, gật gật đầu, Hoàng thượng, ta nương từng cho ta lưu lại một phong thơ, nói cho ta phụ thân chết trận trận tướng, ta biết hắn bị hoan uổng, có người mơ ước mẫu thân sắc đẹp làm hại phụ thân chết trận xa trường, lại rơi vào một thân tội danh, ta thực phẫn nộ, thù hận hết thảy, mười mấy năm qua vẫn luôn đắm chìm ở báo thù chung, ta không ngủ quá một lần hảo giấc, mẫu thân là ở trước mặt ta tự sát, ta một nhắm mắt lại liền thấy nàng đôi mắt. Mẫu thân nàng không muốn ta báo thù, nàng chỉ nghĩ ta bình an lớn lên, gả cho Như Ý Lang Quân, bình an vượt qua đời này, nàng nói nàng khoan thứ mọi người, nàng làm ta cũng khoan thứ sở hữu thương tổn quá chúng ta người, là ta một lòng muốn báo thù. Hiện giờ kẻ thù đã chết, Ta cũng không có cảm thấy vui vẻ, lại quay đầu lại tưởng mẫu thân nói, nếu lúc trước ta nghe nàng lời nói, ta này mười mấy năm gặp qua thật sự vui sướng thoải mái. Cho nên hoàng thượng, ngài cũng quên này hết thảy, khoan thứ này hết thảy đi. Triệu chết hỏi, đây là người thiệt tình lời nói. Vẫn bất hối gật đầu, thiệt tình, ta hy vọng hoàng thượng tạo phúc ba cánh, cưới một người hiền lương thục đức hoàng hậu, hãy ngài, đau ngài, chiếu cấu ngài, làm ngài quên quá khứ không thoải mái, một lần nữa bắt đầu. Hắn nhìn nàng đôi mắt Đó là một đôi chân thành mắt, đối hắn coi chờ đợi, hắn vô pháp coi thường như vậy chờ đợi cùng chân thành, hắn cũng luyến tiếc nàng thất vọng. Vân bất hối biết, hắn sẽ không làm nàng thất vọng, cho nên nàng mới có thể đối hắn như thế khoan dung cùng ôn nhu. Nàng thông minh thông thấu, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn. Hắn sẽ không cưỡng bắt nàng, sẽ không làm nàng thất vọng. Trình mộ bạch có chút ghen ghét bọn họ thưởng thức lẫn nhau, tưởng tượng đến vân bất hối lúc ban đầu thích người là triệu triệt, đã từng yêu thầm quá hắn rất nhiều năm lại hoàn hảo mà bảo tồn bọn họ thư tín, bọn họ chi rằng có một đoạn hắn vô pháp tham gia năm tháng. Hắn ghen ghét Triệu Triệt có được quá Vân Bất Hối kia đoạn nhất hồn nhiên năm tháng, Triệu Triệt lại ghen ghét Trình Mộ Bạch có được Vân Bất Hối cả đời. Hoàng thượng, Bất Hối nói đúng, ngài đăng cơ sau là nên cưới hoàng hậu, quốc không thể một ngày vô quân, cũng không thể một ngày vô hậu. Trình Mộ Bạch cười ngâm ngâm mà nói, kia kêu, kêu một cái phong độ nhẹ nhàng, tình cảm rất tốt. Vân Bất Hối đau đầu, Triệu Vương lạnh lùng liếc Trình Mộ Bạch liếc mắt một cái. Chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng. Hoàng thượng nói như vậy liền kém, ngài là vạn dân hoàng thượng, ngài cưới sau cùng thiên hạ vạn dân đều có quan hệ, như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Trình Mộ Bạch nói, thần cho ngài một cái kiến nghị, bác quận quận chúa Tiếu Tuyết năm vừa mới 17, dịu dàng hào phóng, thông minh thông thấu quốc sắc thiên hương, tuyệt đối là hoàng hậu tốt nhất người được chọn. Vẫn bất hối trong lòng một đột, lo lắng mà nhìn về phía Triệu Triệt, sợ hắn phản cảm. Trình Mộ Bạch kiến nghị hắn cưới Tiếu Tuyết, thật là một cái hảo kiến nghị xem như liên hôn, bắc quận binh hùng tướng mạnh, triệu triệt sơ đăng cơ, căn cơ không xong, cưới tiếu tuyết liền ổn định bắc quận. đối triệu triệt mà nói, trăm lợi không một hại. ngươi nhưng thật ra toàn tâm toàn ý bảo bắc quận, triệu triệt hừ lệnh, trinh ngộ bạch tâm tư, hắn so với ai khác đều rõ ràng, bắc quận là hắn bụng, hắn lớn nhất chỗ dựa. trinh ngộ bạch trầm giọng nói, hoàng thượng, ngài là trình gia người, thần cũng là trình gia người, bảo chính là trình gia giang sơn. ngươi cùng bắc quận thế tử tiếu băng là huynh đệ kết nghĩa. Tự nhiên cùng tiếu tuyết cảm tình không tồi, nàng mới 17 tuổi, ngươi đem nàng hướng ta bên người đưa, ngươi cảm thấy nàng sẽ có hạnh phúc sao? Triệu chết hỏi. Trình mộ bạch nói, Hoàng thượng, hạnh không hạnh phúc, tiếu tuyết định đoạn, ngươi ta nói đều không tính, tùy tiện cùng Hoàng thượng lộ ra một câu, tiểu nha đầu thực thích ngươi, phi thường thích, tuyệt đối so với ngài ngộ quá bất luận cái gì một nữ tử đều thích ngài. Trình mộ bạch nặng nề mà cắn trọng bất luận cái gì một nữ tử mấy chữ này, vẫn bất hối có điểm nội thương. Hắn lại cần phải nói cho nàng nghe sao. Hôm nay đổi mới buổi tối 9 điểm. Hôm nay có chút việc, cho nên Kim bài đổi mới muốn trễ chút. Ta chống được 3 điểm cũng chỉ có thể đem vợ trước đệ nhị càng viết ra tới đúng giờ ở 12 điểm 10 phân. Kim bài chịu không nổi nữa, chờ ta trở lại nha, nhất định sẽ cẳng, chính là trễ chút ha. Xin lỗi nha. 250. Triệu triệt cười lạnh, thích. 17 tuổi tiểu nha đầu nói thích hắn, quả thực là lời nói vô căn cứ, nàng chỉ sợ thấy cũng chưa gặp qua hắn. Trình Mộ Bạch nhìn ra hắn nghi hoặc, nhàn nhạt nói: Hoàng thượng, ngài không nhớ rõ sự, không đại biểu người khác không nhớ rõ. Nếu không, có tiếu Tuyết thật sự thích ngài, ta cũng sẽ không kiến nghị ngài cưới nàng vi hầu. Sớm một chút cưới hoàng hậu, miễn cho nhớ thương hắn tiểu thế tử, ta sẽ suy xét. Triệu Triệt nhàn nhạt nói, Trình Mộ Bạch thầm nghĩ, tiếu Tuyết định là tương lai hoàng hậu, trừ phi Triệu Triệt gặp gỡ ý trung nhân, nếu không, hắn đăng cơ sau không ra một tháng, tứ hôn thánh chỉ liền đến bắt quận. Trình Mộ Bạch có hay không suy xét trở lại kinh thành, ngươi mới có thể không lưu tại trong kinh quá đáng tiếc. Triệu trên nói. Trình Mộ Bạch làm sợ hai trạng. Hoàng thượng nói như vậy, thần thật sự thụ sủng nhược kinh, thần nhưng thật ra nguyện ý vì hoàng thượng nguyện trung thành, nhưng mà kinh thành là bất hối ác ngộng, nàng trong cơ thể hàn độc chưa thành, kinh thành mùa đông trường, nhiệt độ không khí thấp, không thích hợp bất hối cư trú, thần vẫn là hồi Phượng Thành. Hoàng thượng dùng đến địa phương, một đạo mật lệnh qua đi, thần chắc chắn cống hiến sức lực. Quốc yêu cầu tiền thời điểm. Hoàng thượng tận có thể cùng bất hối mở miệng, chúng ta phu thê nhất định bảo đảm ngài quốc khố đầy đủ. Triệu Triệt nghĩ thầm, Hắc ưng cùng Vân Giao không chế Nam quốc một nửa kinh tế mạch máu, bọn họ tự nhiên muốn bảo đảm quốc khố đầy đủ. Vân bất hối nói, Hoàng thượng nếu là không yên tâm chúng ta phu thê, bất hối, ta tin ngươi. Vân bất hối còn chưa nói xong, Triệu Triệt cắt đứt nàng lời nói, trình mộ bạch trong lòng nói thầm, tin Vân bất hối không tin hắn, nói như thế nào hắn là tuyên vương thế tử, sẽ không nguy hại trình gia giang sơn đi. Vẫn Bất Hối dịu dàng cười, hoàng thượng đăng cơ đại điển, Bất Hối liền không tham gia, ta từ thủy lộ hồi phượng thành, miễn cho qua lại buôn ba mệt nhọc, không trở về kinh thành. Vẫn Bất Hối lắc đầu, ta nhớ nhà. Triệu Triệt ánh mắt tối sầm lại, Trình Mộ Bạch cũng nhân cơ hội nói, "Thần, người không được." Triệu Triệt trầm giọng nói, "Ta còn có việc phân phó ngươi." Trình Mộ Bạch không vui, Vẫn Bất Hối nói, "Hoàng thượng nhưng đừng quá quá mức nga, dù sao cũng phải làm thế tử trở về bồi ta thưởng đào hoa đi." xem ta tâm tình. Triệu triệt nói, hạ thành lâu, trình mộ bạch giận, vân bất hối che miệng cười khẽ, treo tâm cũng hoàn toàn bông, thật tốt, cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Triệu triệt không coi truy cứu, cũng không có làm khó bọn họ, nàng không biết vì cái gì hắn nguyện ý bông, nguyện ý khoan thứ, tóm lại kết cục nàng thực vừa lòng. Hắn nhất định là cố ý. Trình mộ bạch không cam lòng, vân bất hối cười nhạt nói, hắn là hoàng thượng sao, mới vừa đăng cơ đích sắc có một ít việc muốn người làm. Mộ bạch Ngươi những cái đó dơ sự có thể đẩy liền đẩy, về sau đừng làm như vậy sự, hắn sẽ đồng ý. Chúng ta lại muốn tách ra mấy tháng. Mấy tháng thực mau liền đi qua, ta phượng thành chờ ngươi trở về xem đào hoa. Nàng lún đồng tiền như hoa, hắn túi người, hoặc trụ nàng môi lưới, đào hoa rực rỡ mùa, hắn nhất định trở về, bồi nàng thưởng một hồi hoa vũ. Hảo! Hắn hôn lấy nàng mềm mại môi, ưng thuận hứa hẹn. Triệu triệt, tuyên vương cùng trình mộ bạch dẫn dắt tam quân khải hoàn còn triều, vẫn bất hồi mang Lý Nguyệt hồi Phượng Thành. Từ Ninh Châu đến Vượng Thành chỉ có 3 ngày lộ trình, vẫn bất hối bước lên Phượng Thành thổ địa khi, tâm tình thập phần nhẹ nhàng, nàng về nhà. Lâm Thịnh Hành, nàng đem Vương phủ mọi người phó thác cấp giao quang chiếu cố, Vương phủ chưa trả lại cho bọn hắn, Vương phi cùng Trư vị chất phi, lâu sinh đẹp đám người ở tại Vân Giao Phu nhân biệt viện, Trình Hưu Thiên cùng Trình Mục Đông đã trở lại Phượng Thành. Trung hợp chính là, vẫn bất hối đến Vượng Thành ngày này, vừa lúc là Vương phủ đệ nhất vị cháu gái sinh ra nhật tử. Lâu sinh đẹp sinh hạ một người nữ nhi, trình hữu thiên mới làm cha, thập phần hưng phấn vui sướng, xác định lâu sinh đẹp mẹ con bình ăn sau, hắn ôm nữ nhi yêu thích không buông tay, tiếng cười sang sảng, đây là gần đây vương phủ đệ nhất quọc hỷ sự. Vương phi đám người biết tuyên vương cùng trình mộ bạch không việc gì, sau đó không lâu sẽ trở lại phượng thành, một nhà đoàn viên, bọn họ liền yên lòng, tâm tư đều ở tân sinh nhi trên người, vân bất hối mang đến kinh hỷ xa không bằng tân sinh nữ nhi mang đến vui sướng nhiều, vân bất hối nửa hỉ nửa ưu người một nhà cộng phú quý, lại cộng hòa nạn, người nhà cảm tình hòa thuận, đoàn kết. Nhưng nếu nàng không có con nối dõi, nàng ở vương phủ bên trong như thế nào dừng chân, vương phủ có thể hay không nhắc lại trình mộ Bạch nạp thiết việc. Hai tháng vượt thành, thời tiết giến lạnh, hoa mai tuy rằng đã tạ, biệt viện vẫn bay hoa mai hương khí, vẫn bất hối như suy tư gì mà ngồi ở trong hoa viên xem chướng. băng Nguyệt ở một bên thấy nàng thất thần, hỏi nàng có phải hay không lo lắng thế tử, vẫn bất hối lắc đầu. Triệu vương đã đăng cơ, quốc thái dân an, Kinh thành có một ít rối loạn, không ít lao thần đối triệu vương thân phận còn nghi vấn, tuyên vương cùng trình mộ bạch muốn ở kinh thành ở lâu một thời gian. Phượng Thành Chi Phủ đã đem vương phủ còn cho bọn hắn, vương phi tính toán trở vương ra cùng trình mộ bạch trở về lại cùng nhau dọn về vương phủ. Nàng không lo lắng trình mộ bạch, ngược lại lo lắng cho mình. Con núi roi thật là một nan đề, nàng khi nào mới có thể có thai. Lâu xinh đẹp ôm nữ nhi ở trong hoa viên dạo, nàng ở cứ ngồi đầy, người thoạt nhìn phúc hậu tinh thần rất nhiều trên mặt tràn đầy từ mẫu quan huy, đường mẫu thân trên người nàng thiếu một phân sắc bén, nhiều một phân từ ái. gia đình hoàn chỉnh làm nàng cả người tản mát ra lệnh người hâm mộ hạnh phúc quan huy, vân bất hối có chút ghen ghét. lâu xinh đẹp thấy vân bất hối, ôn nữ nhi lại đây, cười cùng nàng chào hỏi. nàng nữ nhi đặt tên trình anh anh, lớn lên thủy linh đáng yêu, vân bất hối thập phần yêu thương nàng. trình anh anh sinh ra cấp vương phủ mang đến rất nhiều vui sướng. thiên còn lệnh như thế nào mang anh anh ra tới đi lại. vẫn bất hối nói. Cười đậu trình oanh oanh, tiểu anh hải khanh khách mà cười, vẫn bất hối trong lòng vui mừng, lâu xinh đẹp nói, nàng mới vừa tỉnh ngủ, tinh thần hảo thật sự, ăn mặc cũng ấm áp, nhiều ra tới đi lại cũng là tốt, miễn cho buồn nàng. Tiểu hài tử biết cái gì, ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, nhất thoải mái. Trình oanh oanh hàm chứa chính mình ngón tay, cười đến càng là linh động, vẫn bất hối trong lòng mềm mại nhất kia một chỗ bị người nhẹ nhàng mà trọc, nàng nếu là có thai, nên thật tốt ta, nàng cũng tưởng có như vậy tiểu hài tử Lâu xinh đẹp dịu dàng cười, "Là ta buồn chứ, ở cữ ngồi lâu, thân thể đều trở nên lười biếng, không nhiều lắm ra tới đi lại người liền càng lười biếng." Vẫn bất hối miễn cưỡng mà cười cười, Lâu xinh đẹp đem hải tử giao cho bà vú, làm bà vú mang nàng đi xuống nguy mái, nàng hỏi, "Ngươi có tâm sự sao?" Gần nhất luôn là thất thần, chiến sự kết thúc, phụ vương cùng thế tử cũng mau trở lại, ngươi còn ở phiền lòng cái gì? "Không có việc gì." Vẫn bất hối nhàn nhạt nói, này tâm sự nàng tất nhiên là sẽ không cùng Lâu xinh đẹp nói. Các nàng quan hệ thật đúng là không xem như tỉ muội. Lâu xinh đẹp nói, ta không biết ngươi ở phiền cái gì, bất hối, ngươi thông minh lại có khả năng, tâm tư lại nhiều, vận khí cũng hảo, phàm là ngươi muốn, ngươi tổng hội được đến, kỳ thật ngươi thật sự không cần phiền lòng, ngươi vẫn luôn là may mắn nhất người. 251 Đại Kết Cục Lâu xinh đẹp nói nàng may mắn thời điểm, vẫn bất hối thượng khịt mũi coi thường, nhưng ba ngày sau, nàng thân thiết mà cảm giác được chính mình cỡ nào may mắn, đương vương đại phu dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn nàng Tuyên bố nàng có một tháng dư có thai khi, vân bất hối cả người đều ngây người, phảng phất là thiên hạ rất bánh có nhân, chính mình vừa lúc tiếp theo, cả nhà đều sôi trào lên, vương phi đặc biệt vui vẻ, thật cẩn thận, lại sợ linh khê, linh tâm cùng băng nguyệt hầu hạ không tốt, tả hữu, gian dò, ân cần dạy bảo. Đặc biệt là vương đại phu nói vân bất hối thân thể yếu đối, không dễ dàng mang thai, chỉ sợ cũng như vậy một vị tôn tử, nàng càng là không dám sơ sẩy, chiếu cố vân bất hối so nàng mang thai còn muốn cẩn thận thỏa đáng vẫn bất hối là thật cảm thấy việc này tà môn nàng đi ninh châu tìm trình mộ bạch quân doanh chẳng sợ mỗi ngày ôm ở bên nhau ngủ cũng làm không được sự tình gì nữ nhân xuất hiện ở quân doanh vốn là không thích hợp lại có chút cái gì trình mộ bạch cũng khó làm cho nên chẳng sợ hắn có muốn cũng nhìn xuống nhưng thật ra chiến sự kết thúc hồi kinh một đêm kia nghĩ đến hai người có lại muốn phân biệt mấy tháng trình mộ bạch sớm nhịn hồi lâu chiến hậu người nhẹ nhàng hắn liền buông ra tay chân muốn nàng cũng là đêm hôm đó nàng có hài tử Nàng ngày đêm tơ tưởng nóng trong hài tử, hài tử luôn là không tới, người ở chiến trường không rảnh suy nghĩ hài tử sự tình, hài tử liền như vậy đột nhiên tới, như thế ngoài ý muốn, rồi lại như thế kinh hỷ, nàng kích động đến một đêm khó miên, bụng nhỏ còn chưa động tĩnh, nàng vô về, ôn nhu như nước mùa xuân, phảng phất kia có trưởng thành hài tử. Nàng phải làm mẫu thân, đã từng nàng cho rằng, đời này nàng cũng chưa cơ hội đương mẫu thân. Vương Phi hỏi nàng nhưng có không khỏe, vẫn bất hối lắc đầu, mang thai một tháng dư. Nàng một chút phản ứng đều không có, nếu không phải gần nhất ăn uống không tốt, băng nguyệt lo lắng thỉnh vương đại phu tới khám bình an mạch, nàng chính mình cũng chưa phát giác có thân mình. Mộ bạch phải biết rằng, không biết nên nhiều vui vẻ. Vương Phi nói, ta thật hy vọng bọn họ ngày mai là có thể trở về. Nàng cũng hy vọng trình mộ bạch ngày mai liền trở về, nàng cơ hồ gấp không chờ nổi mà muốn nói cho hắn, bọn họ có hài tử, trình mộ bạch cùng nàng giống nhau chờ mong hài tử. Hắn ngoài miệng không nói, có biết nàng thân mình không dễ dàng có thai. Hắn thực mất mát, nàng nhìn ra được tới cho nên vẫn luôn có lo lắng âm thầm, đáy lòng tổng an ủi chính mình còn trẻ, về sau có cơ hội mang thai, hiện giờ được như ý nguyện, nàng cảm kích trời xanh, nàng gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy hắn, như thế. mãnh liệt mà khát vọng nhìn thấy hắn. Ngọc Chắc Phi cùng Lý Chắc Phi trong lòng cũng là vui mừng, trong phủ có cháu gái, vẫn bất hối lại mang thai, lại là một cọp hỷ sự, qua cơn mưa trời lại sáng sau, cầu vồng huyến lệ, phong cảnh sáng trong. Mỗi người trong lòng đều khát vọng một nhà đoàn viên, cùng Trung Thiên Luân. Trình Hữu Thiên cùng Lâu xinh đẹp cũng chúc mừng Vân Bất Hối, mang thai một đoạn này nhật tử, nàng mỗi ngày đều sống ở không chân thật hạnh phúc chung, như vậy ấm áp, như vậy mộng ảo, nàng cần thiết đơn giản đến trình mộ bạch mới có thể xác định, này hết thể không phải đang nằm mơ. Vân Bất Hối có thai, Tam Phu Nhân cùng Lâu Khai Dương, Lâu Diêu Quang ngày ngày lại đây biệt viện xem nàng, năm đó Lâu Tú Ngọc Gà cho Vân Văn Trương, 7-8 năm mới có có thai. Vân bất hối trong cơ thể hàn độc chưa thanh, có thân mình càng phải cẩn thận che chở. Tam phu nhân cùng vương phi, hai vị chắt phi tổng ái ở bên nhau thảo luận như thế nào cấp vân bất hối tiến bổ, đứa nhỏ này lại là Ninh Châu khi có, đối vương phủ mà nói, ý nghĩa phi phạm, vương phi càng là coi trọng. Vân bất hối rõ ràng chính xác mà cảm nhận được như vậy nhiều yêu thương nàng người, nàng trường bối, tay chân nàng, hiện giờ nàng có thể đem chính mình an tâm mà giao cho cái này ra. Nơi này cho nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể có được che chở cùng sủng ái, chân chính làm nàng cảm thấy một cái da ấm áp. Nàng là một cái lưu luyến gia đình cùng trọng tình nữ nhân, người đối nàng một phân hảo, nàng còn người khác thập phần, cho nên vương phủ thành nàng nhất quyến luyến địa phương. Tam phu nhân cùng Lâu Khai Dương tới thường xuyên, tự nhiên liền nhắc tới Lâu Khai Dương cùng Ngọc Vũ hôn sự. Lâu Khai Dương tuy nói cũng là quan tâm vân bất hối thân mình, nhưng ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn nhất sốt ruột hắn cùng Ngọc Vũ hôn sự. Ngọc Vũ trong lòng nhận định là người của hắn, hai người cảm tình chính lùng, mỗi lần gặp mặt ánh mắt đều giảo ở bên nhau. Vương Phi muốn làm bộ đều không thành. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Phi là không hài lòng lâu Khai Dương như vậy nam nhân đương con rể, hắn quá loa mắt, quá thông minh, quá bá đạo độc đoán. Với Ngọc Vũ mà nói, hắn không phải một cái thực tốt lựa chọn, nhưng hắn đối Ngọc Vũ cẩn thận chiếu cố, nàng cũng xem ở trong mắt. Chẳng sợ bất mãn nửa ý, nàng cũng không phủ nhận. Lâu Khai Dương đối Ngọc Vũ so nàng vị này mâu thân đệ bụng. Săn sóc, riêng là hắn vì Ngọc Vũ mấy tháng thời gian liền tinh thông ngôn ngữ của người câm điếp, Vương Phi liền cảm thấy khó được. Nữ nhân cả đời sở cầu, cũng bất quá là vì nàng dụng tâm nam nhân. Tam phu nhân đối Ngọc Vũ cũng không tính vừa lòng, nhưng Ngọc Vũ là vân bất hối tiểu cô, thân càng thêm thân. Hơn nữa Ngọc Vũ ngoan ngoãn, lâu khai dương vừa ý, nàng biết lâu khai dương tính tình, nàng phản đối cũng không hiệu. Cho nên Tam phu nhân sáng sớm liền tiếp thu Ngọc Vũ, đãi nàng thân như nữ nhi. Vương Phi biết tam phu nhân không phải khó ở chung bà bà, đối hôn sự này liền cũng nhiều vài phần suy tính, trên cơ bản xem như cam chịu lâu khai dương cùng ngọc vũ hôn sự, việc hôn nhân phải chờ tới Vương ra cùng trình mộ bạch từ kinh thành trở về lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Một ngày này Vương Phi cùng hai vị chắc Phi, các vị tiểu thư ở Hoa Viên đánh bài, Vân bất hối ở một bên quan chiến, người một nhà hòa thuận ở chung, nói cười thật vui, Cúc Thanh đột nhiên tới báo, Vân chắc Phi đã trở lại, liền ở biệt viện cửa, cầu kiến Vương Phi. Bọn họ còn không có dọn về đi, cửa có vân bất hối người, đều không phải là vương phủ bên trong, vân bất hối thủ hạ cũng không cho đi, vân trác phi rơi vào đường cùng chỉ có thể cầu kiến vương phi, lâu xinh đẹp cùng Ngọc Dung vì nhìn nhau, Ngọc Dung đã chạy ra đi, nàng đã nhiều ngày như không thấy mẫu thân, trong lòng tưởng nghiệm, gấp không chờ nổi đi ra ngoài gặp nhau. Lý trác phi nói, nàng không phải về nhà mẹ để sao, trở về làm cái gì. Vương phủ xảy ra chuyện, nàng đi được so với ai khác đều mau không muốn lưu lại cùng chúng ta cùng nhau cộng độ hoạn nạn, hiện giờ không có việc gì, nàng lại ba ba mà trở về cùng Trung linh hoa phú quý, nàng thật đúng là đủ vô sỉ, như vậy không biết xấu hổ sự tình cũng làm đến ra tới. Gần đây trong phủ hòa thuận, trải qua một lần hoạn nạn, người một nhà buông thành kiến, ở chung thật vui, Vân Trác Phi đột nhiên trở về, Lý Trác Phi cùng Ngọc Trác Phi trong lòng đều là phản cảm, Vân Trác Phi hành động làm các nàng đến nay không thể tiêu tan. Vương gia không ở nhà, Vương Phi là một nhà chi chủ, Nàng thực khó xử, nàng dù sao cũng là vương gia thiếp thất, việc này vương gia chưa biết được. Nếu là đem nàng đuổi đi, tỷ tỷ, loại người này không thể lưu tại trong phủ, nàng cùng chúng ta không phải một lòng. Mệt vương gia nhiều năm như vậy tới vẫn luôn sủng nàng, chuyện tới trước mắt, nàng đều mặc kệ vương gia, hiện giờ dường như không có việc gì trở về, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lý Trác phi căm giận nói, Lâu Sinh đẹp nói, vương phi, hai vị di nương, mẫu thân nàng dù cho có rất nhiều không phải. Dù sao cũng là hưu thiên mẫu thân, ngoan oanh mãi mãi, nếu là nàng có thể sửa lại nhận sai, chúng ta liền tha thứ nàng một lần được không? Lâu xinh đẹp mở miệng, bọn họ vài người tựa hồ cũng không không biết nên nói như thế nào, vương phi thật là khó xử, hỏi vân bất hối, bất hối, người nói đi. Mẫu thân cảm thấy làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta không có ý kiến. Vân bất hối nói, nàng cũng không thích vân chắc phi, nhưng trình hưu thiên cùng lâu xinh đẹp mặt mũi, tự nhiên là phải cho. Hướng chi còn có cảng sinh ra trình oanh oanh Các nàng thượng ở thảo luận Ngọc Dung đã đem vân chắc phi lãnh tiến vào Nàng tựa hồ có chút xấu hổ Thẳng quy đến vương phi trước mặt cầu tình Nói nàng hối hận Không nên rời khỏi vương phủ Nàng khóc lóc cầu vương phi tha thứ nàng lúc này đây Không có lần sau Lâu xinh đẹp ở một bên xem đến thực hụt hững Trong lòng nói không nên lời nàng kham Nàng nhẹ nhàng mà rời đi ánh mắt vẫn bất hối cảm thấy không thú vị Rời đi lại trở về Trung quy là luyến tiếc này vinh hoa phu quý. Lý Trác Phi châm trọng niềm ai, Ngọc Trác Phi khác thường ít lời. Vương Phi nói: Ngươi thả về nhà mẹ để đi thôi, chờ Vương gia trở về, ta sẽ tự cùng Vương gia nói. Đến lúc đó nên như thế nào quyết định là Vương gia sự tình. Vân Trác Phi hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, rơi lệ đầy mặt. Vương Phi tỷ tỷ, cầu xin ngài, không cần nói cho Vương gia, thiếp thân biết sai rồi, ngàn không nên, vạn không nên, không nên không màng Vương gia sinh tử, là thiếp thân tham sống sợ chết, đều là thiếp thân không phải. Câu ngài đại nhân đại lượng tha thứ thiếp thân lúc này đây, câu ngài không cần nói cho vương gia. Nàng sợ mất đi vương gia sủng ái. Nếu là vương gia biết việc này, định sẽ không khoan thứ nàng. Chẳng sợ khoan thứ nàng, ngày sau đối nàng nhất định lãnh đạo như nước, sẽ không vạn thiên sủng ái. vân chắc phi biết không? Có vương gia sủng ái nhật tử nhiều khổ sở, nàng sợ mất đi. Nghe được trình gia giang sơn ổn định, vương gia đã khôi phục vương vị, nàng liền gấp không chờ nổi mà muốn trở lại phượng thành, nhưng nàng cũng cảm thấy cảm thấy thẹn ở vương phủ khổ sở nhất thời điểm nàng rời đi hiện giờ lại phải về tới nàng cảm thấy rất nan kham, nhưng lại nan kham nàng cũng muốn trở về con trai của nàng tức phụ nữ nhi cùng cháu gái đều ở chỗ này nàng là hoán hận vân bất hối nàng là vân giao phu nhân như vậy có tiền thế nhưng làm các nàng quá cái loại này nghèo kiết hủ lậu thất vọng nhật tử nếu không có nhật tử nàng là sẽ không rời đi vương phủ hiện giờ trở về chỉ mong có thể cầu được vương phi tha thứ vương gia còn không có trở về hắn còn không biết. Nàng còn có cơ hội." Lý Trác Phi cười lạnh, "Vân tỷ tỷ, ngươi nằm mơ còn không có tình đi, làm loại sự tình này còn hy vọng gạt vương gia, liền tính Vương phi tỷ tỷ đáp ứng ngươi, ta cũng không đáp ứng, ngươi ngày lành đến cùng, chẳng sợ ngươi lưu tại vương phủ, về sau vương gia cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái." Vân Trác Phi hoán giận mà nhìn nàng, Lý Trác Phi vui sướng khi người gặp họa, phi thường hả giận, Vân Trác Phi ôm Vương phi chân cầu nàng, lâu xinh đẹp nan kham mà nhắm mắt lại. Vương Phi nhìn lâu xinh đẹp liếc mắt một cái, bà vũ chính ôm trình Anh Anh lại đây, nàng là trong phủ khả nhân nhi, vương phi, hai vị chắc phi, thậm chí vân bất hối bọn người rất đau vị này tiểu nữ hài, nàng ở bà vũ trong lòng ngực Khanh khách mà cười, lâu xinh đẹp ôm lại đây, vân chắc phi kinh hỉ hỏi, đây là hữu thiên nữ nhi đi, cho ta xem, ta còn không có ôm quá nàng. Lâu xinh đẹp nhàn nhạt nói, nàng kêu oanh anh, nàng không làm vân chắc phi ôm, chỉ là du mắt, vân chắc phi phẫn nộ. Vương Phi lạnh băng tầm mắt đảo qua nàng, Vân Trác Phi lại không dám phát tác. Vương Phi nói, việc này ta sẽ không gạt Vương Gia. Cúc Thanh thu thập một gian xương phòng cấp Vân Trác Phi, chờ Vương Gia trở về lại làm quyết đoán. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vân Trác Phi luôn cuống tay chân. Vương Phi tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta tỷ muội nhiều năm như vậy phân thượng, Vương tha ta lúc này đây được không? Ta thật sự biết sai rồi. Tỷ muội. Vương Phi nhúng mày, cười như không cười, trầm chọc nói, năm đó ta chuyển miên giường bệnh cơ hồ bệnh chết, ngươi lại cuốn lấy vương gia, liền ta muốn gặp vương gia cuối cùng một mặt ngươi đều không đồng ý, ngươi nhưng chưa từng khi ta là tỷ tỷ ngươi, ta cũng không có ngươi như vậy muội muội. vân trác phi sắc mặt trắng bệnh, ngọc trác phi ở một bên lo sợ bất an, vân bất hối trong lòng biết rõ ràng, lại không nói ra. vân trác phi nhìn về phía vân bất hối, phát lại đây cầu nàng, vương phi cuốn quýt ý bảo linh khê cùng linh tâm ngăn ở nàng trước mặt, miễn cho nàng lô mãng bị thương vân bất hối. vân bất hối nói, trong nhà sự mẫu thân làm chủ. Vân Di nương cầu ta cũng là vô dụng. Vân Trác Phi cuối cùng ở biệt viện ở lại, mọi người cũng không có ngắm cảnh tâm tư, từng người tan đi, Ngọc Trác Phi do dự thật lâu sau, cuối cùng tới tìm Vương Phi, quỳ gối nàng trước mặt, đem chính mình đã từng đã làm sai sự toàn bộ thắt ra. Những việc này đè ở nàng trong lòng nhiều năm, thành tâm bệnh, lại nói tiếp dị thường đau khổ. Vương Phi biết nàng có hồi ý, lại nghĩ đến Vân Bất Hối từng nói qua khoan thứ, cuối cùng lựa chọn tha thứ, nàng nói, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng ta thẳng thắn. Ngươi đã biết. Ngọc Nhi, ngươi đã từng thương tổn qua ta, hại chết ta hải tử, làm hại ta không thể sinh dụ, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi vì cái gì yếu hại mộ bạch, ngươi phái người đi giết hắn, đó là ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn hải tử, ngươi hạ đi tay sao. Vương Phi đau kịch liền nói, nàng khó nhất tiêu tan chính là điểm này, Ngọc Trác Phi rơi lệ, cuốn quýt lắc đầu, ta không phải cố ý, huynh trưởng hiểu lầm ta ý tứ, tư làm quyết định, từ kia sự kiện sau, ta liền không nghĩ tới thương tổn ngươi. Thương tổn mộ bạch cùng Ngọc Trí, Ngọc Vũ, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ta tâm bệnh, ta thừa nhận có đôi khi ta sẽ tưởng nếu vương gia chỉ có mục đông một cái hài tử, thật là tốt biết bao, nhưng ta thật không muốn thương tổn mộ bạch, như nguyện chủ sự. Tình, vẫn bất hối nói qua một lần, ta không dám phản bác, sợ bất hối tìm tới huynh trưởng liền cam chịu việc này, ta thật không phải có tâm. Có tâm cũng hảo, vô tâm cũng hảo, quá vãng hết thảy, vương phi thật cảm thấy không cần thiết lại truy cứu, vương phủ gặp nạn sau. Nhất quan tâm nàng là Ngọc Chắc Phi, nhất thường bồi nàng cũng là Ngọc Chắc Phi, nàng biết về sau Ngọc Chắc Phi về sau sẽ không thương tổn nàng hài tử, này liền vậy là đủ rồi. Ngọc Chắc Phi nói, năm đó ta sẽ làm hại ngươi hài tử là bởi vì. Ngọc Chắc Phi cắn môi, bởi vì mục nam đã chết, ta tưởng ngươi làm, có người cố ý lầm đạo ta, làm ta sai rồi sai sự, xong việc ta hối hận cực kỳ, ngươi lúc ấy cảm xúc lại như vậy hư, ta không dám nói cho ngươi, sợ ngươi hoán ta, hận ta. Tỉ tỉ. Ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi cho rằng mục nam là ta giết. Ngọc Nhi, ta sao có thể sẽ thương tổn mục nam, ngươi? Ai nói? Vương Phi lạnh giọng hỏi, Ngọc Chắc Phi cắn môi, chuyện quá khứ ta không nghĩ lại truy cứu, hiện giờ nói ra, con của chúng ta đều sẽ không trở về, ta không nghĩ nhắc lại, chung quy là ta sai, nếu không phải ta dễ tin nàng người liền sẽ không hại ngươi. Vương Phi nâng dậy nàng, năm đó Ngọc trác Phi chết non hài tử ai đều cảm thấy đáng tiếc, em đẹp hài tử liền như vậy không có nàng cũng cảm thấy tiếc hận, nàng cùng Ngọc Chất Phi vẫn luôn muốn hảo, cũng không từng nghĩ tới tỷ muội sẽ bị người ly gián, nghĩ sai thì hỏng hết lẫn nhau đều bị nhiều năm tra tấn. Không nghĩ nói liền không nói, hết thể đều đi qua. Ta có Mộ Bạch, Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ, này liền vậy là đủ rồi. Vương Phi nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ta sẽ không đang trách ngươi, về sau vẫn là tỷ muội. Vương Phi tỷ tỷ Ngọc Trắc Phi khóc lóc ôm nàng, tỷ muội hai người ôm đầu khóc giống, khóc ra nhiều năm bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Đảo mắt tới rồi ba tháng, hoa thần tiết tới rồi, phượng thành mẫu đơn xem đến khắp nơi đều có, bên trong thành bay mẫu đơn hương khí, năm nay hoa thần tiết, Ngọc Trí cầm hoa khôi, kinh diệm bắt mắt, trở thành vương phủ vị thứ hai hoa khôi. Vương Phi cùng Vân bất hối tự mình đi xem nàng thi đấu, nàng thành thu được hoa mẫu đơn nhiều nhất hoa khôi, đánh vỡ Ngọc Vũ ký lục, thu được 88 đóa hoa mẫu đơn, tính áp đảo thắng lợi, mỹ lệ chuyển kỳ. Ngọc Trí vì hoa thần tiết vũ đạo huấn luyện một năm nhiều. Từ năm trước Hoa thần tiết bắt đầu nàng liền nghĩ năm nay Hoa thần tiết biểu diễn, cho nên Vân Bất Hối cùng Ngọc Vũ lén đều giáo nàng vũ đạo, Ngọc Vũ cùng Vân Bất Hối sở nhảy vũ là hai loại phong cách, Ngọc Chí xảo diệu mà đem Vân Bất Hối linh hoạt kỳ ảo cùng Ngọc Vũ vũ mị kết hợp ở bên nhau, vũ đạo càng nhảy đến xuất chúng, Mê Đảo Phượng thành liên can chưa lập gia đình nam tử, thanh danh truyền xa. Vân Bất Hối ở Phượng thành quá đến phong phú, nếu xem nhẹ tưởng niệm cùng chờ đợi, nàng nhật tử có thể nói là thoải mái lại hạnh phúc, trưởng bối quan tâm, thủ túc lẫn nhau ái gia đình hòa thuận, hết thể đều tốt đẹp như vậy. duy độc thiếu trình mộ bạch. đào mắt tháng tư tới rồi, phượng thành đào hoa nở rộ, đã đến đào hoa sáng lạn mùa, trình mộ bạch vẫn không có hồi kinh, hắn viết thư lại đây. tân hoàng đăng cơ, mọi việc bận rộn, hắn muốn lưu kinh một đoạn nhật tử, thượng không thể trở về, vẫn bất hối tưởng chính miệng cùng hắn nói hài tử sự tình, viết thư cũng không nói cho hắn có hài tử. bọn họ thư tử qua lại thường xuyên, bù câu đưa thư lại mau, tưởng niệm tổng dựa vào bù câu đưa tin truyền đạt. Một tháng mười mấy phong thư tử, phong phong đều nói hết tưởng niệm. Nàng ngày ngày phiên trình mộ bạch cho nàng thư tử xem, nghe hắn nói trong kinh thú sự, nghe hắn nói lâm uyển nhi có thai, tướng ra nghe được tin tức ở trong cung ngã một cái, chọc đến mọi người bật cười, lại nghe hắn nói, hoàng thượng đăng cơ, chăm phế đại hưng, hắn vội đến thời gian nghỉ ngơi đều không có, cuối cùng tổng hội viết một câu. Ta tưởng ngươi, vẫn bất hối nhìn chua sót, hạnh phúc chua sót, nàng cũng tưởng hắn, tuy rằng phân cách hai nơi, nhưng có thư tử lui tới Biết hắn hạnh phúc căng khang, biết hắn hết thể mạnh khỏe, Vân Bất Hối liền cảm thấy hạnh phúc. Nàng ái người cùng nàng hô hấp giống nhau không khí, tuy rằng phân cách hai nơi, bọn họ tâm lại ở bên nhau. Đào hoa nở rộ mùa, Vân Bất Hối viết thư thời điểm, hái được một chi đào hoa cùng đưa đi. Phụ quân, phượng thành đào hoa khai. Nương tử một người ngắm hoa thực tịch mịch, ngươi cần phải đã trở lại sao? Ba nguyệt nói, tiểu thư, ngươi cùng thế tử như vậy thư từ lui tới, nhưng thật ra có điểm giống lúc trước cùng hoàng thượng. Vân Bất Hối nhướng mày, Bác Nguyệt không nói khởi, nàng thượng không cảm thấy, nàng vừa nói nàng cũng phát hiện, như suy tư gì mà những mày, ngược lại cười khẽ, trình mộ bạch đá trình mộ bạch, ngươi là cố ý sao. Nàng lại như thế giở khóc giở cười, lại lại như thế hạnh phúc. Nàng phu quân bá đạo đến đáng yêu, nàng lại như thế vui mừng, như thế chờ mong. Chờ đợi, thành nàng đẹp nhất hồi ức. vẫn bất hối co thân mình, trong phủ hoa mai thụ nhiều, đào hoa lại thiếu, vẫn bất hối yêu nhất ngắm hoa, mấy ngày trước đây bị chút phong hàn. Vương Đại Phu không được nàng ra cửa, tính dưỡng mấy ngày, thân mình lược chuyển biến tốt chuyển, nàng bẩm quá Vương Phi liền mang theo băng nguyệt ra phủ ngắm hoa. Băng nguyệt nói, tiểu thư, ngươi có thân mình, ở trong phủ ngắm hoa liền hảo, nếu là ra điểm ngoài y mớn, Vương Phi sẽ bóp chết ta. Vẫn bất hối mỉm cười, ngươi yên tâm, ta lại không phải bùng nhết. Phượng Thành là một tòa Mỹ lệ thành trì, trong thành hoa một đông đảo, phía nam liền có một mảnh rừng hoa đào, đào hoa không có như nguyện chùa đào hoa khai đến sán l Nhưng mà đàn sen có hứng thú phân bố nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Nàng nguyên bản là muốn đi như nguyện chùa ngắm hoa, nhưng đường núi gập ghềnh nàng hiện giờ có thân mình, vương phi vô luận như thế nào cũng không đáp ứng nàng lên núi, nàng tưởng ngắm hoa liền đến phía nam rừng hoa mai. Nơi này ngày ngày có người ngắm hoa, người đi đường rất nhiều, xuân phong thổi qua, hoa vũ sáng lạ, đào hoa đầy trời bay múa, trên mặt đất phô một tầng mềm mại phân hồng, dẫm lên đi có thể cảm giác được mềm mại cùng ôn nu, vẫn bất hối thích nhất đứng ở hoa trong mưa Nhậm đào hoa rừng ở trên người, hương thơm hợp lòng người. Khi còn nhỏ, mẫu thân nói cho nàng, ở hoa trong mưa hứa nguyện nhất linh nghiệm, phàm là có cái gì tâm nguyện, hoa thần đều sẽ như nàng mong muốn, nàng cũng không tin thần, lại ái ở hoa trong mưa hướng nguyện, đó là nàng tốt đẹp nhất chờ mong. Nàng tưởng trình mộ bạch, nàng muốn gặp hắn. Đây là nàng lớn nhất tâm nguyện. Chỉ mong hoa thần có thể nghe được nàng tiếng lòng. Băng Nguyệt hiếu động, người đã theo dòng người không biết đi chỗ nào, vẫn bất hối cũng vui với một người ngắm hoa. Trầm rãi thưởng thức, đột nhiên nghe được có người kêu nàng thế tử phi, vân bất hối quay đầu lại, là một người bảy tám tuổi tiểu bằng hưu đem tam chi đào hoa giao cho nàng. Đó là một người xinh đẹp tiểu Nam Hải, phấn trang ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, vân bất hối tiếp nhận đào hoa, cười hỏi, tiểu đệ đệ, vì cái gì đưa hoa cho ta? Đại ca ca làm ta đưa cho ngươi? Tiểu Nam Hải trả lời, quay người liền chạy, nơi xa có một người phụ nhân đang chờ hắn, vân bất hối xem qua đi, nàng chiều vân bất hối cười cười Mang theo hải tử tiếp tục nắm hoa, vẫn bất hối nhìn quanh, cũng không thấy cái gì đại ca ca, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Này tam chi đào hoa đều khai đến thập phần ráng lạ, cánh hoa thượng thượng có ngưng lộ, tân nộn vô cùng, nàng là ái hoa tích hoa người, nhìn thập phần yêu thích, đột nhiên nhớ tới nàng từng chủ động đưa cho Trình Mộ bạch tam chi hoa mai. Nàng nhọn miệng cười, đào hoa nở rộ mùa, có rất nhiều người cũng sẽ đem đào hoa trở thành hoa mai biểu tình, đây là phượng thành tập tụ. Vẫn bất hối vô về hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Ba tháng nhiều tháng thân mình vẫn không rõ ràng, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, an mặc quần áo cảm giác không ra hoài thân mình. Nàng thầm nghĩ rừng hoa đảo quả nhiên sẽ có đảo hoa vận, chỉ tiếc, nàng sớm đã có đảo hoa vận. Vẫn bất hối dơ lên tay, đang muốn ném đảo hoa, trong gió đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng nói, mang theo mềm mại ý cười, "Nương tử, vi phu tâm ý, ngươi liền như vậy tùy ý vứt bỏ sao?" Nàng đột nhiên xoay người, hắn đứng ở đầy trời đào hoa trung, chính mỉm cười ngưng nàng. trường thân Như Ngọc, tốt đẹp như lúc ban đầu. Hắn mỉm cười, bất hối, ta đã trở về. 254. Vẫn bất hối nghĩ thầm, nàng có thể có biện pháp nào a Hoàng thượng Lập Hậu, suy xét sự tình muốn nhiều, lấy hắn tính tình không muốn lập không thích người đương Hoàng hậu, nhưng hắn mỗi ngày trong cung, xử lý chính sự cũng ngộ không thượng thích nữ hài. Thứ hai lại muốn suy xét tích lợi quan hệ, vẫn bất hối cảm thấy nếu là Hoàng thượng thích một nữ tử là sẽ không suy xét mà khác, liền như trước kia hắn cho rằng nàng là quả phụ cũng không đệ bụng. Trinh mộ Bạch đấu chí mà rối rắm khởi Hoàng thượng hôn sự. Một cái hoàng thượng hậu cung không nữ nhân đích xác chọc người phê bình, vẫn bất hối nói, ngươi không phải nói bắc quận tiểu quận chúa thích hoàng thượng sao. Làm nàng đuổi theo hoàng thượng A, bằng không hoàng thượng như thế nào biết con nàng nhân vật này. Trinh mộ bạch nói, tiếu tuyết người ở bắc quận, hoàng thượng xa ở kinh thành, ngươi làm tiếu tuyết đi kinh thành nhào vào trong ngực còn không dọa hư nhà ngươi hoàng thượng. Lại nói, nhân ra một cái tiểu khuê nữ, tiếu băng sẽ làm nàng thượng kinh mới kêu kỳ tích. Cái gì kêu nhà ngươi hoàng thượng vẫn bất hối cười tủm tỉm mà đưa ra nghi vấn, trinh ngộ bạch điều chỉnh trên mặt tươi cười, thông thả ung dung mà nói, hoàng thượng là thiên hạ vạn dân hoàng thượng, cho nên nói là nhà ngươi hoàng thượng chỗ nào không đúng, vẫn bất hối khinh bỉ hắn, này năm xưa làm dâm muốn uống tới khi nào a, trinh ngộ bạch một chút đều không muốn cùng nàng ở hoàng thượng vấn đề thượng rồi dám, hắn tình nguyện hai người chi gian vĩnh viễn cũng không đề cập tới cặp nhân vật này, nhưng cố tình nhân vật này lại không chỗ không ở, hắn là mạt binh lịch mã tướng quân, lại là quả cảm giết cho hoàng đế. Này hơn nửa năm qua, chính trị tham quan ô lại thủ đoạn là ủn ủn không dứt, hiệu quả lộ rõ, Nam Quốc quan lại thể chế đại cải cách, có một phen tân cảnh tượng. Này xúc động cửu thân ích lợi, hắn ở trên triều đình cũng gặp được đủ loại trở ngại, may mắn có vài vị tướng quân cùng bắc đường trấn nam, đại cục miễn cưỡng xem như ổn định, hoàng thượng đăng cơ nửa năm, chê khen nửa nọ nửa kia, có người hỉ có người ưu, chỗ nào đều tránh không khỏi hắn đề tài. Phượng Thanh người kể chuyện thích nhất nói đương kim hoàng thượng chuyện xưa, nói được sinh động như thật. Cho nên Trình Mộ Bạch muốn tránh cho đều tránh không được, hơn nữa vốn dĩ chính là người một nhà, tổng không có khả năng nói vĩnh viễn không nói chuyện. Trung tuần tháng 7 thời điểm, trong kinh truyền đến tin tức, hoàng thượng hạ chỉ, lập Bắc quận quận chúa Tiếu Tuyết Vi Hầu, tháng 11 thành hôn, chuyện này nhanh chóng truyền khắp cái này Nam quốc, vẫn bất hối có chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng Lập hậu sự tình trì hoãn hồi lâu, không có một chút lập hậu ý đồ, đột nhiên tuyên bố lập Tiếu Tuyết Vi Hầu, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, trừ bỏ Trình Mộ Bạch Trình mộ bạch vốn dĩ liền kiến nghị hắn cưới tiếu tuyết, cho nên tiếu tuyết vi hậu, hắn rất lạc quan này thành. Chỉ là tin tức truyền đến sau, trình mộ bạch vẫn có chút khó chịu mà nói thầm, hoàng thượng thật là châu già gặm cỏ non, hắn so tiếu tuyết đại một vòng A. Trông ra vợ trẻ, quá thường thấy. vẫn bất hối mỉm cười nói, tướng ra so Huyền nhi tỷ tỷ cũng đại mười mấy tuổi, bọn họ cũng quá thật sự hạnh phúc, không phải sao? Ngươi có thể đánh cái này tỷ lệ sao? Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, này có thể so sánh sao? Vân bất hối nghi hoặc, ngươi nếu cảm thấy tiếu tuyết không đáng giá, vì sao kiến nghị hoàng thượng cưới tiếu tuyết? Ngươi quá tự mâu thuẫn đi. Trình mộ bạch đấu chí mà thầm nghĩ, ta này không phải muốn cho đệ nhất mỹ nhân mê đến hắn choáng vắng đầu, miễn cho mơ ước thê tử của ta sao? Bất quá lời này trình mộ bạch thông minh không có cùng vân bất hối nói. Vân bất hối bụng có hơn 6 tháng, bụng đã thực rõ ràng, thân thể cũng khỏe mạnh, từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn kiểu dưỡng, hài tử cũng đủ nghe lời, không có nháo nàng. Cho nên Vân Bất Hối mang thai cũng không tính vất vả, xem như thập phần thuận lợi, mai cho đến thai động, hai tử bình an lớn lên, hơn nữa tâm tình thoải mái, Vân Bất Hối mang thai sau khí sắc cực hảo, Trình Mộ Bạch ngày ngày ngóng trông nàng trong bụng tâm can bảo bối chạy nhanh sinh ra. Ngọc Vũ cùng Lâu Khai Dương hôn lễ định ở 9 tháng 11 ngày, đây là một cái ngày lành, phong cùng mặt trời rực sáng, Tuyên Vương tiểu quận chúa xuất giá, Lâu gia nhị thiếu gia đón, đón dâu, hôn lễ trường hợp so chi trình Mộ Bạch cùng Trình Hưu Thiên cưới vợ là một chút không kém. Ngọc Vũ tuy không thể ngữ, lại có nhất là lướt tâm tư, hôn lễ là ở lâu ra cử hành, hôn sau lâu khai dương sẽ mang Ngọc Vũ đến biệt viện cư trú, nơi đó mới là bọn họ ra. Ngọc Vũ là nhỏ nhất của chúa, lại là đệ nhất vị xuất giá của chúa, nguyên bản Vương Phi ý tứ là Ngọc Chí xuất giá sau mới có thể thành toàn Ngọc Vũ cùng lâu khai dương, nhưng lâu khai dương chờ không kịp, không mang Vương Phủ phản đối, tới cửa cầu thân, cường thế thái độ bức cho Vương Phi đành phải đồng ý hôn sự này, nàng tương đối may mắn lâu khai dương ái Ngọc Vũ. Nếu không lâu khai dương thật đúng là không phải hắn cảm nhận trung tốt nhất có non rể. Một tháng sau, Vương Phi mới biết được vì cái gì lâu khai dương vì cái gì vội vã cưới Ngọc Vũ. Ngọc Vũ mang thai, một tháng dư có thai, thực hiển nhiên là kết hôn trước liền có có thai. Vương Phi tức giận đến thiếu chút nữa giáo hấn Ngọc Vũ, Ngọc Vũ cúi đầu, cũng chưa dám nâng lên tới. vẫn bất hối nhưng thật ra thực vui vẻ, Ngọc Vũ gả lại đây liền có thai, kỳ thật cũng liền kém như vậy 10 ngày qua. Nếu không phải Vương Phi lo lắng Ngọc Vũ thân mình tìm đại phu hỏi cũng sẽ không phát hiện là kết hôn trước liền có hài tử. Đây là một cọc hỷ sự, Vương Phi cũng tưởng, dù sao Lâu Khai Dương là người phụ trách nam nhân, hắn cùng Ngọc Vũ lén nếm thử trái cấm sau liền cầu thân, cương quyết nóng nảy, không có nửa điểm kéo dài, miễn cưỡng còn tính có thể, Vương Phi như vậy tưởng tượng khí mới tiêu. Lâu Khai Dương thập phân vui vẻ, cơ hồ có thể nói là hỷ nộ hiện ra sắc, tam phu nhân liền càng đừng nói nữa. Lâu Khai Dương sinh ý hiện giờ làm được rất lớn, phượng thành thương trường cơ hồ là bốn phần thiên hạ. Vân Giao, Lâu Khai Dương, Vương Phủ cùng còn lại cửa hàng, nhưng thương trường sự tình lại vội. Lâu Khai Dương mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, cực nhỏ ra cửa nói sinh ý, chẳng sợ muốn ra cửa cũng mang theo Ngọc Vũ. Tiểu Tâm cẩn thận, yêu thương che chở, thả mang Ngọc Vũ đi nhiều lần lên núi xem mạc thần y lìa, hy vọng có thể làm Ngọc Vũ khôi phục thanh âm. Hán đãi Ngọc Vũ cực hảo, hảo đến vương phi đều không thể không thừa nhận. Hôn sự này là đúng. Vân bất hối sắp sinh sản, nàng người nhỏ gầy, bụng lại đại đến kinh người, trình mộ bạch cùng vương phi lo lắng đề phòng, rất sợ nàng ra một cái ngoài ý mớn, nàng đi đường đều phải người đỡ, bởi vì mọi người đều lo lắng không trọng té ngã. Vân bất hối biết bọn họ là đau nàng, nhưng nào có như vậy khoa trường, tuy rằng nàng cũng cảm thấy bụng thực trầm, trọng tâm không xong, nhưng còn không đến mức đi đường sẽ té ngã. Vốn dĩ vương đại phu dự tính tháng 11 sinh sản, nhưng tháng 10 trung tuần thời điểm. Vân bất hối đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn trước thời gian sinh sản. Vương phủ vốn dĩ liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, vội vội vàng vàng đi thỉnh bà mụ. Trong phủ nha đầu đều vội lên. Vân bất hối cùng bà mụ tại nội thất chờ hài tử sinh ra. Này sinh sản là gian nan đến, đau đớn một trận lại một trận. Trình Mộ Bạch tưởng đi vào bồi nàng, nhưng phòng sinh huyết khí chung, nam nhân không tiện đi vào. Vương phi liền ngăn lại hắn. Kinh Nam đã sớm đem Vương Đại Phu mời đến, để người vắng nhất, ước chừng hai cái canh giờ. Vân bất hối còn không có sinh sản. Ba mụ làm băng Nguyệt Lộng điểm đồ vật cấp Vân bất hối ăn, làm nàng bảo tồn thể lực. Vân bất hối cái gì đều ăn không vô, nhưng vì Hải Tử vẫn làm miễn cưỡng ăn một cái trứng gà, mấy khối điểm tâm, nàng mồ hôi đầm địa, tóc cơ hồ đều dính vào trên mặt. Sinh Hải Tử so nàng trong tưởng tượng muốn vất vả. Tiểu thư, đừng lo lắng. Vương Phi nói nữ nhân sinh Hải Tử đều như vậy, ngươi muốn chấn định một chút, nhất định có thể. Băng Nguyệt Thanh âm run rẩy mà chấn an Vân bất hối, Vân bất hối mỉm cười cũng không biết là ai lo lắng ai thế tử đâu thế tử ở bên ngoài hắn tưởng tiến vào vương phi không cho ngươi muốn gặp thế tử sao băng nguyệt hỏi linh khê cùng linh tâm ở một bên cũng quan tâm hỏi nàng trạng thái như thế nào vẫn bất hối cười lắc đầu nói cho ta ta hết thể mạnh khỏe băng nguyệt gật đầu nàng sẽ vẫn bất hối hơi hơi an tâm lại nằm xuống đi chờ tiếp theo đau từng cơn ước chừng lại đợi hơn hai canh giờ thẳng đến trời tối vẫn bất hối mới sinh hạ một cái đại béo tiểu tử Nàng biết nhi tử bình an sau liền mệt đến ngủ đi qua Ba mụ thực vui vẻ mà ôm tiểu công tử ra tới chúc mừng trình mộ bạch Chúc mừng vương phi cùng vương ra Trình mộ bạch nhìn nhi tử liếc mắt một cái Vội vàng vào nội thất Vân bất hối đã mệt đến ngủ rồi Trình mộ bạch vành mắt thường đỏ Nắm tay nàng không ngừng mà hôn môi Đại phu nói mẫu tử bình an Hắn bất hối không có việc gì Nàng cho hắn một cái ra Cho hắn một cái nhi tử Trình mộ bạch rõ ràng mà cảm nhận được hắn cảm ơn Bất hối cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi hắn cảm động mà chạy xuống nam nhi nước mắt hắn thể cả đời đều sẽ hảo hảo yêu quý hắn tiểu thế tử bảo hộ con hắn bảo hộ cái này ra vương phi cùng vương gia ôm hài tử cười không thỏa thuận miệng tiểu công tử rất béo là ước chừng một cái đại béo tiểu tử vẫn bất hối ăn đồ bổ tựa hồ đều đến trên người hắn đi trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu tiểu hài tử tự nhiên sẽ không rất đẹp vừa mới sinh ra tới đôi mắt còn không có mở ngũ quan đều nhăn ở bên nhau vương phi lần đầu tiên đương ngái ngái cười đến vẫn luôn nói tiểu công tử cùng trình mộ bạch giống nhau đều là xinh đẹp lý trác phi cùng ngọc trác phi đám người dở khóc dở cười hôm nay là vương phủ đại hỷ nhật tử hạ nguyệt cư thực náo nhiệt trình mộ bạch sợ sảo đến vân bất hối làm cho bọn họ đi ngừng nghỉ một lát hắn tiểu thê tử yêu cầu nghỉ ngơi vương phi cùng vương gia mọi người lưu luyến không rời rời đi hạ nguyệt cư buổi tối trình mộ bạch ngủ ở nhi tử cùng thê tử bên cạnh đùa với nhi tử chơi tiểu tử này lớn lên cũng thật béo vẫn bất hối ngủ đến ngày hôm sau buổi trưa Sinh sản là tinh bị lực tấn sự tình, còn hảo thỉnh Vũ nuôi, uy no rồi nhà bọn họ tiểu mập mạp, nàng vừa tỉnh tới liền thấy hắn tại bên người ngủ thật sự thỏa mãn, Trình Mộ Bạch nằm nghiêng bồi hắn, chơi nhi tử bụ bấm tay nhỏ. Tỉnh. Nhìn xem chúng ta nhi tử. Trình Mộ Bạch hiến vật quý mà muốn cho tiểu bảo bối xoay người cấp Vân Bất Hối coi một chút, Vân Bất Hối chụp bay hắn tay, hắn lớn lên thật xấu. Thật là ta sinh sao? Nàng cùng Trình Mộ Bạch bộ dạng không đến mức sinh ra một cái khó coi hài tử a. Trình Mộ Bạch Nhi tử, ngươi bị ngươi nương xem thường. Trinh mộ bạch nói, mới sinh ra hài tử đều như vậy, lại quá một thời gian bộ dáng khai liền đẹp. Mậu thân nói tiểu tử này lớn lên cùng ta mới sinh ra lúc ấy giống nhau như lúc, có thể thấy được về sau cũng là cái phong lưu nhân vật, nhất định không xấu. Vân bất hối thỏa mãn mà cười, nhẹ nhàng mà vướt ve nhi tử tiểu thịt mặt, nàng cũng liền nói vừa nói, con trai của nàng sao có thể sẽ xấu đâu. Vân bất hối ngửa đầu, cười đến vui vẻ, hắn mặt hảo nộn. Tiểu hài t Vẫn bất hối nhịn không được hôn hôn hắn mặt, trình Ngộ bạch có điểm tiểu ghen ghét. Tiểu bạch, đây là chúng ta nhi tử. Trình Ngộ bạch cười ôm lấy thê nhi, đúng vậy, chúng ta nhi tử. 256. Triệu triệt nhàn nhạt nói, không có. Tiếu tuyết đôi mắt lượng đến như 15 ánh trăng, xinh đẹp lóa mắt đến triệu triệt đều cảm thấy trói mắt, nàng là một cái đơn thuần nha đầu, cái gì cảm xúc đều bày ở trên mặt, hắn xem đến rõ ràng, triệu triệt thích người như vậy, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Hắn đều thích đơn giản một chút, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở như vậy hoàn cảnh chung, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, phức tạp đối hắn mà nói quá vất vả, hắn không thích tốn tâm tư đi đối phó người khác, cũng không thích người khác tốn tâm tư tới đối phó hắn. Hắn càng thích trực tiếp một chút, đơn thuần một chút người, người muốn cái gì, người cùng ta nói, nếu ta có thể cho người, ta sẽ cho người, nếu ta không thể, ta sẽ nói cho người, hắn thích như vậy, tiêu tuyết khiến cho hắn cảm thấy rất đơn giản hắn không cần phải đi đoán nàng trong lòng tưởng cái gì, bởi vì nàng đều biểu lộ cho hắn xem, cho nên triệu triệt vừa thấy đến nàng này ánh mắt liền biết này, tiểu cô nương đối hắn có tâm tư. Hắn không cấm bật người, hắn 31 năm qua không dính phong nguyệt, tuy nói có rất nhiều nữ nhân nhào vào trong ngực, hắn lại không có gì hứng thú, ngược lại là đối mới vừa nhận thức không lâu vân giao phu nhân có tâm tư. Hắn trong lòng một khi có mục tiêu, thân thể liền càng trung thành, đó là Lao Triệu Vương dạy cho chuyện của hắn, Lao Triệu Vương đối hắn không tốt. Vạn vẻo quá hắn rất nhiều thị phi quan niệm, duy độc một cái dạy cho hắn, chờ hắn thành thân sau, chân chính ý thức được hắn ý nghĩa khi đối lao triệu vương hắn hận cũng phai nhạt rất nhiều, hắn trung quy là dạy cho hắn giống nhau đối đồ vật Đó chính là trung thành. Đối bạn nữ trung thành, hắn hiểu lầm triệu triệt mẫu thân, nhất để ý đó là trung thành, hắn cơ hồ là khắc nghiệt đem này hai cái để ở triệu triệt trên người, lại cùng hắn nói nữ nhân không có gì thứ tốt, luôn là sớm 3 triệu 4 tiện nhân, vì thế triệu triệt từ nhỏ phản cảm nữ nhân không hiểu đến cùng khác phái ở chung, lại đem trung thành hai chữ ghi nhớ ở trong lòng, đối chính mình trung thành, đối bạn lữ trung thành, đây là hắn nhớ cả đời đồ vật Hắn đối tiếu tuyết nói, người tuổi tác đều có thể khi ta nữ nhi. Nếu hắn 16-17 tuổi thành thân, hiện giờ nên có lớn như vậy nữ nhi, Nam Quốc giống hắn tuổi này nam nhân, rất nhiều đều có cùng tiêu tuyết lớn như vậy nữ nhi, nếu là hắn đối tiếu tuyết có suy nghĩ vớ vẩn, hắn thật đúng là cảm thấy chính mình cầm thú. Này nữ hài đơn thuần đáng yêu. Vẫn là một cái không lớn lên hài tử Ngươi có như vậy già rồi sao Tiếu tuyết nhất thời đại chịu đả kích Nàng là nhìn vừa mắt Xem người trong lòng ánh mắt tự nhiên khoan dung rất nhiều Nàng cảm thấy triệu triệt nhiều lắm Đại nàng 10 tuổi Không chuẩn liền đại nàng 8 tuổi Triệu triệt giá người hảo Người lại cũng đủ có mị lực Có vẻ thành thục tuổi trẻ Một chút phong xương dấu vết đều không có Tiếu tuyết cảm thấy hắn tuổi trẻ thực bình thường Rất nhiều người đều tuyệt đối hắn tuổi trẻ Một cái hảo bề ngoài chỗ tốt liền ở chỗ này Triệu Triệt tâm tình rất tốt, khoe môi nhấp ra một tia ý cười tới, Tiểu nha đầu, ta ba mươi có một. Tiểu Tuyết đôi mắt chừng đến lại viên lại đại, Triệu Triệt cảm thấy này thật là trên đời này đẹp nhất một đôi mắt, nàng đôi mắt rất lớn, hắc bạch phân minh, như một viên đá quý trong suốt, nhãn tuyến rất dài, neo lại mắt cùng trang rằm giống nhau, lông mi lại trường lại mượt, liên tục chớp chớp như mềm mại nhất cây quạt, mi tới cực điểm. Nàng chịu đả kích biểu tình cũng không hề để xuất mà dừng ở Triệu Triệt trong mắt, Triệu Triệt không khỏi đến cười ha ha. Đây là hắn trong trí nhớ vui vẻ nhất tươi cười, mãi cho đến thành thần kia một ngày, hắn mới nhớ lại, nguyên lai like hắn đã từng cười quá. Sau lại, Ninh Châu rối loạn, Triệu Triệt mang binh vội vàng rời đi, đem nàng giao cho chính mình phó quan Đoan Chính, Tiểu Tuyết trái tim nhỏ còn ở chịu đủ đả kích chung, hắn thế nhưng như vậy già rồi. Ô ô, chơi xanh a, không mang theo như vậy chơi ta, thật vất vả gặp gỡ một người nam nhân A Đoan Chính nhìn tiểu cô nương sắc mặt thay đổi thất thường, hắn cũng cảm thấy nhạ kia một năm đoan chính cũng là một người thiếu niên lang, so thiếu tuyết đại 7 tuổi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ lệ lại đáng yêu nữ hài. Hắn hỏi nàng muốn hay không về nhà, thiếu tuyết từ chịu đả kích trung phục hồi tinh thần lại hỏi, người khác đâu? Đoan chính nói hồi Ninh Châu, thiếu tuyết nhìn trời lẩm bẩm tự nói, bẻ đầu ngón tay tính, nghiêm khắc tới nói, nàng lại quá một tháng mới 14 tuổi, triệu triệt 31 tuổi, so nàng lớn suốt 18 tuổi. Hắn nói không sai, đích xác có thể là hắn quê nữ. Nàng hôn đảng cha năm nay mới 37 tuổi đâu. Tiếu tuyết khóc không ra nước mắt, đoan chính nói, vương gia thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Tiếu tuyết nặng nề mà gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, đoan chính cũng là sùng bái triệu triệt, đối hắn lại trung tâm, vì thế thực tấn trách mà đem triệu triệt anh hùng sự tích một lần một lần mà cùng tiếu tuyết nói, nói được tiếu tuyết một trái tim thiếu nữ nhộn nhạo nhộn nhạo. Tiếp theo nàng có bẻ đầu ngón tay tính, 18 tuổi. Thật là cái không nhỏ trên lệnh, nhưng mà, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Cùng nàng hôn đảng cha tuyệt đối không phải một cái giới hạn nam nhân, tiêu tuyết khoan hồng độ lượng mà cảm thấy, ân, 18 tuổi khoảng cách là có thể tiếp thu tích. tiêu tuyết không làm đoàn chính đưa, nàng chính mình ra roi thuốc ngựa chạy về bắc quận, hào ngôn chí khí mà cùng nàng hôn đảng cha cùng ca ca tuyên bố, ta tìm được ý chung nhân. Quận vương hoan thiên hỷ địa, à, trời xanh à, rốt cuộc có người có thể bị nàng khuê nữ thai họa Thế tử mặt ủ mày hê, muội không nhanh như vậy liền không cần hắn, cái nào không lương tâm hôn đảng lấy đi nàng tâm. Quân vương cùng thế tử hỏi nàng ý trung nhân là ai, Tiêu Tuyết thực lên khen hữu lực mà trả lời, Triệu Triệt. Thế tử đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, quân vương một ngông tải đến trên mặt đất đi. Tiêu Tuyết hứng thú bừng bừng mà đem Triệu Triệt anh hùng cứu mỹ nhân sự tích nói một lần, tiếp theo nắm tay, cha, Kaka, ca ca, ta nhất định phải gả cho hắn. Thế tử giận, cái gì chó má anh hùng cứu mỹ nhân, nhân ra là càn quét cường đạo hoa vừa lúc cứu ngươi, cái gì ánh mắt, cái gì ánh mắt, hắn đều có thể đường tra ngươi. Ngươi không phải muốn tìm cái tuổi còn nhỏ sao? Ngươi không phải muốn tìm cái thương ngươi sao? Ngươi không phải muốn tìm cái nghe lời sao? Hắn nào điểm phù hợp ngươi yêu cầu? Hắn tuổi tác không nhỏ, ngón chân đầu tưởng cũng biết sẽ không thương ngươi. Hắn thoạt nhìn như là sẽ nghe ngươi lời nói sao? A a a Thế tử phát điên, câu nói nhảy đến cùng súng máy giống nhau, đánh đến tiêu tuyết sửng sốt sửng sốt, nàng hiểu biết mà cười cười. Anh khí mà vô thế tử bả vai nói, ca ca, ta gả chồng yêu nhất cũng là ngươi. Thế tử cuối cùng cảm thấy có điểm tiểu an ủi, Tiêu Tuyết lại làm mắt lấp lánh, cho nên ca ca, ngươi khiến cho ta gả cho hắn đi, ngươi chạy nhanh giúp ta làm mai đi. Thế tử hộ máu Tam Thăng không dậy nổi. Chắc hẳn phải vậy, việc hôn nhân này không ai đồng ý. Thế tử từ gia quốc thiên hạ nói đến phẩm đức tính cách, lại từ bọn họ sinh thần bát tự nói đến phu thê tương vấn đề, từ các phương diện luận chứng Triệu Triệt cùng Tiêu Tuyết không xứng đôi luận điểm, nâng ra n n nhiều luận cứ, cuối cùng cũng chưa có thể đả động Tiêu Tuyết, nàng vẫn là kiên trì cho rằng Triệu Triệt tốt nhất. Nàng phải gả cho Triệu Triệt, thiếu băng phổi đều khí tạng, chính là không có thể ngăn cản hắn muội muội như bọn khí giống. Nhau bành trướng tương tư đơn phương. Tiêu Tuyết ý tưởng rất đơn giản, nàng cảm thấy Triệu Triệt hảo, nàng phải gả cho Triệu Triệt, này cung Bắc quận không có gì quan hệ, đơn thuần là hai người sự tình. Tiêu Tuyết thích Triệu Triệt chuyện này ở tiêu ra là nháo đến kinh thiên động địa ác quận vương cảm thấy thiên đều phải sụp, hắn ngu ngốc, lại là một cái tốt nhất phụ thân, hắn đối nhìn nữ sủng ái vượt qua hết thảy, vượt qua hắn đối địa vị danh lợi theo đuổi. Hắn tham tài là bởi vì hắn muốn cho nhi nữ quá càng tốt sinh hoạt. Hắn dùng ra đòn sát thủ, cơ hồ là vẻ mặt đưa đám cùng Tiếu Tuyết nói, "Ngươi làm hắn kêu phụ vương cha, ngươi làm phụ vương sao mà chịu nổi a, hắn về sau nhất định sẽ mưu nịch, hắn không kết cục tốt, khuê nữ à, phụ vương liền ngươi như vậy một cái bảo bối cục cương a, ngươi bỏ được phụ vương tiến đi mẫu thân ngươi lại tiễn đi ngươi sao?" Vừa nhắc ra vương phi, Tiếu Tuyết liền không có cách, nhưng lúc này đây nàng ngoại ý muốn kiên trì. Nàng cảm thấy hắn là bắc quận của chúa nếu cùng triệu triệt liên hôn, hắn nhất định đồng ý, bởi vì năm đó triệu triệt thế lực còn chưa tới như mặt trời ban trưa nóng nỗi, yêu cầu bắc quận tiêu tuyết ý tưởng là chính xác, nếu năm đó nàng bắc quận vương đưa ra liên hôn, triệu triệt nhất định sẽ đồng ý nhưng mà bắc quận vương không chịu, tiêu tuyết rất nhiều lần đều muốn đi ninh châu tìm triệu triệt, nàng muốn chính mình theo đuổi chính mình tình yêu đi, bắc quận vương cùng tiêu băng đem nàng xem đến chiếc khẩn, cuối cùng đồng ý tới rồi 18 tuổi nếu triệu triệt còn không có đón nón dâu, bọn họ liền đi đón nón dâu. Tiếu tuyết phẫn nộ, 18 tuổi, kia muốn 5 năm, hắn nhất định đón dâu lạc, ta không cần kéo kéo A. Thế tử nắm tay, không sợ, hắn cưới vợ ta liền giết hắn vương phi, hắn làm theo cưới ngươi. Tiếu tuyết Trên cơ bản, tiếu tuyết là thực nghe tiếu băng nói, tiếu băng liền như vậy ấu chí lừa dối hạ, tiếu tuyết cũng đồng ý nàng phái người hỏi thăm triệu triệt yêu thích, bắt đầu học thơ từ ca phú, bắt đầu học vũ đạo, bắt đầu học hết thể hắn thích sự tình. Triệu triệt ở thành thân thật lâu, thật lâu về sau mới biết được. Trên đời có như vậy một cái nữ hài, ở hắn không biết những cái đó năm tháng yên lặng mà thích chính mình, chờ chính mình, hắn thậm chí không biết, bất kham chính mình điểm nào đáng giá Tiếu Tuyết ưu hái. Triệu Triệt đăng cơ sau, Tiếu Tuyết có chút thất vọng, bởi vì hắn là hoàng thượng, đăng cơ sau Cửu Thiên Chí Tôn, Tam cung lục viện, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân, hắn căn bản cũng không biết có nàng tồn tại, căn bản là không biết nàng là ai. Trình Ngộ Bạch cấp Tiếu Băng viết một phong thơ, nói cho chính hắn ý tưởng, muốn cho Tiếu Tuyết tiến cung, Tiếu Băng không muốn. Hắn chỗ nào bỏ được chính mình muội muội tiến hoàng cung kia nước sôi lửa bỏng địa phương, ngày sau tái kiến muội muội một mặt khó càng thêm khó, thúng chi hắn đơn thuần muội muội như thế nào ở trong hoàng cung dừng chân. Triệu Triệt là người nào? Đó là quả cảm tàn nhẫn hoàng đế, hắn như thế nào sẽ đối Tiếu Tuyết hảo? Hắn biết, Tiếu Tuyết nhất định cũng không muốn, cho nên chuyện này hắn liền cùng Tiếu Tuyết nói thẳng, ai biết Tiếu Tuyết đồng ý nhiều năm như vậy tương tư làm Tiếu Tuyết đối Triệu Triệt có một loại đặc biệt chấp nhất, chỉ có gặp mặt một lần, lại như vậy chấp nhất. Nàng chính mình cũng không rõ, nhưng trước sau nhớ rõ ngày đó buổi tối ánh trăng. Lại viên, lại lượng, là nàng trong cuộc đời đẹp nhất buổi tối. Nhưng mà, nhất đẳng nửa năm, lập hậu thánh chỉ trước sau không có xuống dưới, trình mộ bạch lại viết một phong thơ, làm tiếu băng chủ động nhắc tới việc này. 257 Nhưng mà, nhất đẳng nửa năm, lập hậu thánh chỉ trước sau không có xuống dưới, trình mộ bạch lại viết một phong thơ, làm tiếu băng chủ động đề nghị, tiếu tuyết là có điểm phẫn nộ rồi, bác quận binh hùng tướng mạnh tam quận liên hợp lại đều không đủ bác quận tắc cái răng, hắn không, cưới nàng là có ý tứ gì? Tiểu Tuyết dưới sự giận dữ liền làm nàng trong cuộc đời chính xác nhất một cái quyết định. Nàng cũng biết một phong thơ, kẹp ở tiếu băng tấu trường, cùng nhau đưa hướng kinh thành. Tiểu Tuyết tin, chỉ có hai chữ. Một ngày này đối Triệu Triệt tới nói không có gì đặc biệt, bắc quận người đưa tới tấu trường, Lý công công giúp hắn phóng tới một bên, sau giờ ngọ hắn nghỉ ngơi một lát, đi ngự hoa viên đi vừa đi, ngày mùa hè hoa viên hoa sen khai, duyên dáng yêu kiều Triệu triệt khó được có tâm tình tới thường hà, này trong cung một vị phi tần đều không có, trong chiều đủ loại quan lại nghị luận sôi nổi, hắn một chút đều không lo lắng, hắn không lo lắng hắn địa vị. Nội có bác đường chấn nam, ngoại có trình mộ bạch, hắn giang sơn củng cố thật sự, hắn không nghĩ vì khác cái gì nguyện ý cưới một người chính mình không quen biết nữ nhân, hắn khát vọng một phần vân bất hối cùng trình mộ bạch như vậy cảm tình. Cho nên lập hậu sự tình liền hoán lại tới, trình mộ bạch nói hắn như vậy bất bẻ, lại ở trong cung có thể nhận thức cái gì nữ nhân. Cuối cùng phỏng trừng là cung nữ vi hậu. Triệu Triệt không để bụng người khác ngôn luận, hắn cảnh cáo Trình Mộ Bạch lại vô nghĩa hắn khiến cho vân bất hối tiến cung. Trình Mộ Bạch ngoan ngoãn cất miệng. Một ngày này giữa trưa ở đỉnh hóng gió thường hà, hắn không nghĩ hồi ngự thư phòng khiến cho Lý Công Công đem không xử Lý Tấu Trương lấy lại đây, trong đó có Bắc quận thế tử Tấu Trương. Triệu Triệt không nghĩ tới chính là Tiếu Bang Tấu Trương phía dưới còn có một phong thư, hắn trước nhìn Tấu Trương Tiếu Bang biểu đạt chính mình ý nguyện, tưởng đưa muội muội tiến cung. Triệu triệt chỉ là cười lạnh đem tấu trương ném đến một bên, hắn gần nhất đặc biệt phản cảm này một loại tấu trương. Trong triều đại thần trong nhà có nữ nhi, có chất nữ, có cháu gái đều gấp không chờ nổi mà đưa nữ nhi tiến vào, cái gì tâm tư hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn nguyên bản không nghĩ hủy đi lá thư kia, có thể tin phong thượng quyền tú chữ viết làm hắn có lòng hiếu kỳ, này không phải nam nhân chữ viết, cho nên hắn mở ra tin, triệu vương nhiều năm như vậy cái gì không trải qua quá, duy độc không trải qua quá bị người cầu thân chuyện này. Cưới ta. Hai chữ, đơn giản sáng tỏ, thậm chí là mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Hán tưởng, nữ nhân này nhất định rất cường thế, hắn không thích cường thế nữ nhân. Sau lại triệu triệt thành thân sau, hiểu biết chính mình thê tử mới có thể nhớ tới. Nàng viết này hai chữ thời điểm là cỡ nào ván nghiệm, hẳn là bĩu môi, thực phẫn nộ mà viết. kia hảo tưởng ra tới hình ảnh vô cùng đáng yêu. Đoan chính hỏi, Hoàng thượng, chuyện gì như vậy vui vẻ? Đoan chính từ 11 tuổi liền đi theo triệu triệt bên người, là hắn nhất trung tâm người. Triệu Triệt sờ sờ chính mình mặt, hắn thực vui vẻ sao? Đoan Chính nói, "Hoàng thượng, ngài cười, thuộc hạ mấy năm nay chưa thấy qua ngài cười đâu." trừ bỏ Ninh Châu kia một ngày buổi tối cười to, mấy năm nay hắn tươi cười có thể đếm được trên đầu ngón tay." Triệu Triệt nghĩ thầm, tâm tình của hắn thật là sung sướng, liền hướng này hai chữ, hắn cưới nàng. Triệu Triệt đứng dậy trở về đi, Đoan Chính đem Trần Hồng khởi gọi tới, chấm muốn lập hậu. Lập hậu thánh chỉ đúng hạn tới rồi bắc quận, Tiêu Tuyết đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo hương phấn mà la to, ngửa mặt lên trời cười to, cô nương ta khổ thủ nhiều năm như vậy, này nam nhân rốt cuộc là của ta. Quận vương thực dối rắm thế tử thực lo lắng, này đối bọn họ tới nói không tính một kiện thực vui vẻ sự tình. Tiếu băng có dự cảm, tiếu tuyết nhất định sẽ bị trong cung nữ nhân ăn tươi nuốt sống, nhưng tiếu tuyết giờ khắc này như vậy vui vẻ. Từ thánh chỉ xuống dưới, tiếu tuyết liền vẫn luôn vẫn duy trì đặc biệt hương phấn tâm tình, mãi cho đến 10 tháng, tiếu băng hộ tống nàng thượng kinh, cuối cùng là muốn thành thân. Hoàng thượng đại hôn, lại là lập hậu, tự nhiên long trọng. Triệu triệt cho tiếu tuyết lớn nhất hôn lễ phố trường, thập lý hồng trang, chăm rằm lụa đỏ, nghi thức là hiếm thấy long trọng, lo lắng. Cái này làm cho tiếu băng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không biết triệu triệt vì chính là này một người hoàng hậu, thượng tưởng bởi vì bắc quận. Nói thực ra, tiếu băng đối triệu triệt thiệt tình không hài lòng, tiếu tuyết một lòng đều ở trên người hắn, hắn có thể có biện pháp nào. Tiếu tuyết thượng kinh sớm 7 ngày, ở tại dịch Quang trung. Trong cung có ma ma tới giáo nàng cung đình lễ nghi, dạy dỗ lễ nghi cô cô kêu như ý cô cô, ba mươi xuất đầu, bảo dưỡng đến hảo, dung nhan kiểu Mỹ, người thực hảo ở chung. Tiếu tuyết đơn thuần đáng yêu, như ý cũng dốc lòng dạy dỗ. Tiếu tuyết thông minh, học được mau cái này làm cho như ý cô cô thực bất lo. Tiếu tuyết bên người thị nữ tên là Lục Châu, nàng so tiếu tuyết tiểu một tuổi, cơ linh hoạt bác, chủ tớ một cái tính tình, như ý cô cô dạy dỗ lễ nghi thời điểm đặc biệt cũng dạy dỗ Lục Châu. Miễn cho nàng ở trong cung phạm sai lầm. Hoàng cung. Hoàng hậu thật sự hảo Mỹ, ta lớn như vậy chưa thấy qua như vậy Mỹ nữ tử. So trước kia Trần Quý Phi còn Mỹ sao? Đương nhiên, nàng cười, ta hồn đều tô, không tin ngươi đi hỏi như ý cô cô, nàng nhìn thấy hoàng hậu đều xem đến si. Thật vậy chăng? Rốt cuộc thật đẹp. Tiên nữ, không, so tiên nữ còn không có Mỹ. Áo lục cung nữ nói, không chỉ có Mỹ, tính tình cũng hảo, lại ái cười, người thực hiền hòa nhất định là hảo hầu hạ chủ tử các cung nữ dịu dít đang nói tương lai hoàng hậu thật đẹp không có chú ý tới triệu triệt cùng đoan chính đám người liền ở cách đó không xa triệu triệt vốn dĩ muốn đi biệt viện không nghĩ tới nghe các nàng nói lên tiếu tuyết lúc này mới dừng lại bước chân thực hiện nhiên tiếu tuyết mỹ mạo chinh phục đi dạy dỗ lễ nghi cô cô cùng cung nữ đoan chính cười nói hoàng thượng xem ra hoàng hậu thật là mỹ nhân liền nhìn quen tuyệt sắc cung nữ đều khen không dứt miệng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tất nhiên là không kém Triệu triệt nhàn nhạt nói, nữ nhân bề ngoài đối hắn mà nói không nhiều lắm khác biệt, mỹ nhân dễ đến, giai nhân khó tìm. Tiếu băng không chuẩn tiếu tuyết ở Kinh Thành tùy tiện luận đi, tiếu tuyết chưa bao giờ là một cái nghe lời muội muội, nàng cảm thấy chính mình cả đời đều phải ở Kinh Thành, tổng không thể tổng ở trong Hoàng Cung đi, nàng ít nhất phải biết rằng, nàng cái thứ hai ra là bộ răng gì. Như ý cô cô mỗi lần tới dạy dỗ lễ nghi ở buổi sáng, tiếu tuyết thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều quá quan. Cho nên nàng không có gì dạy cho nàng, buổi trưa sau Tiếu Tuyết liền không có việc gì, cho nên nàng liền mang theo Lục Châu trộm chạy ra dịch quán, ở kinh thành trên đường cái dạo. Tiếu Tuyết mỹ mạo phóng nhãn kinh thành là nhất tuyệt cảnh, cho nên ở Lục Châu kiến nghị hạ, Tiếu Tuyết trên mặt mông một tầng lụa trắng, đem nàng dung nhan che khuất. Lục Châu cùng nàng đều là trời xa đất lạ, hai người đều là cơ linh hoạt bác người, hỏi lộ liền tùy tiện đi, hỏi thăm kinh thành tuyệt mỹ phong cảnh liền thẳng đến mà đi. 12 tháng kinh thành thực lạnh, gió lạnh gào thét. Chưa hạ tuyết, cũng không có cái gì tuyệt mỹ cảnh sắc thưởng thức, lúc này là mùa đông, hoa mai rồi lại còn không có khai, cho nên cảnh sắc cũng không tính hợp lòng người. Tiếu tuyết chính yếu là tưởng lãnh hội trong kinh phong tụ, nay cùng Bắc quận là không giống nhau. Bắc quận dũng cảm cùng kinh thành phồn hoa là hai loại cảnh tượng Hai người gạt tiếu băng trộm chuồn ra tới ba lần, cũng chưa bị tóm được, luôn là thái dương xuống núi trước trở về, không ra quá cái gì ngoài ý mớn, ngày thứ tư lại có điểm bất đồng, ra một chút nho nhỏ biến cố. Hai gã ăn chơi chắc táng cùng một người tiểu thư phát sinh tranh chấp, ba người tựa hồn là thanh mai chúc mã bạn chơi cùng, không biết vì cái gì đã xảy ra tranh chấp, vì thế đánh lên tới, đánh đến trứng lòng đào lâu chung một mảnh hỗn đột, tiêu tuyết vừa lúc cùng Lục Châu ở trứng lòng đào lâu dùng nữa, không thể tránh né mà đã chịu lan đến. Lục Châu che chở nàng chạy xuống đi, không lắm ngã một cái, may mắn bị thương không phải thực trọng, chủ tớ hai người lui ra ngoài hảo xa. Hai gã công tử ca đánh được với hỏa, cuối cùng rút ra bảo kiếm. Tên kia khiến cho phân tranh tiểu thư ngốc lăng mà nhìn, không có phản ứng, tiếu tuyết là bác quận là đi ngang, nhưng nàng biết nơi này không phải nàng địa bàn, nếu là bác quận ra loại sự tình này nàng đã sớm một mũi tên đem người cấp bán khai. Mắt thấy hai người đều treo màu, càng đánh càng kịch liệt, tiếu tuyết một xả tên kia nữ tử, không vui giống to, uy, ngươi là người chết ta, bọn họ đều phải vì ngươi nháo ra mạng người, ngươi còn đứng nơi này làm gì. Tiếu tuyết dứt lời, một chân đem nàng kia đá đến trạm quyền lửa kia hai gã nam nhân sợ bị thương nàng, chợt dừng tay, nàng kia sợ tới mức kinh hồn chưa định. Lục Châu vừa thấy không tốt, xem bọn họ ăn mặc liền không phải người thường. Quân chúa gần nhất tuy rằng ngăn lại bọn họ ẩu đả, nhưng phảng phất cũng chọc giận bọn họ. Lục Châu cảm thấy bọn họ thực không thể hiểu được, rõ ràng là tiểu thư hảo tâm giải vây, nếu không thật đúng là nháo ra mạng người, kết quả bọn họ lại quái Tiếu Tuyết bị thương nàng kia. Lục Châu lôi kéo Tiếu Tuyết hướng dịch quán phương hướng chạy. Triệu Triệt cùng Đoan Chính đều là xem náo nhiệt trong đám người. Nàng kia là Mục Vân Nghê, Mục tướng quân nữ nhi, năm nay 18 tuổi, còn lại hai người một người là Trấn Bắc Hầu Tôn Tử, một người là hình bộ thượng thư nhi tử, triệu triệt không nghĩ quản việc này, bất quá nhưng thật ra bị che mặt tiêu tuyết khiến cho hứng thú. Đoan chính thấp thỏm mà nói, Hoàng thượng, nàng kia tựa hồ là Hoàng hậu. Người nói cái gì? Đoan chính nói, tiêu nha đầu là Hoàng hậu bên người thị nữ, tiêu lục Châu, thuộc hạ ngày đó gặp qua, cũng chào hỏi qua, không nhận sai. Triệu triệt nhíu mày, đi xem. Hoan thượng ngài, đi. Triệu Triệt lệnh giọng nói, Đoan Chính cuốn quýt đuổi theo qua đi, đừng làm cho người thật sự bị thương Hoàng hậu. Triệu Triệt nhíu mày, Trình Mộ Bạch đã từng nói, Tiếu Tuyết là Ôn Nu đang yêu, dịu dàng hào phóng, chi thư đặt lý, tinh xảo đặc sắc. Ân, quan xem kia Bá Đạo cưới ta hai chữ này, hắn cho rằng này nữ tử còn có một cái cường thế tính tình. Nhưng xem nàng vừa mới kia thô lỗ một chân, cái gì Ôn Nu, cái gì Chi Thư đặt lý, căn bản không dính dáng. Bắc quận tiểu quận chúa Tiêu Tuyết sự tích hắn nghe qua cũng chính là mỹ mạo, mặt khác nhưng thật ra thật sự không nghe nói qua. Trình Mộ Bạch, hắn này ba tức không lạn miệng lươi thật đúng là cái gì đều có thể thổi ra tới, hiển nhiên là lừa hắn, cũng may mắn hắn đối này Tiêu Tuyết hưng thú là khởi với nàng lớn mật, mà thật đúng là không phải cái gì ôn nhu, chi thư đạt lý này một loại, kinh thành tùy tiện sách ra một cái thiên kim tiểu thư liền có này ưu điểm. Nhưng mà, hắn rốt cuộc cưới một cái cái dạng gì hoàn hậu? Triệu Triệt bắt đầu có điểm đau đầu. 258. Tiếu Tuyết cùng Lục Châu chạy trốn mau, không một lát liền chạy đến đầu hẻm chỗ một chỗ. Đoan Chính từ chỗ tối lách mình ra tới ngăn trở hai vị công tử đuổi giết, lượng ra eo bài, hai vị công tử cuống quýt quỳ xuống đất. Đoan Chính tống cổ bọn họ rời đi, việc này liền như vậy tính. Tiếu Tuyết cùng Lục Châu là chạy về dịch quán, thường lui tới bọn họ đều từ cửa sau bỏ tường đi vào, hiện giờ bị người truy đến nóng nảy, từ cửa chính đi vào, tự nhiên kinh động Tiếu Băng. Tiếu Băng tức giận, không tránh được một trận giao hấn. Tiếu Tuyết biết chính mình phạm sai lầm, lại vẫn là tranh luận. Đạo lý nói được một hồi một hồi, đem Tiếu Băng tức giận đến đôi mắt đều thẳng, nghiêm lệnh thị vệ thủ Tiếu Tuyết, thành thân phía trước không chuẩn nàng lại ra ngoài. Tiếu Tuyết lập tức chịu thua, năn nỉ Tiếu Băng, cái gì thủ đoạn đều dùng ra tới, cuối cùng cũng chỉ là làm Tiếu Băng tiêu hỏa, lại không được đến lại ra dịch quán cho phép. Lại nói tiếp, Tiếu Tuyết là có điểm xui xẻo, ngày hôm sau nàng bởi vì khí hậu không phục trên mặt nổi lên một ít hồng trần, nàng nguyên bản không thèm để ý. Nhưng giữa chưa qua đi, Hồng Trần càng ngày càng nữa Tiêu Tuyết nhịn không được dùng tay cào, một cao Hồng Trần liền càng tiên minh, lớn lên càng nhiều, Lục Châu sợ hãi, cuốn quýt đi tìm Tiêu Băng, Tiêu Băng không dám chậm trễ, cuốn quýt đi thỉnh đại phu, hậu thiên chính là hôn lễ, hoàng hậu lại bởi vì khí hậu không phục hủy dung, ai? Cái này kêu Tiêu Băng sức đầu mẹ chán. Đại phu y thuật cao minh, nhưng này Hồng Trần biến mất cũng muốn 10 ngày qua, không có nhanh chóng biến mất biện pháp, Tiêu Tuyết hai bên gương mặt đều dài quá Hồng Trần. Hoa Dung nguyệt mạo mặt trở nên hết sức đáng sợ, tiếp theo xuất hiện nôn mửa hạ tiết hiện tượng, Tiếu Băng đau lòng đến không được, nàng tới kinh thành vài thiên cũng chưa xuất hiện khí hậu không phục hiện tượng, này sắp thành thân mới xuất hiện này chẳng huống, hắn có điểm nốc, không biết làm sao bây giờ. Tiêu Tuyết vẫn luôn là là quan nữ hài tử, Cổ Linh tinh quái, nhưng lại hoạt bát tiêu sái tính tình nàng cũng là một người nữ hài tử, thả là thập phần ái mỹ nữ hài tử, mỹ mạo tuy không phải nàng nhất quán tự phụ đồ vật, nàng lại cực gái gương mặt này, tâm tình nháy mắt không xong. Hai ngày đều giàu gì không vui. Kaka, ngươi người lại biện pháp, ta không nghĩ hắn thấy ta này phó quỷ bộ dáng. Tiếu tuyết mau khóc, nàng mặt căn bản vô pháp xem, tiếu băng xuất ruột, cũng không có biện pháp, rơi vào đường cùng đi thỉnh ngựa y đi hề. trong cung có so ngoài cùng càng tốt thuốc mỡ. Nhưng tiêu trừ hồng trần cũng muốn 4 năm ngày công phu, lại muốn ăn kiêng. Hôn lễ trước một ngày, triệu triệt nghe đoan chính nhắc tới ngựa y đi đi dịch quan sự, thuận miệng hỏi, hoàng hậu làm sao vậy? Đoan Chính nói. Cứ nghe hoàng hậu khí hậu không phục, hoàng thượng muốn tường hỏi nói, thủ hạ đi tìm đường trị ngựa ý để. Triệu Triệt nghĩ nghĩ, không cần. Hôn lễ ngày hôm sau đúng hạn cử hành, hoàng thượng lập hậu, khắp trốn mừng vui. Tiêu Tuyết mang mũ phượng, hồng khăn trùm đầu bao chùn, nàng nổi lên hồng trần mặt bao chùn ở khăn đỏ hạ, Tiêu Tuyết đi được rất cẩn thận cẩn thận, sợ ra một chút sai lầm, tâm tình của nàng phức tạp, vui sướng chung kẹp một chút tiếc hận cùng sợ hãi. Này vốn nên làm nàng hưng phấn hôn lễ, lại làm nàng cảm thấy thất bại cùng áp lực. Triệu triệt từ tiếu băng trong tay tiếp nhận tay nàng, đó là một con đánh bạch tay, 10 ngón lung tùn bốn cái ngón tay thượng đều mang theo đá quý nhẫn, vốn là tục khí đổ vật nàng mang lên phi thường đẹp, châu quang bảo khí lại quý khí. Tay nàng tâm tất cả đều là hãn, tựa hồ thực khẩn trương, hắn có thể cảm giác được nàng hơi hơi run rẩy. Triệu triệt thầm nghĩ, hắn hoàng hậu không phải rất lớn gan sao. Hôn lễ trình tự là dài dòng, tế tổ, minh tháo, tiếp thu đủ loại quan lại chúc mừng. Tiêu Tuyết từng bước một đều dựa theo như ý cô cô dặn dò, thập phần cẩn thận, đây là một hồi muôn vàng chú mục hôn lễ. Đây là nàng cùng hắn ngày đại hỉ. Tiêu Tuyết lúc này mới rõ ràng mà cảm giác được, nàng đời này đều phải cùng lúc trước chính mình liếc mắt một cái coi trọng nam nhân gắt gao mà thoăn ở bên nhau, chặt chẽ không thể chia lìa. Hôn lễ liên tục đến chẳng vạng, như ý đám người mới đỡ Tiêu Tuyết đi vị ương cung, đây là hoàng hậu tầm cung. Tới rồi vị ương cung, Tiêu Tuyết bình lui cùng nữ, lưu lại như ý cô cô cùng Lục Châu. Hỏi nàng mặt nên làm cái gì bây giờ, như ý dạy dỗ nàng lễ nghi, đương nhiên biết tiếu tuyết khí hậu không phục giải quá hồng trần, nàng nghĩ nghĩ, làm tiếu tuyết phủ lên lụa trắng. Nếu chưa thấy qua tiếu tuyết hoa dung nguyệt mạo, trong phút chốc thấy nàng hiện giờ mặt sẽ dọa chạy bất luận cái gì một người nam tử, hoàng thượng chưa thấy qua hoàng hậu, nếu là thấy nàng này phúc dáng vẻ, chỉ sợ sẽ tâm sinh ghét bỏ. Nam nhân đều là háo sắc người, đây là như ý kết luận, nàng là thiệt tình vì tiếu tuyết hảo. Cho nên làm Tiếu Tuyết tận lực đừng làm cho hoàng thượng xem nàng dung nhan, trong khoảng thời gian này cũng muốn ăn kiêng, thẳng đến 5 ngày sau, hồng trần hoàn toàn biến mất. Tiếu Tuyết thấp phẩm bất an mà ở Vị Ương cung chờ Triệu Triệt, canh hai thiên thời điểm, Triệu Triệt rốt cuộc khoan thai mà đến, Lục Châu cùng như ý hành lễ lui về phía sau ra Vị Ương cung, vốn dĩ phải có dạy Dũ cô cô giúp hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ nghi, Triệu Triệt lại không thích, đem người khiến đi, tuy không hợp quy củ. Bọn họ cũng thói quen hoàng thượng chuyên quyền độc đoán, cho nên không ai dám phản kháng. Bọn họ liền ra vị ương cung. Tiếu Tuyết càng thấp thỏng, hiện giờ người ngồi ở chỗ này, càng tiên minh mà cảm giác được trước mặt nhiều một người, tay nàng giấu ở cổ tay áo nội, gắt gao mà nắm. Triệu Triệt nhìn trên giường hoàng hậu, nàng ngoại ý muốn nhỏ sinh, Bắc Quốc nữ tử phần lớn cao gầy kiện mỹ, Tiếu Tuyết cao gầy, lại tinh tế. Hắn chọn Khanh Oan, ngoại ý muốn thấy Tiếu Tuyết trên mặt lụa trắng, như hắn ngày đó chứng kiến giống nhau. Triệu Triệt nhíu mày, khó hiểu ý gì. Khanh Oan một hiền, Tiếu Tuyết liền gấp không chờ nổi mà ngẩng đầu xem hắn. Đã mau 5 năm không thấy, nàng trong trí nhớ người trong lòng vẫn là 5 năm trước bộ dáng, dừng hình ảnh ở hắn 31 tuổi là lúc, nàng muốn nhìn một chút hiện giờ hắn. Mau 5 năm, hắn một chút biến hóa đều không có, thật muốn nói biến hóa, chỉ có thể nói giữa mày tịch liêu cùng tang thương muốn so 5 năm trước trọng một chút, tiếu tuyết ánh mắt tức khắc trở nên mềm mại lên, là hắn, là nàng trong trí nhớ hắn, nàng rốt cuộc như nguyện gả cho hắn. Bị nữ nhân nhìn không chớp mắt nhìn, hắn là lần đầu tiên. Cho dù là Vân Bất Hối cũng chưa từng như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, Triệu Triệt trên người có một cổ sắc bén khí trước, tổng làm người không dám nhìn thẳng, tổng lệnh người cảm thấy sợ hãi, cho nên dám cùng hắn đối diện nữ nhân thiếu chi lại thiếu, cơ hồ không có, cho dù là Vân Bất Hối, đối diện cũng không vài giây, cũng sẽ hơi chút che giấu chính mình kinh hồn táng đảm. Nhưng Thiếu Tuyết không hề có sợ hãi, nàng xem hắn ánh mắt phảng phất nhìn nhiều năm gặp lại người yêu, không có đối hoàng thượng kính sợ, cũng không có đối phu quân thuần theo. Đó là một loại hắn vô pháp nói ra ánh mắt, quyến luyến, mê ly, kích động lại vui mừng. Hắn thói quen người khác phục tùng hắn, kính sợ hắn, không thói quen người khác như thế sinh mánh mà ngưng hắn, vừa ý ngoại, không bài xích nàng ánh mắt, lao triệu vương dạy cho đồ vật của hắn quan trọng nhất chính là trung thành, thả mặc kệ tiếu tuyết với hắn mà nói là cái dạng gì tồn tại, hắn cưới nàng, liền sẽ hảo hảo đối nàng. Nàng có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, sạch sẽ trong suốt, lông mi lại trường lại mật, không tính thực hi liền như vậy như cây quạt giống nhau phúc ở mềm mại ra thịt hạ như vậy giống như đã từng quen biết đôi mắt làm hắn có một chút hoảng hốt hắn ký ức cực hảo phảng phất ở đâu gặp qua như vậy đôi mắt hai người tương đối vô ngữ thật lâu sau triệu triệt duỗi tay muốn tởi bỏ trên mặt nàng lụa trắng tiêu tuyết như ở trong ngộng mới tỉnh cũng quyết đẩy ra hắn tay như bị cái gì kích thích giống nhau người nhanh chóng đứng lên thối lui một mét ở ngoài dám như vậy đẩy ra triệu triệt tay tiêu tuyết là cái thứ nhất triệu triệt không vui mà neo lại đôi mắt Tiếu Tuyết đem chính mình sở học cung đình lễ nghi đều quên đến không còn một mảnh, lấy một loại thực mềm mại ngữ điệu giải thích, ta khí hậu không phục, trên mặt khởi hung trần, không thể xem. Triệu Triệt nhớ tới Đoan Chính nói qua, hoàng hậu khí hậu không phục, hắn giờ phút này cửa thứ nhất tâm không phải nàng mặt thế nào, Triệu Triệt hỏi, chúng ta chi gian gặp qua. Tiếu Tuyết nhất thời đã quên nàng thấp giọng, ngưỡng mặt hỏi, hoàng thượng ở Ninh Châu thời điểm đã cứu ta. Nàng nhắc tới khởi, liền như một phen lợi kiếm đâm thủng ngông lung màng. Triệu triệt cuối cùng nhớ tới, nàng là ai, năm đó hắn cứu tiểu nha đầu, hỏi hắn cưới vợ không, có tiểu nha đầu, cái kia ở dưới ánh trăng đối hắn không chút nào che giấu biểu lộ ra thích tiểu nha đầu. Cái kia làm hắn cười to tiểu nha đầu. Khó trách hắn cảm thấy nàng đôi mắt quen thuộc, đây là hắn gặp qua đẹp nhất đôi mắt, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Hắn quả thật là cưới nữ nhi giống nhau hoàng hậu, hắn so nàng lớn 18 tuổi, hắn năm đó nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, này tiểu nha đầu thật sự gả cho hắn. Tiểu nha đầu. Nguyên lai là ngươi. Triệu triệt mỉm cười, một thân lãnh ngạnh tối lui, người tự nhiên mà vậy mà trở nên nhẹ nhàng lên, hắn cho rằng sẽ nhìn thấy một người cường thế bá đạo lại có điểm kiêu ngạo hoàng hậu, không nghĩ tới là cái đáng yêu tiểu nha đầu. Nghe bác quận người ta nói quá, quận vương cùng thế tử sủng tiểu quận chúa ở bác quận trên đường đều là đi ngang, có thể nghĩ, như vậy sủng lên trời kết quả sẽ đem tiểu quận chúa biến thành cái dạng gì nữ hài. Tiếu tuyết vui sướng, đôi mắt nháy mắt sáng lên tới, hoàng thượng còn nhớ rõ ta sao. Triệu Triệt gật đầu, nay không tính trái lương tâm chi luận, năm đó vội vàng từ biệt, sau lại không cố ý nhớ tới nàng, chỉ là nhìn thấy vân bất hối thời điểm nhớ tới quá này đôi mắt, bởi vì nàng kia cũng có một đôi thực mỹ đôi mắt, hắn tưởng đó có phải hay không hắn gặp qua đẹp nhất đôi mắt khi, trong đầu hiện lên năm ấy linh châu, kia một năm ánh trăng, năm ấy tiểu nha đầu, không cố ý nhớ rõ nàng, cho tới hôm nay, Triệu Triệt gật đầu, lấy lòng Tiểu Tuyết, nàng trở nên hoạt bát mà nhẹ nhàng, Triệu Triệt làm nàng ngồi vào bên người tới. Tiếu tuyết nói, vậy ngươi không thể giải ta lụa trắng. Hảo. Tiếu tuyết ngoan ngoắn mà ngồi vào hắn bên người, triệu triệt đem nàng ngũ phượng bắt lấy tới, tiếu tuyết giật giật chính mình nhức mỏi cổ hỏi triệu triệt, ta về sau đều phải mang nó sao. Thực trọng. Tiếu tuyết thật mạnh gật đầu, nó thật xấu, mang ta nhất định già rồi 10 tuổi. Triệu triệt tâm tình sung sướng lên, khỏe môi hơi hơi dơ lên, quả nhiên vẫn là tên kia có thể làm hắn cười tiểu nha đầu, hắn xoa xoa nàng sợi tóc, nếu xấu, vậy không mang ta phái người làm đỉnh đầu đẹp cho ngươi. Thật sự, thật sự. Triệu Chiến nói, trong lòng thầm nghĩ, ít nhất hắn cưới một người hắn không chán ghét nữ tử đương hoàng hậu, đây là hôm nay một hồi bận rộn hôn lễ sum dưới, hắn duy nhất vui vẻ chỗ. 260. Tiếu Băng nhìn như vậy xa lạ Tiếu Tuyết, cảm tình phức tạp cực kỳ, Tiếu Tuyết là hồn nhiên đáng yêu, cũng là hoạt bát rộng rãi, nàng cực nhỏ chán ghét một người, lại cũng cực nhỏ phi thường thích một người, nàng đối mọi người thái độ cơ hồ đều giống nhau trừ bỏ nàng thân nhân. Nàng sẽ không vì một người đi cùng người khác biện luận, bác quận tiểu quận chúa làm theo ý mình, bị sưng tiểu ma nữ, trước nay không để ý người khác đối nàng đánh giá như thế nào. Người khác đối hoàng thượng đánh giá như thế nào, nàng đồng dạng cũng là không quan tâm, nhưng mà, tiêu tuyết lại vì hoàng thượng cùng hắn biện luận, chỉ là bởi vì hắn là nàng ca ca, nàng hy vọng hoàng thượng có thể được đến ca ca tán thành, được đến nhà nàng người tán thành. Nàng hy vọng đoạn cảm tình này có thể được đến người nhà chúc phúc, Liền đơn giản như vậy nguyện vọng tôi, nhưng vì cái gì liền đơn giản như vậy nguyện vọng hắn đều cảm thấy thật muốn thực hiện là như vậy khó. Tiểu Tuyết gia tiểu tuyết, vì sao ngươi sẽ thích thượng hắn? Tiểu Tuyết cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì thích hoàng thượng, nàng chỉ hy vọng hắn ca ca có thể chúc phúc hắn, ở nàng như vậy chấp nhất dưới ánh mắt, Tiếu Băng như nàng mong muốn đưa ra hắn chúc phúc. Tiểu Tuyết thực vui vẻ, ôm Tiếu Băng nhịn không được rơi lệ. Ca, ta thật sự rất thích hắn. Ca ca biết, nếu thích, vậy đi tranh thủ đi. Nếu là hoàng thượng cũng thích ngươi, đối đãi ngươi hảo, ca ca cũng đừng không trỗ nào cầu." Tiếu Băng nói, huynh ngồi hai người nói trong chốc lát lời nói, Tiếu Băng mới rời đi vị ương cung. Giữa trưa thời gian, ảnh vệ đem Tiếu Tuyết cùng Tiếu Băng đối thoại còn nguyên mà thuật lại cấp Triệu Triên nghe, hắn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, gần nhất sự tình tương đối nhiều, Lý công công nhắc nhở hắn, hoàng hậu có dạng, hắn hẳn là đi vị ương cung nhìn một cái hoàng hậu, tối hôm qua là đêm tân hôn phát sinh loại sự tình này, trong cung truyền khắp. Cung nữ Thái giám gian lời đồn đại rất nhiều, Triệu Triệt cũng không muốn đi vị ương cung, hắn thật sự vội, phân không ra tâm thần đi. Vị ương cung xem nàng tiểu thế tử, Tiếu Băng tiến cung xem Tiếu Tuyết, hắn là biết đến, hắn đã sớm phái người nhìn chằm chằm vị ương cung, hoàng hậu nhất cử nhất động đều ở hắn giám thị bên trong, hắn sai người muốn đem hoàng hậu sở hữu sự tình đều báo đi lên, bởi vì hắn còn không yên tâm Bắc quận. Bắc quận quận chúa vi hậu, Bắc quận địa vị càng vì hiền hách, càng thêm khó quản, ngày sau quận vương cùng Tiếu Băng thế lực tăng trưởng, Hắn nếu hủy bỏ 4 quận chính sách nhất định sẽ gặp được lực cản, không biết tiếu băng có thể hay không có gì tâm. Hắn chủ động đưa tiếu tuyết tiến cung, hắn cũng sợ tên bắn lén khó phòng bị, triệu triệt trải qua quá quá nhiều phản bội, cho nên hắn rất hận phản bội, cũng hận bị người tính kế. Hắn cần thiết phòng ngừa chú đáo, cho nên hắn phái ảnh vệ âm thầm nhìn vị ương cung, nhìn chăm chú hoàng hậu nhất cử nhất động, không nghĩ tới ảnh vệ cùng hắn báo cáo chuyện thứ nhất, chính là như vậy một đoạn đối bạch. Hắn rốt cuộc cưới cái dạng gì thê tử Triệu triệt không khỏi đến lại một lần nghi hoặc, mới vừa ngay từ đầu hắn cảm thấy hắn cưới một người cường thế thông minh nữ tử, cảm giác rất có thủ đoạn. Đêm tân hôn nhận ra nàng tới, triệu triệt liền cảm thấy nàng hồn nhiên đáng yêu, không hề tâm cơ, như thế đơn giản, hắn vì thế vui vẻ, hơn nữa là hắn có hảo cảm nữ tử, hắn đối nàng cũng thương tiếp chiếu cố, tôn trọng che chở. Hiện giờ nghe nàng cùng tiếu băng này buổi nói chuyện, triệu triệt thấy một viên trong suốt, yêu hắn tâm, này nữ tử là thiệt tình yêu hắn. Từ nàng lời nói liền có thể nghe ra những lời này cỡ nào chân thành, cỡ nào nhiệt tình. Nàng thế nhưng muốn trả giá, muốn yêu hắn, đau hắn, này nha đầu đốc, nàng biết như thế nào yêu hắn, như thế nào đau hắn sao. Chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói một câu thôi, ở trong mắt hắn, tiếu tuyết thực sự quá tiểu, liền như hắn nha đầu. Nhưng nghe này một phần tâm ý, nàng là muốn một phần ngang nhau cảm tình, bởi vì nàng nếu không trả giá, hắn cũng sẽ không có hồi báo. Nàng thích chính mình có thể đả động hắn. Triệu triệt khỏe môi càng thêm mềm mại lên Hắn cho rằng nữ nhân đều hy vọng Nam nhân trả giá, các nàng thừa nhận Không nghĩ tới hắn tiểu nha đầu lại có như vậy Tâm tư, này làm hắn có một chút Cao hứng, cũng có chút cảm khái Hắn còn không hiểu biết tiếu tuyết Lại biết nàng là thiệt tình yêu hắn Nàng là một người thông minh, lại không ngoài lộ Hồn nhiên lại vụng về nữ tử Nàng muốn đồ vật, là khác nữ tử Sợ là tưởng đều chưa từng nghĩ tới Này cùng hắn quan niệm cũng thực tương phù hợp Người nếu không trả giá Dựa vào cái gì muốn người khác cái ngươi chết đi sống lại. Hắn may mắn chính là, hắn đã cứu tiếu tuyết một lần, làm nàng liếc mắt một cái vừa ý. Hôm nay lâm chiều, trước thái tử lại có phản loạn tin tức truyền tiến cung, triệu triệt tâm tình phiền muộn, lại bị tiếu tuyết này buổi nói chuyện mang ra hảo tâm tình. Hắn buông tấu trường, di giá vị ương cung, tiếu tuyết dùng quá ngọ thiện, uống thuốc, chính đem mơ chua một viên một viên ném đến trong miệng ai, mùi ngon, nghe như ý cùng nàng nói trong cung chuyện xưa. Hoàng thượng giá lâm. Lý Công công thanh âm theo phong phiêu tiến vào, Tiếu Tuyết ánh mắt sáng ngời, cung quít vuốt khuôn mặt xác định lụa trắng bao trùng hảo, nàng vội vàng nên đi ra ngoài, một chút quốc mâu thái độ đều không có, vui vẻ đến như một người được đến khen thưởng hài tử. Triệu Triệt cũng không ngại nàng thô mãng, cũng không ngại nàng không câu nệ tiểu tiết, như ý mới vừa nhắc nhở Tiếu Tuyết muốn hành lễ, Triệu Triệt đã dắt quá tay nàng, Tiếu Tuyết tay mới vừa phủng dược, thập phần ấm áp, chẳng sợ ở tháng 11 gió lạnh, tay nàng cũng là thập phần ấm áp. Người thân thể không tốt Đừng ở bên ngoài thổi phòng đi vào nghỉ ngơi. Tiếu tuyết mặt mày hớn hở, hoàng thượng, ngươi dùng bữa sao? Triệu triệt lắc đầu, như ý cuống quýt mang theo lục Châu cùng hai gạ thị nữ đi xuống truyền thiện. Tiếu tuyết lo lắng nói, đều đã trễ thế này, ngươi còn không có dùng cơm chưa, có thể hay không đói hư? Sẽ không, ta ăn qua một ít điểm tâm. Triệu triệt ánh mắt sáng ngời mà nhìn tiếu tuyết, nàng không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Hoàng thượng, ta sư thúc nói, đồ ăn sáng, bữa tối cùng cơm trưa đều phải đúng giờ ăn bằng không thân thể sẽ hư rớt. Triệu Triệt mỉm cười, ngươi sư thúc lửa gạt ngươi, tới, ngồi vào chấm bên người tới. Tiếu Tuyết ngồi lại đây, Triệu Triệt ngâng lên nàng cằm, tiếu Tuyết hoảng sợ mà nắm lấy hắn tay, không cho hắn có cơ hội kéo xuống nàng lụa trắng. Triệu Triệt nói, đừng lo lắng, chấm chỉ là muốn hỏi, ngươi mặt khá hơn chút nào không? Thái Ý Nhi nói như thế nào? Tiêu Tuyết nói, Thái Ý Nhi nói không có việc gì, chỉ cần nhiều điều dưỡng mấy ngày là được. Triệu Triệt gật gật đầu, dùng cơm xong, Tiếu Tuyết gật đầu, Triệu Triệt có chút buồn cười, hắn tiểu thê tử cùng các nữ tử thật bất đồng, phi tần hầu hạ hoàng thượng, cho dù là dùng cơm xong cũng sẽ nói vô dụng quá, lấy lòng hoàng thượng, săn sóc chiếu cố, đây mới là đường đắn. Tiếu Tuyết phảng phất không có này đó ý thức, hắn thực vừa lòng, hắn cũng không cần nàng như thế dối trá, Tiếu Tuyết nói, giữa trưa muốn uống dược, ta cũng đói là, cho nên khiến cho như ý cô cô sớm một chút truyền thiện. Nếu biết hoàng thượng muốn tới bồi ta dùng nữa, ta liền không vội mà ăn, nhất định chờ ngươi. Nàng lời nói lấy lòng triệu triệt, hắn vất quá nàng sợi tóc, đói bụng liền ăn trước, chấm có đôi khi vội không rảnh lo ngươi. Tiếu tuyết gật đầu, nàng biết, cô cô rẻ dỗ lễ nghi thời điểm nói qua, như ý cùng lục châu không một lát liền sai người truyền thiện đi lên, tổng cộng 21 nói đồ ăn, thái sắc đều không giống nhau. Hoàng hậu là 16 nói đồ ăn, nàng đều cảm thấy lãng phí, một người như thế nào có thể ăn xong như vậy nhiều đồ vật. Có hay không ngươi muốn ăn, lại ăn nhiều một chút? Triệu triệt hỏi. Tiêu Tuyết nhìn trên bàn sơn chân hải vị, lắc lắc đầu, "Hoàng thượng, nhiều như vậy đồ ăn, ngươi ăn xong sao?" "Ăn không hết." "Kia vì cái gì muốn mang lên nhiều như vậy đồ ăn, hảo lãng phí." Tiêu Tuyết nói, Triệu Triệt sử sốt, trong cung ẩm thực vẫn luôn là truyền xuống quy củ, hắn sơ đang đại bảo, bực này việc vật chưa bao giờ để ý, muốn hồ đồ ăn nhiều cũng không có gì không ổn, luôn coi chính mình thích, ăn nhiều một ít, không thích, ăn ít một ít, nhiều một ít lựa chọn. Hắn không có cùng Tiêu Tuyết tranh luận đề tài này. Chỉ là an tĩnh mà dùng nữa, hắn nhất quán là trầm mặc nam nhân, tiêu tuyết lại là tính không được nữ tử. Ở bên thai hắn dịu dít, lôi kéo hắn nói chuyện, trong cung quý củ, tẩm không nói, thực không nói, tiêu tuyết vứt đến trên 9 tầng mây đi. Như ý cô cô ở một bên thực lo lắng, hoàng hậu một môn lòng nhiệt tình mà nói chuyện, hoàng thượng phản ứng thực đạo, nàng thật sợ hoàng thượng tức giận. Triệu triệt không có tức giận, cũng không có phản cảm, càng không có không kiên nhẫn, hắn thực kiên nhẫn mà nghe tiêu tuyết nói chuyện, ngẫu nhiên cắm hai câu. Hắn thói quen một người im mắng ăn cơm, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, không ai dám tới gần hắn, không ai lý giải hắn, hắn là cô độc vương, giả, luôn là cô độc mà tồn tại. Hiện giờ cuối cùng có người ở bên thay hắn díu dít nói không nghe, hắn cảm thấy thực thoải mái. Tiêu Tuyết Tựa Hồ không có ý thức được triệu triệt lãnh đạm cùng nàng nhiệt tình tương phản, nàng giống như gấp không chờ nổi mà tưởng đem nàng đối hoàng thượng ái tràn đầy mà chút xuống ra tới, đem hắn chết đuối, như vậy vui mừng lại ngượng ngùng tâm tình, chỉ có nàng chính mình biết. Dùng cơm trưa, Triệu Triệt bận quá, lại phải về dưỡng tâm điện phê duyệt tấu trương, Tiêu Tuyết đưa hắn rời đi, hỏi hắn buổi tối muốn hay không lại đây, Triệu Triệt kinh ngạc mà nhướng mày, Tiêu Tuyết không kềm chế được thật đúng là hiếm thấy. Phi tần dám hỏi như vậy, nàng chuẩn là đệ nhất nhân, lớn mật đến gần như làng cản. Nhưng hắn thấy nàng ánh mắt hồn nhiên, lại cười thầm là chính mình suy nghĩ nhiều, thượng là tân hôn, nàng tự nhiên hy vọng hắn buổi nàng. Triệu Triệt gật đầu, theo sau rời đi, Tiêu Tuyết vui vẻ không thôi. Hoàng thượng đi rồi, Như ý cuốn quýt lôi kéo tiếu tuyết, ta hoàng hậu nương nương, ngài không thể như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện, gặp mặt muốn hành lễ, muốn săn sóc, không thể quản hoàng thượng nơi đi, này đó nô tỳ đều cùng ngài để qua, ngài đều đã quên sao. Lần sau ta nhất định nhớ kỹ, tiếu tuyết kiểu tiếu mà cười, như ý còn tưởng nói, tiếu tuyết đánh gãy nàng, như ý cô cô, ta đối này trong cung đều không thân, ngài mang ta nhiều đi một chút, ta hảo nhớ lộ. Như ý không lay chuyển được nàng, lánh lục châu. Tiểu vân tử cùng liên can cung nữ thái giám buổi Tiểu tuyết dạo hoàng cung, Tiểu tuyết vào Nam ra Bắc, ký ức thực hảo, nhất thời cũng không khỏi đến bị hoàng cung loanh quanh lòng vòng làm cho đầu đại, nhưng nàng nhưng thật ra nhớ kỹ tử vị ương cung như thế nào đi dưỡng tâm điện, như thế nào đi ngự thư phòng. Trong cung rất lớn, các loại cung điện, đình đài lâu tạ thủy các núi giả, cái gì cần có đều có, cùng loại kiến trúc, tương đồng cung nói, cơ hồ đều phải đem người vòng vượng, nghe như ý nói, trong cung chỉ có nàng một vị hoàng hậu, thịnh sủng một thân. 261. Thái thượng hoàng cùng vài vị thái phi đều trụ đến khá xa, phảng phất từ trung gian ngăn cách một con sông dường như, tiêu tuyết biết triệu vương đăng cơ trải qua, nàng biết trong đó hảo diệu, hoàng thượng cùng thái thượng hoàng quan hệ không tốt, nàng tự nhiên cũng nghe nói qua, nàng đối việc này không có tò mò, cũng không có nhiều dò hỏi. Như ý cảm thấy tiêu tuyết ngẫu nhiên không kềm chế được, nhưng đa số thời điểm, nàng là thực hiểu chuyện. tiêu tuyết đối trong cung ấn tượng sâu nhất chính là rừng hoa mai, trong cung có vài cái tân kiến hoa mai viên thập phân đại trong đó một cái rừng hoa mai chiếm cứ toàn bộ hoa viên một nửa trong cung phảng phất là hoa mai vương quốc như ý nói hoàng thượng thực thích hoa mai hắn là vương gia thời điểm trong phủ liền loại một sân hoa mai khai đến thập phân đẹp viện này hoa mai là nổ trồng lại đây mùa đông là có thể khai ra hoa mai nhìn không ra tới hoàng thượng là thích hoa người tiểu tuyết nói nhìn một viện hoa mai cười đến đôi mắt mị thành trăng rằm, nàng tưởng chờ mùa đông thời điểm hoa mai khai đến nhất định thật xinh đẹp hoàng hậu thích cái gì hoa Như ý cười hỏi, tiếu tuyết nghĩ nghĩ, cười nói, hoa lê. Bắc quận không có hoa mai, cũng không có đào hoa, nàng biết hoa mai trông như thế nào, gặp qua số lần không nhiều lắm, nhiều từ câu thơ từ lãnh hội hoa mai phong vận, nàng chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích. Nàng thích nhất hoa lê, hoa lê khai quá, liền có lê quả, nàng thích nhất xem một cây lê hoa bạch, như tuyết như sương, đẹp không sao tả xiết, cây lê là bạn nàng lớn lên, nàng trước kêu cư trú sân liền có vài cây cây lê, khai đến thập phần hảo. Hoa lê cũng đẹp, trong cung bốn dĩ cũng có một cái hoa lê viên, hoàng thượng muốn dựng lên hoa mai viên, cho nên liền chém sở hữu cây lê, có chút đáng tiếc. Như ý nói, tiếu tuyết cũng cảm thấy đáng tiếc. Trong cung liền một cái lê viên sao? Như ý nói, đúng vậy, này lê viên là nhu thái phi thích nhất địa phương, nhu thái phi cũng là lúc trước nhất phản đối hoàng thượng đăng cơ phi tần, nàng có một người hoàng tử bị lưu đẩy đến Bắc Hoàng, cho nên ghen ghét hoàng thượng, hoàng thượng dựng lên mai viên, chuyện thứ nhất liền chém lê viên. Tiếu tuyết nga một tiếng, thiệt tình cảm thấy có điểm đáng tiếc, nàng có thể ở vị ương cung loại hai viên cây lê, này lại không đáng sự. Hoàng thượng vì cái gì thích hoa mai? Như ý nói, hoàng hậu vì sao thích hoa lê đâu? Tiếu tuyết cười, đúng vậy, thích liền thích bái, lại có cái gì đặc biệt lý do đâu? Hoàng thượng liền một người hoàng hậu, trong cung không có còn lại phi tần, hậu cung là thực trống vắng, cơ hồ không có gì người. Tiếu tuyết đi rồi một buổi trưa, đối địa phương khác cũng không có hứng thú, vì thế liền hồi vị ương cung trở về thời điểm đã gần đến hoàng hôn, Tiểu Tuyết đi trước tắm gội, vị ương cung có một cái rất lớn lan bể tắm nước nóng, độ ấm vừa phải, mặt nước phun một tầng hơi mỏng hoa hương cánh. Tiếu Tuyết thích nhất ở chỗ này tắm gội, phao đến thoải mái, mỗi lần đều là lục châu ngạnh lôi kéo nàng lên nàng mới lưu luyến không rời rời đi, mỗi lần nàng đều phao tới tay chỉ ra đều nhăn rúm gió mới có thể ca nguyện. Trên mặt hồng trần không có biến mất hiện tượng, Tiểu Tuyết có chút tiếng nuối, mới vừa phủ lên lụa trắng, Lý Công Công thanh âm liền truyền đến. Hoàng thượng lại đây. Triệu triệt lại đây bồi nàng dùng bữa, tiếu tuyết thực vui vẻ, này ngọn đèn dầu ấm áp cung điện chung luôn là có nàng tiếng cười, sang sảng sạch sẽ. Triệu triệt thích nơi này, thích nghe nàng ở bên thai dịu rít thanh âm, nói một cái không ngừng, nói hôm nay nàng đi đâu nhi? trong cung có này đó đẹp địa phương. Hoàng thượng, ngươi thực thích hoa mai sao? Tiếu tuyết hỏi, triệu triệt ánh mắt tối sầm lại, tâm thần hơi co phân tán, tiếu tuyết nói, hôm nay ta thấy trong cung có rất nhiều rừng hoa mai, ngươi nhất định thích. Triệu Triệt gật đầu, lại không nói chuyện, như ý có điểm ngoài ý muốn, Tiêu Tuyết không nhắc tới nàng thích hoa lê, có thể hay không nổ trồng một cái hoa lê viên, vị này Hoàng hậu cũng không cậy sùng ma kiêu, càng không có nói ra quá nhiều quá mức yêu cầu, nàng thực thích hứng trong mọi tình cảnh. Ngươi thích hoa mai sao? Tiêu Tuyết đáng yêu mà gãi gãi đầu, bác quận không có hoa mai, ta liền gặp qua vài lần, còn tính xinh đẹp đi. Triệu Triệt nhàn nhạt nói, ngươi sẽ thích. Tiêu Tuyết cười mà qua, Hoàng thượng còn thích cái gì hoa? Triệu triệt nghĩ nghĩ, hoa sen, còn có đâu, cây tường vi, còn có đâu, đã không có. Triệu triệt nói, tiêu tuyết từ một tiếng, lại cười hỏi, hoàng thượng thích nhất cái gì nhan sắc, màu đen, màu tím, hoàng thượng thích nhất động vật, mã, hoàng thượng thích cái gì trà, long tỉnh, hoàng thượng thích làm cái gì, luyện kiếm, hoàng thượng thích cái gì trái cây, quả vải, hoàng thượng thích cái gì hương liệu, tường vi. Hoàng thượng thích ăn cái gì? Thịt? Cụ thể đâu? Cái gì thịt? Cái gì thịt đều thích. Tiêu Tuyết ra một tiếng. tiểu tiếu cười, thịt người cũng thích. Triệu Triệt nhuyễn miệng cười, nay bướng bỉnh tiểu nha đầu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Tuyết nghiêm trang mà trả lời, ta là ngươi thê tử, đương nhiên muốn rõ ràng ngươi thích cái gì à? Chờ ta đi bước một phát hiện thật sự lâu lắm, không bằng trực tiếp hỏi ngươi. Tiêu Tuyết nói xong lại bắt đầu lấy một loại đặc biệt nhanh chóng ngự khi nói, ta thích hoa lê, hồng nhạt. Màu trắng, thích miêu, thích trà sữa, thích cưới ngửa bán tên, thích quả nho, thích mạt lị hương, thích ăn thịt bò. Ân, tạm thời cứ như vậy. Nàng nói được phi thường mau, triệu triệt cũng nhớ kỹ, này tiểu nha đầu thế nhưng đem tự động tự phát mà đem chính mình yêu thích cũng báo đi lên. Thật đúng là nói không nên lời đáng yêu, nàng liền như vậy chắc chắn hắn có thể ghi tạc trong lòng. Chấm nhớ kỹ. Triệu triệt cười nói, tiếu tuyết cảm thấy mỹ mãn. Như ý ở một bên nghĩ thầm, hoàng hậu là khả nhân nhi. Tuy rằng bướng bình điểm, nhưng đối hoàng thượng là thật sự hảo, như vậy rộng rãi hoạt bát tính cách cùng hoàng thượng buồn vừa lúc bổ sung cho nhau, thấy thế nào đều là thực xứng đôi một đôi. Buổi tối, triệu triệt ngủ lại vị ương cung. Lục châu cùng như ý, tiểu vân tử đều lui ra ngoài sau, Tiêu tuyết bắt đầu khẩn trương, đêm tân hôn muốn làm cái gì nàng đương nhiên biết, ngày hôm qua nàng ngất xỉu, hôm nay nàng cùng hàn đến. Tiếu tuyết có chút thấp hỏng, vốt nàng lụi trắng lại có điểm lo lắng, nàng tưởng chờ nàng mặt toàn hảo lại thị tẩm Không nghĩ này phúc dáng vẻ thị tẩm, không biết hắn có thể hay không đồng ý. Tiêu Tuyết giúp hắn thời háo thời điểm, mặt đều hồng tấu, không dám nhìn thẳng Triệu Triệt đôi mắt, nàng như vậy lớn mặt nữ tử ngón tay đều bắt đầu run rẩy, giải một hồi lâu đều không giải được Triệu Triệt nút bọc, này long bảo vốn là thiết kế rừng già, nàng này một lộng, chỉ cảm thấy nhiệt mồ hôi đầy đầu. Triệu Triệt cúi đầu nhìn ở trước mặt hắn ngượng ngùng bất an nữ tử, đột nhiên nắm lấy tay nàng, Tiêu Tuyết như điện giật giống nhau muốn né tránh, Triệu Triệt trước một bước chế trụ nàng eo. Tiêu Tuyết thân mình cùng hắn chặt chẽ vô đất để chống gián sát ở bên nhau, nàng mê mại, hắn cương ngạnh thành rõ ràng đối lập, Tiêu Tuyết trên mặt đỏ ửng trải rộng, liền xem hắn dũng khí đều không có. Không khí ái muội, Triệu Triệt nhất thời cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, hắn thật sự làm như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, hắn lại không biết, Triệu Triệt đời này tiếp xúc quá nữ nhân không nhiều lắm, năm cái ngón tay đếm còn còn thừa. Hắn chưa từng có nữ nhân, bị Lao Triệu Vương từ nhỏ giáo huấn nữ nhân đều không phải thứ tốt quan niệm. Hắn là thực bài xích nữ nhân, nam nữ việc hắn là có chút không hiểu lắm. Vì thế hai người liền như vậy cưng ở nơi đó, triệu triệt dựa vào một cổ bản năng muốn hôn nàng, tiếu tuyết sợ hai hắn nhìn đến nàng mặt, cung quýt quay mặt đi, lấy hết can đảm nói, Hoàng thượng, chờ ta trên mặt thương hảo, chúng ta lại, lại viên phòng được không? Nàng lời nói bừng tỉnh triệu triệt, hắn nhấp môi, bình phục trong lòng xôn xao, chấn an tính mà vô vô tiếu tuyết bả vai, hảo, thật đáp ứng ngươi, đi trước ngủ đi. Tiêu Tuyết như thỏ con giống nhau lưu đến trên giường, Triệu Triệt mỉm cười, hắn là quân nhân, quân doanh sinh hoạt 10 năm hơn, cái gì đều tự tay làm lấy, kỳ thật cũng không cần người khác hầu hạ, giải xiêm ý đi, hè. thay tơ lụa trường bào, hắn liền nằm ở đến trên giường đi. Hoàng hậu Phượng sụp đại, hai người cái hai điều chăn gấm, các ngủ các, Tiếu Tuyết đã sớm nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Triệu Triệt thầm nghĩ, này tiểu nha đầu thật sự rất thú vị. Tiếu Tuyết ngủ một hồi không ngủ, nàng nhớ rõ khi còn nhỏ không cẩn thận xông vào phụ vương cùng mẫu thân phòng. Bọn họ ngủ thời điểm là ôm ở bên nhau, chỉ cái một giường chăn gấm, mẫu thân nói, phu thê vốn là như vậy thân mật. Nàng cùng hắn cũng là phu thê, không phải sao. Tiếu tuyết cắn cắn môi, tiếu tuyết nàng này, có đôi khi dũng khí tới, thật là một đầu đâm chết nam tưởng dũng khí, mặc kệ nhiều thẹn thùng, nhân ra sẽ cảm thấy bao lớn gan, chỉ cần nàng tưởng, nàng liền sẽ đi làm. Lấy hết can đảm sau, tiếu tuyết chậm rãi rửa lại đây, đem chính mình chăn gấm xúc lên, xúc lên triệu triệt kia một giường chăn gấm. Người như tinh linh giống nhau lăn đến hắn bên người đi, Triệu Triệt đôi mắt trợn mở, nghiêng đầu xem Tiếu Tuyết, chỉ nhìn thấy Tiếu Tuyết đầu nhỏ. Hắn tay vừa động, Tiếu Tuyết cho rằng hắn muốn đẩy ra nàng, vì thế cắn răng một cái, dù sao đều đã chết, không bằng chết hoàn toàn, nàng đem Triệu Triệt tay bình quán, nàng gối cánh tay hắn, mặt khác một cái cánh tay ngọc voi qua, ôm lấy hắn eo, lấy một loại cảng thân mật tư thái ôm hắn. Triệu Triệt thật dài một đoạn thời gian không phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ cùng một loại nói không rõ cảm xúc, cũng không chán ghét. Hắn quân doanh luôn là độc thân một người ngủ, từ nhỏ đến lớn đều là độc thân ngủ. Hắn trên giường cũng không từng có ngủ cùng nhau ngủ quá, chẳng sợ ở đánh giặc thời điểm bên người có huynh đệ, cũng là cách rất xa, rất xa, Tiêu tuyết là duy nhất có thể tới gần hắn như vậy ngủ người. Quân nhân cảnh giác là nhạy bén nhất, hắn thường xuyên muốn ôm kiếm mà ngủ, rất sợ nửa đêm có thích khách, người ở giấc ngủ chung, cảnh giác lại là thấp nhất, cho nên triệu triệt cũng không sẽ làm chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nhàn nhạt ú hương từ trong lòng ngực vẫn luôn truyền tới chốt mũi, đó là mạt lị hương hương vị, nàng nói qua, nàng thích mạt lị hương, như vậy mềm hương, ngực có thể cảm giác được ôn hương nhuyễn ngọc làm triệu triệt tâm cũng có một chút phù loạn, thân thể có chút cứng đờ. Tiếu tuyết sợ hắn đẩy ra, trong lòng khẩn trương cực kỳ, nàng thân mình nhẹ nhàng mà run, triệu triệt chua xót toan mềm nũn, không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn ở đẩy ra nàng, vẫn là ôm nàng chi gian do dự. 262. Triệu triệt ở do dự Tiếu Tuyết lặng lặng chờ đợi, nàng biết Triệu Triệt muốn đẩy ra nàng, hai người thân mình kề sát ở bên nhau, đều ma ở bên nhau, nàng ở hắn trong khựu tay, cảm giác được hắn thân mình cứng đờ, thực cứng đờ, thực cứng đờ, Tiếu Tuyết có chút khổ sở, lại cố chấp mà ôm hắn không buông tay, gắt gao mà vòng hắn thân mình, nàng không buông tay, trừ phi hắn thật sự đẩy ra nàng. Triệu Triệt nói, Tiếu Tuyết, Tiếu Tuyết cắn môi, đều đã đến này phân thượng, nàng hẳn là thất thời, không nên như vậy ôm hắn, nàng hẳn là buông tay, nhưng mà. Nàng lại ôm chặt hơn nữa, trong lòng hò hét, không cần đẩy ra ta, không cần đẩy ra ta. Nàng biết chính mình không nên như vậy không biết điều, cũng thật tâm luyến tiếp. Triệu triệt tê thanh, tiểu tuyết, người ôm đến thật chặt, chấm tuy rằng da dày thì thô, cũng là cốt nhục làm, đau. tiểu tuyết hoang mang rối loạn vội vội buông ra một ít lực đạo, ôm tùng một chút, hắn là có thể làm nàng ôm sao. Trên lưng ấm áp, hắn tay nhẹ nhàng mà vòng nàng thân mình, đem nàng vững vàng mà hộ ở trong ngực, tiếu tuyết mừng như điên. Hắn đây là ngầm đồng ý nàng ôm hắn ngủ, hắn là ngầm đồng ý nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi sao? Mừng như điên một chút mà nảy lên tới, Tiếu Tuyết cơ hồ muốn ca sướng, Triệu Triệt thân mình chậm rãi thả lỏng, Tiếu Tuyết thon dài tinh tế, hắn lại cũng đủ cao thẳng, ôm nàng như thế nào đều cảm thấy sinh xắn lanh lợi, ngoài ý muốn thích hợp, ôm như vậy mềm mại hương thơm ngủ, hắn là lần đầu tiên. Mọi việc đều có lần đầu tiên, hắn cưới vợ vẫn là lần đầu tiên đâu, ôm thê tử ngủ, tự nhiên cũng muốn học được lần đầu tiên. Nay một đêm qua đến thập phần yên lặng, Tiêu Tuyết ngủ đến thập phần thơm ngọt, hôm sau Triệu Triệt so nàng thức dậy sớm, hắn muốn vào chiều sớm, Tiêu Tuyết ngủ đến trầm, chính mình lủi trắng rơi xuống một nửa đều không hiểu được, Triệu Triệt túi đầu ngưng nàng liền phát hiện trên mặt nàng hồng trần, bạo đến lợi hại. Triệu Triệt ánh mắt một nhấp, vốn định đẩy ra nàng khăn che mặt, lại khắc chế này cổ xúc động. Lâm chiều sau, Triệu Triệt truyền đến thái ý đi, hỏi Tiêu Tuyết hồng trần tình huống, hoàng hậu hồng trần khi nào có thể biến mất. Triệu Triệt xưa nay âm sắc lãnh đạm, Thái y liễu cũng đánh giá không chuẩn tâm tình của hắn, vì thế đúng sự thật nói, ước chừng muốn 10 ngày. Nhưng có biện pháp mau chóng làm Hồng Trần tiêu trừ. Thái y liễu đánh giá, hoàng hậu Hồng Trần khó tiêu, chỉ sợ hoàng thượng cùng hoàng hậu phu thê sinh hoạt cũng không thế nào vui sướng. Hoàng thượng có lẽ không vui. Thái y liễu tự nhiên là lấy lòng của hoàng thượng, biện pháp tự nhiên là có. Triệu Triệt giận dữ, đã có, vì cái gì không nhanh chóng chữa khỏi hoàng hậu? Thái y cuống quýt quỳ xuống tới, hồi bầm nói, hoàng thượng, này biện pháp quá liệt. Hoàng hậu khí hậu không phục, sợ đối nàng thân mình sẽ có tổn thương, cho nên Vi thần không dám mạo hiểm cấp Hoàng hậu khai như vậy phương thuốc. Dù sao 10 ngày tả hữu, Hoàng hậu hồng trần liền sẽ toàn lui, không cần thiết tổn hại phương thể. Triệu Triệt trong lòng tức giận tan đi. Thái y Ý do dự hỏi, Hoàng thượng, hay không cấp Hoàng hậu khai căn tử? Lớn mật, nếu phương thuốc sẽ thương tổn Hoàng hậu phương thể, ngươi còn dám hỏi chấm hay không nên khai? Ngươi cảm thấy nên khai sao? Triệu Triệt lệnh băng hỏi, không giận mà uy khí thế trấn đến Thái y Ý run rẩy. Hắn cũng hoàn toàn minh bạch hoàng thượng ý tứ. Từ dưỡng tâm điện lui ra ngoài sau, thái y liền một đầu mồ hôi lạnh, may mắn hoàng thượng chỉ là dặn do hắn hảo hảo điều trị hoàng hậu thân mình, chưa nói trách cứ nói, bằng không hắn 10 cái đầu cũng không đủ chém. Tiếu Tuyết gần nhất đều thực vui vẻ, Triệu Triệt cơm trưa, bữa tối đều sẽ bồi năng dùng, tuy rằng chính vụ bận rộn, hắn nhất định sẽ chịu thời gian lại đây nhìn một cái Tiếu Tuyết, tuy nói không thượng, cái gì quan tâm, cũng không có gì nùng tình. Tiếu Tuyết lại như chi đầu chim nhỏ vui sướng mà sướng ca. Tiếu Băng ở kinh thành ở năm ngày, năm ngày sau, khởi hành hồi Bắc Quận, Tiếu Tuyết được đến hoàng thượng chấp thuận, đưa Tiếu Băng ra khỏi thành, từ biệt ngàn dạm, không biết khi nào mới có thể tái kiến ca ca cùng cha, Tiếu Tuyết đứng ở kinh thành đầu tưởng, có chút thương cảm. Bắc Quận hộ tống thị vệ đội không nhiều lắm, cũng liền một ngàn người, đi thời điểm, Tiếu Băng trừ bỏ Lục Châu, một người đều không lưu lại, Triệu Triệt có chút ngoài ý muốn, Tiếu Tuyết trong kinh, lại là Bắc Quận của chúa, Tiếu Băng tất nhiên sẽ lưu lại một hai người khán hộ nàng cũng hảo, giám thị nàng đánh cắp tình báo cũng hảo, tổng hội lưu lại một hai người, nhưng Tiếu băng một người cũng chưa lưu lại. nghe nói đây là Tiếu Tuyết ý tứ, nguyên bản Tiếu băng muốn lưu một người bảo hộ nàng, Tiếu Tuyết trừ bỏ Lục Châu, cự tuyệt lại lưu Bắc Quận một người. Triệu Triệt thầm nghĩ, Tiếu Tuyết nha đầu này là thật sự thông minh trong sáng, trình mộ bạch nhưng thật ra nói chúng rồi một sự kiện, nàng thực thông minh, việc nhỏ mơ hồ, tùy hứng, bướng bỉnh, đại sự xử lý thượng lại rất thông minh, tích thủy bất lậu. Hắn đối Bắc quận cảnh giác rất lớn, sợ Tiếu Băng thế lực độc đại, cưới Tiếu Tuyết ổn định Bắc quận, hắn đồng thời cũng an bài Bắc quận bởi vậy càng thêm kiêu ngạo ương ảnh, dựa vào hoàng hậu quyền lực khó có thể quản chế. Cho nên hắn đối Tiếu Băng cùng Tiếu Tuyết nhất cử nhất động đều nắm giữ ở trong tay, hắn không tín nhiệm bọn họ, chẳng sợ hắn yêu thương Tiếu Tuyết, kia cũng không phải toàn tâm toàn ý, là ở không có chạm đến đến hắn lợi thượng yêu thương, hắn cảm thấy hư, nhưng Tiếu Tuyết kia nha đầu thực vui vẻ. Hiện giờ Tiếu Tuyết một người cũng chưa lưu tại kinh thành. Thậm chí không đưa ra làm tiêu ra ai ai ai phải làm cái gì quan, cầm quên gì đó, một chữ cũng chưa nói, hắn bắt đầu tin tưởng, tiểu nha đầu là thật sự thích hắn, liền hắn cảnh giác đều biết, tiêu trương gương mặt tươi cười sau cất giấu tâm tư lại nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Nói không cảm động, đó là gạt người, hắn triệu triệt một đại nam nhân, so nha đầu này đại 18 tuổi, vốn nên là hắn đau nàng, sủng nàng, hắn lại để phòng nàng, làm nàng nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Nàng mơ hồ, lại hiểu chuyện. Nàng rộng rãi lại cung tâm tư trọng, nàng tâm tư trọng, mỗi người đều nhìn không ra tới. Dù sao cũng là bắc quận quân chủ, lại đơn thuần có một số việc cũng là nhìn đấu. Tiểu tuyết một người đứng ở gió lạnh chung hồi lâu, lâu đến thân mình có chút lạnh. từ hôm nay trở đi, này to như vậy kinh thành nàng cũng chỉ có triệu triệt, không bao giờ có thể dựa vào người khác, nàng nhìn tiếu băng binh mã càng ngày càng xa, quay đầu lại xem phồn hoa tử cẩm kinh thành, chật cảm thấy, tòa thành trì này như thế chống giống, nhậm gió lạnh xâm nhập. Nàng hôm nay tâm tình đều rất suy sút, nhưng không nổi cái gì hứng thú, người lười biếng mà nằm ở ấm sụ thượng đọc sách, vị Ương cung ý mắng, lá dụng có thành, Triệu Triệt tới vị Ương cung khi thử can tĩnh, Lý công công muốn thông báo hắn ngăn trở. Ngay thường tới vị Ương cung, luôn là nghe nói tiếu tuyết tiếng cười, hắn đã thói quen này tiếng cười đầy trời vị Ương cung, hôm nay ngoài ý muốn tính cùng trầm, như ý cùng Lục Châu, tiểu vân tử bọn người ở bên ngoài hồi hạ. Giao thét gió lạnh từ hành lang thổi qua, đèn lồng lay động thị nữ thái giám thần sắc cũng cắt có bất động triệu triệt cất bước vào cung điện ở thiên điện ấm sụp thượng tìm được tiêu tuyết nàng nghiêng đầu vô thần mà cầm một quyển sách xem triệu triệt người đến trước mặt nàng cũng chưa nhận thấy được chờ hắn ngồi xuống tiêu tuyết mới từ thế giới của chính mình trung thanh tỉnh cũng quýt buông thư hoàng thượng ngươi đã đến, đến rồi ta như thế nào không nghe được người thông báo ta không làm cho bọn họ kinh động ngươi dùng nữa tối sao hắn ngự khí tận lực phóng mềm nhẹ tiêu tuyết dầu dĩ không vui nói không ăn uống ta cũng không đói bụng, lại không đói bụng cũng muốn ăn một chút. Triệu Triệt quay đầu lại truyền thiện. hắn là bá đạo, Tiếu Tuyết có chút không vui, lại không phát tác, chỉ là buồn không nói lời nào. Tiểu quận chúa tính tình là tới cũng nhanh, đi đến mau, cũng không phải thật sinh Triệu Triệt khí, chỉ là cảm thấy từ hôm nay trở đi trong kinh nàng liền đưa mắt không quen, tâm tình có điểm hạ xuống thôi. Tiếu Tuyết miễn cưỡng dùng một ít, Triệu Triệt hôm nay ăn uống cũng không tốt, hai người ăn đến độ không nhiều lắm. Bữa tối chết sau, Triệu Triệt không có đi phê duyệt tấu chương, Mà là ở ấm sụt ngồi hạ, Tiêu tuyết nghi hoặc mà nhìn hắn. Triệu chết hỏi, tiếu băng đi rồi, ngươi tâm tình rất kém cỏi sao. Tiêu tuyết biết, hắn là hoàng thượng, nàng trong lòng cũng vô số lần nói cho chính mình, nàng có đôi khi hẳn là chú ý chính mình thái độ, dùng thần tử tâm thái đối đại hoàng thượng. Hiện giờ nàng phải nói, nàng đã là hoàng thượng người, tuyệt không hai lòng này một loại nói. Nhưng Tiêu tuyết lại là một cái chân thật người, nàng vâng theo chính mình nội tâm, ta 8 tuổi thời điểm, mậu thân liền bệnh đã chết. Phụ thân từ đây chưa gượng dậy nổi, ta là Ca Ca mang đại, từ nhỏ cảm tình liền rất hảo, ta rất ít rời đi hắn, cũng thực tin tưởng hắn. Lại nói tiếp, năm đó ngươi đã cứu ta, ta trở lại Bắc Quận sau nói muốn gả cho ngươi, Ca Ca lúc ấy ta, nói chờ ta 18 tuổi, ngươi còn không có thành thân liền tới đây cầu hôn, ta không muốn, nói ngươi nhất định thành thân. Kaka nói, chẳng sợ ngươi thành thân cũng chém ngươi vương phi, sau đó làm người cưới ta. Hắn là gata, ta thế nhưng tin, ngây ngốc liền ở Bắc Quận chờ. Chờ tới ngươi mưu nghịch tin tức, lại chờ tới Bắc quận cùng ngươi khai chiến tin tức, ta thực tức giận, không biết làm sao bây giờ." Kaka nói, hắn lúc trước gạt ta, chỉ là bởi vì đau ta, chỉ có ta cái này muội muội, hắn nói đúng. Ta biết trên đời Kaka đau nhất ta, cho nên hắn nói cái gì, làm cái gì ta đều nghe. "Ta, ta chỉ là tưởng nói, ta cùng Kaka cảm tình thực hảo, rất ít rời đi hắn, này từ biệt không biết khi nào mới có thể nhìn thấy, ta có chút khổ sở. Muốn như thế nào làm?" Ngươi mới có thể vui vẻ một chút. Triệu Triệt hỏi, hắn chưa cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, Tiêu Tuyết cũng không cần hắn cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, nàng còn không có quan trọng đến Triệu Triệt đối nàng lương thuận bất luận cái gì về Bắc Quận hứa hẹn, thậm chí Triệu Triệt về sau sẽ đối phó Bắc Quận. Tiêu Tuyết không thèm nghĩ những việc này, chuyên tâm tưởng muốn như thế nào làm nàng tâm tình mới có thể hảo. Nàng hướng Hoàng thượng tiểu tiếu cười, "Hoàng thượng, ngươi không cần phải xen vào ta, ta ngày mai thì tốt rồi." Triệu Triệt gật gật đầu. Tiếu tuyết đều nói như vậy, hắn liền không hề kiên trì, kia chấm đi dưỡng tâm điện phê duyệt tấu trường, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Hảo! Tiếu tuyết nói, triệu triệt lập tức vị ương cung, trừ bỏ vị ương cung, triệu triệt nói, hoàng hậu bên người ảnh vệ trở đi. Đoan chính ngẩn ra, là, triệu triệt nghĩ thầm, nay tiểu nha đầu cái gì đều cho hắn, người là của hắn, tâm cũng là của hắn, cả đời đều là của hắn, lại như thế vì hắn suy nghĩ, không đề cập tới một câu làm hắn khó xử nói. Hắn như thế nào bỏ được lại lo lắng ngờ vực Hắn sẽ đối nàng lại hảo một chút. Lại hảo một chút. Ngày hôm sau hoàng thượng liền ban thưởng một đống thứ tốt lại đây, đủ loại châu áo, tơ lụa, đồ cổ. Đủ loại kiểu dáng, đều là kỳ chân dị bảo. Tiếu tuyết cười, cảm tạ hoàng ân, làm như ý thu được nhà kho. Như ý cùng lục châu thực vui vẻ, tiếu tuyết vui vẻ qua đi, hứng thú thiếu thiếu, nàng xưa nay không yêu mấy thứ này. 264. Ban đêm đi ngủ khi... Tiếu tuyết lúc này đây không ôm hắn, hai người cũng ở một cái trong ổ chăn, tiếu tuyết ngày thường nếu cùng triệu triệt ngủ, ngủ trước tổng hội giảng rất nhiều lời nói, nàng ái cùng hắn nói chuyện chẳng sợ triệu triệt lời nói thiếu, luôn là nói được thiếu, nhưng hắn nghe được kiên nhẫn. Cho nên tiếu tuyết cũng ái cùng hắn nói chuyện, tổng muốn nói thượng một canh giờ mới có thể chân chính nghỉ ngơi, hai người dựa vào cùng nhau rất là thân mật. Tiếu tuyết cơ hồ đem chính mình từ nhỏ đến lớn sự tình đều nói một lần, triệu triệt cũng thích nghe nàng nói những việc này. Hôm nay Tiếu Tuyết một câu cũng chưa nói, một người trong ổ chăn nhẹ nhàng mà hô hấp, kia hương thơm hơi thở làm Triệu Triệt càng thêm cảm thấy trong lòng rối loạn, này màn lửa không khí loãng, hắn nghiêng đi thân mình ngưng Tiếu Tuyết, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, lại trường lại thẳng lông mi an tĩnh nhu thuận mà phúc ở trên da thịt, Triệu Triệt nhẹ giọng hỏi, "Tiếu Tuyết, hôm nay tâm tình không hảo sao?" Hắn biết nàng không có ngủ, Tiếu Tuyết thanh âm nu nu, "Không có a." Triệu Triệt thật sự là một cái không tính hay nói nam nhân, Tiếu Tuyết nếu không có chủ động kéo đề tài, Hắn liền không lời gì để nói, chỉ là trong lòng phản phất có một cây thứ gì làm hắn thực không thoải mái, hắn không quá thích như vậy cảm giác. Cái này làm cho hắn có điểm phẫn nộ, tiêu tuyết đến tuột cùng làm sao vậy? Dung nữa thời điểm còn khá tốt, hắn kỳ thật chỗ nào biết, tiêu tuyết đó là khẩn trương, trên mặt nàng hồng trần biến mất, đó là bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Nàng khẩn trương đến hô hấp cũng không dám quá dùng sức, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cơ linh đầu góc cũng không biết chỗ nào vậy, triệu triệt vừa nói lời nói nàng giật nảy mình. Nàng đối động phòng lại chờ mong, có sợ hãi, có mạc danh khẩn trương. Triệu triệt lại hoàn toàn hiểu lầm tiếu tuyết ý tứ, tiếu tuyết khẩn trương, không cùng hắn nói chuyện, triệu triệt người này lại không am hiểu giao tế, hai người tự nhiên liền có chút tiểu hiểu lầm, vì thế liền như vậy đồng sàng dị mộng mà qua một đêm, triệu triệt mang theo lửa giận ngủ rồi, xác định hắn đã ngủ, tiếu tuyết có điểm tiểu thất vọng, lan qua lộn lại thật lâu sau, lại ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Hôm sau nàng tỉnh lại khi, triệu triệt đã thượng chiều. Tiếu tuyết nhớ tới tối hôm qua trầm mặc, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Liên tiếp mười ngày, triệu triệt đều không có bước vào vị ương cung, ngày ngày túc ở dưỡng tâm điện, nếu không phải trong cung chỉ có một vị hoàng hậu, cung nữ thái giám còn sẽ cho rằng hoàng hậu thất xung đâu, bọn họ đều xem không rõ, vì cái gì rõ ràng cảm tình thoạt nhìn thực tốt bọn họ đột nhiên liền hình cùng người lạ. Tiếu tuyết chính mình cũng không rõ, cân nhắc hồi lâu, sợ không chuẩn yếu hại. Triệu triệt trước kia không có tới xem hắn, còn sẽ làm lý công công tới xem nàng. Nhưng gần nhất hắn liền lý công công không phải tới, Tiếu Tuyết nghĩ mãi không thông. Như ý xem đến nhiều, hiểu được cũng nhiều, vội hỏi Tiếu Tuyết, hoàng hậu nương nương, ngài có phải hay không nói gì đó chọc hoàng thượng không vui? Tiếu Tuyết mở mịt, không có a. Nàng cái gì cũng chưa nói qua a, hai người nghỉ ngơi trước còn hảo hảo, nàng chẳng qua là có chút khẩn trương thôi, cho nên lo lắng đề phòng, cũng không thế nào a, vì cái gì hoàng thượng liền sinh khí? Có lẽ hắn rất bận đi, Tiếu Tuyết tự mình an ủi. Nhưng nửa tháng đảo mắt qua đi, Tiêu Tuyết rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, đừng nói là nàng, trong cung thái giám cung nữ đều cảm thấy không thích hợp, hoàng thượng cùng hoàng hậu chi gian không khí thật sự ý vị sâu xa, Tiêu Tuyết này nửa tháng đi qua dưỡng tâm điện tìm Triệu Triệt 3 lần, Triệu Triệt đều nói vội, tránh mà không thấy. Triệu Triệt kỳ thật suy nghĩ một vấn đề, hắn cảm thấy không suy nghĩ cẩn thận phía trước hắn không đi tìm Tiêu Tuyết, hắn suy nghĩ Tiêu Tuyết vì cái gì đột nhiên kháng cự hắn, có phải hay không bởi vì Tiêu băng rời đi, hắn chính vụ bận rộn vắng vẻ nàng, cho nên nàng không vui. Hắn cảm thấy Tiếu Tuyết tâm sự thực hảo đoán, hẳn là không phải bởi vì chuyện này mới có thể sinh khí, kia lại là vì cái gì. Hắn cơ hồn nếu không xỉ hạ hỏi, hỏi đoan chính nói, hắn sẽ không chê cười hắn. Triệu triệt trừ bỏ chính vụ liền cân nhắc Tiếu Tuyết sự tình, Tiếu Tuyết tới gặp hắn, hắn cũng không nghĩ thấy, không biết nàng tới làm cái gì cho nên liền có điểm kháng cự. Triệu triệt đối nữ nhân vẫn luôn là không hiểu, nữ nhân đối hắn phản phất là một thế giới khác sinh vật. Hắn không rõ vì cái gì thượng một khắc còn hảo hảo nữ nhân ngay sau đó liền trở mặt. Tiêu tuyết dần dần mà nổi giận, nàng cảm thấy chính mình một chút sai đều không có, ngày đó buổi tối hết thể đều thực bình thường, nàng là có hỏi có đáp, duy nhất không bình thường chính là nàng quá khẩn trương không nói lời nào, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ta khẩn trương không nói lời nào liền hữu cáo kỉnh không thấy ta, nay quá không thể hiểu được. Tiêu tuyết tưởng tượng chính mình không có sai, kia có sai chính là triệu triệt, vì thế tiếu tuyết lần thứ tư đến dưỡng tâm điện tìm triệu triệt Lý Công Công truyền hoàng thượng khẩu dụ, vội làm hoàng hậu đi về trước, lại là giống nhau lấy cớ. Tiêu Tuyết banh một trường mặt đẹp, trực tiếp đẩy ra Lý Công Công hướng dưỡng tâm điện đi. Lý Công Công cuống quýt muốn ngăn, Đoan Chính cuống quýt ngăn lại hắn, cho nên Tiêu Tuyết một đường thông suốt mà tiến vào dưỡng tâm điện. Đây là nàng lần đầu tiên tới dưỡng tâm điện, triệu triệt địa bản, nàng vô tâm tình đi thưởng thức dưỡng tâm điện thế nào, cũng không có thời gian cảm khái dưỡng tâm điện nhiều kim bích huy hoàng cỡ nào dày nặng, người đã sinh sẵn mà đứng ở triệu triệt trước mặt. Triệu Triệt cũng ở buôn rầu, Tiếu Tuyết tới tìm hắn làm gì? Trước trở mặt là Tiếu Tuyết lại không phải nàng, Triệu Triệt thái độ vẫn luôn là ta còn không có biết rõ ràng vấn đề này, phía trước ta sẽ không đi chạm vào vấn đề này, liền như hắn nghiên cứu một hồi chiến dịch, hắn cảm thấy như vậy đánh không phân thắng, hắn là sẽ không tính toán như vậy đánh, cũng sẽ không chạm vào như vậy chiến thuật, biết hắn nghiên cứu ra tới tất thắng chiến thuật. Hắn vẫn luôn là như thế, nhưng hắn đối nữ nhân hiểu biết quá mức thiếu thốn liền tạo thành hắn cùng Tiếu Tuyết chi gian ngăn cách. 18 tuổi là một cái không nhỏ hồng câu A. Cho nên tiếu tuyết người đứng ở trước mặt hắn thời điểm, triệu triệt nổi giận, đáng chết lý minh đoan chính, thế nhưng làm hắn không lý giải vấn đề liền như vậy chạy đến trước mặt hắn tới, nên kéo đi ra ngoài chém, phẫn nộ qua đi, triệu triệt lại tưởng, phản A, hắn cũng chưa sinh khí, nàng banh khuôn mặt nhỏ làm gì. Hắn thôi quen tiếu tuyết người, xem tiếu tuyết banh mặt là lần đầu tiên. Hắn nghiêm trang mà lấy quá tấu trương tới xem, Phong Kinh Vân đạm hỏi, Hoàng hậu có chuyện gì một hai phải thấy chấm không thể. Hắn thậm chí đã quên, hắn là thiên tử, hoàng hậu kháng mệnh không tân, hắn có thể đứng lên một phách cái bản kêu một tiếng biếm lãnh cung, nhưng triệu triệt hoàn toàn không nghĩ tới này vấn đề. Duy độc nghĩ đến vấn đề là, tiếu tuyết ở khí cái gì? Không phải nàng trước cho hắn sắc mặt xem sao? Tiếu tuyết banh khuôn mặt nhỏ hỏi, hoàng thượng, ngài có phải hay không đối thần thiếp bất mãn? Thần thiếp, triệu triệt sửng sốt, này từ từ tiếu tuyết trong miệng nhổ ra như thế nào đều cảm thấy rất quái dị nhìn nhân gia tiểu cô nương lễ nghi thật tốt ta, nguyên lai nhân gia không phải không hiểu lễ nghi, chỉ là qua đi không nghĩ dùng thôi. Ân, hắn không thích như vậy tiểu tuyết. Triệu triệt nghĩ thầm. Triệu triệt thế giới kỳ thật rất đơn giản, hắn muốn, hắn như thế nào đều sẽ muốn, hắn không cần, hắn như thế nào đều sẽ không muốn. Hắn tưởng đau người, hắn nhất định sẽ đau, hắn gặp được vấn đề liền nhất định sẽ giải quyết vấn đề. Hắn hiện giờ chỉ là không biết rõ ràng vấn đề ở đâu cho nên ở tự hỏi. Tiểu tuyết càng đem hắn lộng hồ đồ. 266. Triệu triệt nhìn tiếu tuyết, nhăn nhân mày, lạnh giọng hỏi, hoàng hậu, ngươi đang làm cái gì? Tiếu tuyết cũng suy nghĩ, đúng vậy, nàng đang làm cái gì, như thế vô lễ, như thế làm cản, nhưng nàng liền chịu đựng không được, vì cái gì hắn hảo hảo đột nhiên thay đổi thái độ. Tiếu tuyết cảm thấy bọn họ chi gian nhất định xảy ra vấn đề, nhưng hắn không biết vấn đề ở đâu. Thần thiếp ở thỉnh giáo hoàng thượng, hay không đối thần thiếp có điều bất mãn? Tiếu tuyết nói, triệu triệt meo lại đôi mắt, làm cản. Mặt rồng tức giận, nếu là giống nhau nữ tử, đã sớm quỳ xuống hành lễ, Tiêu Tuyết lại một chút không sợ, duỗi thẳng lưng nhìn Triệu Triệt, nàng đã đi tới, ngạo nghễ mà đứng, như một đóa quật cường đóa hoa, mỹ lệ ngạnh cốt, sinh cơ bừng bừng trên mặt tỏa sáng ra thanh xuân sinh mệnh lực, hoàng thượng, thần thiếp là làm cản, xin hỏi hoàng thượng, vì sao mấy ngày này đối thần thiếp chẳng quan tâm, nếu là thần thiếp có làm sai địa phương, hoàng thượng đại có thể chỉ ra tới, thần thiếp sai rồi, tự nhiên sẽ sửa. Triệu triệt phi thường không thích như vậy cùng hắn mới là tiếu tuyết, hắn lại không hiểu đến như thế nào trải vốt bọn họ quan hệ, chỉ có thể dựa vào hoàng thượng này lạnh lùng lạnh một mặt cùng tiếu tuyết đối diện, ánh mắt không có một tia thoái nhượng. Tiếu tuyết tâm trầm rãi chìm vào đáy cốc, nàng cảm thấy lánh, hắn một chút cũng chưa đem nàng để ở trong lòng, cho nên mới sẽ như thế lạnh nhạt, như thế vô tình, vì cái gì? Vì cái gì muốn như thế? Nàng thật sự không hiểu, nàng cho rằng bọn họ chi gian tổng hội có một chút cảm tình. Mấy ngày này ôn nhu che trở lại là vì cái gì, ca ca vừa đi, sở hữu hết thể đều tan thành mây khói sao. Vì cái gì hắn đối nàng liền không có kiên nhẫn. Tiêu tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra, ủy khuất chi tình cũng chậm rãi nảy lên tới, mang đến vài phần bi thương, triệu triệt phẫn nộ hỏa chậm rãi giáng xuống, nhiều ít mang ra vài phần không thể hiểu được cái nấy cảm xúc, hắn không cho rằng chính mình làm sai, có thể thấy được Tiêu tuyết như thế ủy khuất, hắn phản phất cảm thấy chính mình thật sự sai rồi. Hắn sai ở đâu, hắn không biết. Thật không có đối với người bất mãn, gần nhất chính sự bận rộn, hoàng hậu thỉnh nhiều thông cảm. Triệu triệt lãnh ngạnh nói, túi đầu xem tấu trương, nếu không có mặt khác sự tình, hoàng hậu thả trước tiên lui hạ, chấm muốn nội.